Chuyện này không có khả năng. Mộ Dung Chiêu hiện liền nhịn không được kêu lên. Bọn họ ở chỗ này cũng không phải là vì xem phụ hoàng trừng phạt một cái nho nhỏ vân quý nhân. Nếu là lúc này đây còn làm mộ dung dục đào thoát hắn thật sự là khí bất quá. Liên tính vân quý nhân độc sát mẫu hậu sự tình người không biết, đối nhị ca hạ độc sự tình người sao có thể không biết. Nhị ca chính là ở tại ngoài cung, một cái nho nhỏ phi tử chỗ nào có bản lĩnh đối đang ở ngoài cung hoàng tử hạ độc. Mộ Dung Chiêu căm giận nói. Hắn dám khẳng định mộ dung hy sự tình mộ dung dục không chỉ có là biết, căn bản chính là hắn hạ tay. Nghe được mộ dung dục nói, Chu thị đã là vui mừng lại có vài phần mất mát. Lại vẫn là cường đánh lên tinh thần ứng đối mộ dung chiêu chất vấn, bác hoàng tử một hai phải đem chuyện này hấn ở cung vương trên đầu lại là có ý tứ gì. Chẳng lẽ bác hoàng tử là xem cung vương không vừa mắt, một hai phải tài hắn một cái mưu hại huynh trưởng tội danh. Vẫn luôn không có mở miệng mộ dung hiệp nói, vân quý nhân nói quá lời. Bác đệ chỉ là cảm thấy hẳn là còn nhị ca một cái chân tướng Cũng làm dưới chín suối mẫu hậu có thể nhắm mắt Rốt cuộc, bọn họ mới là người bị hại không phải sao Một câu, đem sở hưu ánh mắt đều ảnh hưởng vẫn luôn không có mở miệng mộ dung hi. Mộ dung hy dương mắt, thần sắc đạm mạc nhìn mãn địa người Quay đầu lại nhìn quỳ trên mặt đất hai người hỏi Mẫu hậu có chỗ nào thực xin lỗi vân quý nhân sao Chu thị trầm mặc, cố hoàng hậu không có gì thực xin lỗi nàng Thân là một cái hoàng hậu Cố hoàng hậu sát thật cũng không có gì thất trách địa phương. Nàng không chèn ép Phi tần, cũng không tệ đãi không được sủng ái hoàng tử. Nhưng là, nay hậu cung trung còn không phải là một cái trời sinh chiến trường sao? Nàng phải vì chính mình nhi tử lót đường, nhất định phải muốn trước lướt qua Cố hoàng hậu này tòa cơ hồ không thể vượt qua núi lớn. Chính cung hoàng hậu, con vợ cả, cùng tiên hoàng hậu con vợ cả tuy rằng đều là con vợ cả, lại vẫn như cũ có không nhỏ khác nhau. Xem ra là đã không có. Mộ Dung Hi đạm nhiên nói. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở mộ dung dục trên mặt, hỏi, vi huynh, nhưng có cái gì xin lỗi lục đệ địa phương? Đối thượng mộ dung hy đạm mạc mà xa xưa ánh mắt, mộ dung dục cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hắn rốt cuộc là khi nào bắt đầu có chính mình dã tâm đâu. Tuy rằng lúc trước tiếp cận thái tử nhị ca thời điểm là mẫu phi ý tứ, nhưng là lại chưa chắc không có chính mình thiệt tình. Rốt cuộc đối một cái không được sùng ái hoàng tử tới nói, đại nhân quan dung, phong thái chắc tuyệt thái tử huynh trưởng cũng là chính mình sùng bái cùng muốn thân cận đối tượng. Nếu hắn vẫn luôn là cái kia trong thâm cung đau khổ dây rủa không được sủng ái hoàng tử, có lẽ này phân đối huynh trưởng cảm tình sẽ vẫn luôn bảo trì đi xuống đi. Đáng tiếc người trung quy là hội trưởng đại, hắn được đến càng nhiều, muốn cũng liền càng nhiều. Đồng dạng là hoàng tử, đơn giản là hắn là hoàng hậu con vợ cả trời sinh đó là thái tử đó là một quốc gia chữ quân. Mà hắn lại chỉ có thể làm một cái không chấp mắt hoàng tử. Hắn dần dần mà trở thành thái tử nhất coi trọng huynh đệ, hắn cùng cố gia đại tiểu thư đính hôn. Hắn dần dần mà có chính mình nhân mạch cùng thế lực. Hắn vì cái gì? Không thể thay thế. Nhân tâm không đủ. Xa nuốt tượng A là buồn vương chính mình dưỡng hổ vì hoạn, lại có thể quay ai? Mộ dung hy cười khổ một tiếng, không hề để ý tới chu thị cùng mộ dung dục, Xoay người đối với phụ hoàng vừa chắp tay nói, vi thần tin tưởng bệ hạ sẽ cho thần cùng mẫu hậu một cái công đạo. Việc này, vi thần không tiện lại tham dự, vi thần. Cáo tử. Nói xong. Mộ Dung Hi cũng không để ý tới ở đây mọi người thần sắc, xoay người liền hướng ngoài điện đi đến. Cho dù trải qua Mộ Dung Dục cùng Chu thị bên người thời điểm cũng không có một lát dừng lại. Bình Vương điện hạ. Mới ra ngoài cửa, cửa liền vang lên thái giám hoảng sợ gọi thanh. Mộ Dung khắc vội vàng bước nhanh chạy vội tới cửa, cũng đi theo kinh hô lên, nhị đệ, mau đem người nâng dậy tới. Trong điện, hoa hoàng trên mặt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, trầm giọng nói, Triệu Thừa, đi xem Bình Vương. Vi thần tuân chỉ, triệu thái y hề vội vàng lánh chỉ chạy ra đại điện. Thân là một cái thái y hắn thật sự không nghĩ cuốn vào này đó hoàng thất huy nhất bên trong a tự nhiên là ước gì nhanh lên rời đi. Trong đại điện một mảnh yên lặng, đại đa số người đều lấy xem người chết ánh mắt nhìn quỷ gối trong điện chu thị, chu thị hiển nhiên cũng minh bạch chính mình trốn bất quá kiếp nạn này có chút suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mở miệng thất thần. Lúc này ngươi chờ có ý kiến gì không? Hồi lâu hoa hoàng mới trầm giọng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ. Chu thị mưu sát hoàng hậu Mưu hại hoàng tử, này tội đương chu. Tông thất trung có nhân đạo. Lập tức liền có nhiều hơn người cùng kêu lên phụ họa. Mộ Dung Dục nhìn Chu thị, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp, "Phu hoàng, mẫu phi sở phạm sai đều là bởi vì nhi thần giặc lên." Cầu phụ hoàng tha mẫu mộ phi một mạng, nhi thần. Nguyện ý thế mẫu phi chia sẻ. Hoa hoàng nhàn nhạt lạnh Mộ Dung Dục một lát, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hoàng hậu, "Hoàng hậu, Chu thị là hậu cung nữ quyến, ngươi thấy thế nào?" Hoàng hậu đứng dậy quỳ rạp xuống hoa hoàng trước mặt nói: "Thần thiếp quản lý vô phương, mới làm chu thị Mưu Hại bình vương điện hạ. Thỉnh bệ hạ giáng tội." Chu thị Mưu Hại tiên hoàng hậu cùng con vợ cả, "Này tội đương chu, thỉnh bệ hạ trọng phạt." Chu thị này tội đương chu. "Thỉnh bệ hạ thánh tài." Trong đại điện mọi người đứng dậy nói. Sau điện bình phong mặt sau, Dung Phi cũng mang theo mấy cái địa vị cao phi tần cùng công chúa ra tới, quỳ dạp xuống hoàng hậu phía sau, "Thỉnh bệ hạ thánh tài." Chu thị có chút tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sở hữu tông thất hoàng thần cùng phi tần công chúa đều muốn trí nàng vào chỗ chết, liền nàng chính mình đều không có chút nào hy vọng cảm thấy chính mình còn có thể đủ quá đi xuống. Hoa hoàng ánh mắt từ mộ dung dục trên mặt hiện lên, nhìn mộ dung dục chậm rãi cúi lầu xuống. Thực rõ ràng, mộ dung dục cũng minh bạch chỉ bằng hắn một người căn bản vô pháp chống lại nhiều như vậy hoàng thất tông thân cùng các phi tần. Dung phi phẫn nộ trừng mắt điện hạ chu thị, mệnh nàng vẫn luôn cảm thấy toàn bộ hậu cung chung chu thị xem như cái không tồi nữ nhân lại không nghĩ rằng chi nhân chi diện bất chi tâm. Toàn bộ hậu cung trung độc gác nhất chính là nữ nhân này. Nghĩ đến chính mình đã từng cư nhiên cùng nữ nhân này quan hệ cũng không tệ lắm, liền nhịn không được đánh cái dùng mình. May mắn phát hiện kịp thời, bằng không nói không chừng chính mình cùng Chiêu Nhi cũng muốn bước cố hoàng hậu hòa bình vương vết xe đổ. Hoa hoàng gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, vân quý nhân chu thị, nưu sát hoàng hậu, nưu hại hoàng tử, hủy bỏ hết thể phong hào. Ban chết! chu thị mãn môn sao Gian đe cảnh cáo. Ngay vậy, Chu Thị toàn thân sức lực phảng phất bị rút cạn giống nhau, vô lực mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Hiện tại nàng không chỉ là hại chính mình tánh mạng, liên quan còn hại chính mình toàn tộc người tánh mạng. Hoa Hoàng cũng không thèm nhìn tới Chu Thị liếc mắt một cái, tiếp tục nói: Cung vương Mộ Dung Dụ, Ninh vương Mộ Dung An, gọt bỏ thân vương Phong Hảo. Đóng cửa ăn ăn. Mộ Dung chiêu há miệng thở dốc muốn mở miệng, Phu Hoàng còn không có tính cố ra sự tình đâu, chỉ là trừ bỏ Phong Hảo căn bản phát quá nhẹ. Mộ dung hiệp không giấu vết kéo hắn một chút, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phu Hoàng nếu đồng ý muốn phúc thẩm cố ra án tử, vậy sẽ không đình chỉ. Chỉ cần bọn họ đem cố ra án tử thẩm rõ ràng, mộ dung Dục này chăn cũng đừng tưởng xoay người. Hiện tại nói cái gì nữa ngược lại là có vẻ bọn họ quá mức vội vàng. Mộ dung Dục nhắm mắt, không có lại cùng xem chú thị, quỳ dạp xuống đất hai cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hoa hoàng đạm nhiên nói, việc này đến đây từ bỏ, đều lui ra đi. Hoàng hậu do dự một chút, hỏi: Bệ hạ, Chu Thị, Chu Thị là hậu cung phi tần, cho dù muốn xử tử cũng không thể cùng người thường giống nhau kéo dài tới pháp trường hỏi trảm. Nói như vậy, đều là một giải lưỡi trắng hoặc là một ly rượu độc xong việc. Nhưng là hiện tại việc này Hoàng hậu cũng không quá xác định có phải hay không muốn chính mình tới làm. Phu hoàng vung tay lên, hờ hững nói: Đánh vào thiên lao, chọn ngày hỏi trảm. Nguyên bản còn ở thất thần mộ dung dục đột nhiên ngẩng đầu lên. Phụ hoàng việc này căn bản không thừa nhận Mẫu phi là hoàng gia phi tần. Nhưng là, nếu Mẫu phi không phải hậu cung phi tử, kia hắn lại xem như cái gì? Giờ khắc này, Mộ Dung Dục khác sâu biết chính mình. Xong rồi. Không. Bệ hạ Chu thị cũng phục hồi tinh thần lại, kinh hoàng kêu lên, "Cầu bệ hạ khai ân." "Thần thiếp, thần thiếp." Hoa hoàng thần sắc lãnh khốc, câm miệng. "Ngươi không hề là hậu cung phi tần, gọi là gì thần thiếp? Áp đi xuống đi." Hai cái thị vệ tiến vào, không chút nào thương tiếc một tả một hưu nắm lên chu thị liền kéo đi ra ngoài. Làm xong này hết thảy, hoa hoàng giữa mày cũng nhiều vài phần mệt mỏi chi ý hoàng hậu xem ở trong mắt vội vàng nói, thế nhưng việc này đã xong, bệ hạ không bằng về trước cùng nghỉ tạm đi. Hoa hoàng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, gật gật đầu. Minh trạch, Đi theo mấy cái công chúa đứng chung một chỗ một thanh ý gì để nhìn một hồi cho hay, tâm tình còn tính không tồi. Nghe được hoa hoàng kêu chính mình danh hào vội vàng tiến lên, bệ hạ. Hoa Hoàng thật sâu nhìn một thanh ý gì vài lần, mới rốt cuộc thở dài nói, ngươi quay đầu lại đi xem Bình Vương đi. Tuy rằng Minh Trạch Hòa Bình Vương cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng là miễn cưỡng tính lên cũng vẫn là thân thích, ít nhất là từ nhỏ liền nhận thức. Hiện tại mộ dung hy mẫu tộc bên kia cũng không có gì người, Hoa Hoàng tự nhiên cũng không ngại chính mình sủng ái Minh Trạch công chúa nhiều cùng mộ dung hy đi lại đi lại. Mặc kệ nói như thế nào, mộ dung hy cũng đều vẫn là chính mình nhi tử, một cái, sống không được mấy năm nhi tử. Một thanh ý gì cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy chỗ tốt, vì không dẫn người hoài nghi ở trong cung nàng rất ít cùng mộ dung hy tiếp xúc. Hiện tại có hoa hoàng làm lấy cơ tự nhiên phương tiện rất nhiều. Minh Trạch tuân chỉ. Thôi, các người đều tan đi. Nói xong, hoa hoàng liền mang theo chính mình người đứng dậy hồi cần chính điện. Trong đại điện mọi người từng người nhìn nhau vài lần cũng sôi nổi đi rồi. Cuối cùng giải quyết tốt hậu quả vẫn là để lại cho này đó hoa hoàng các hoàng tử đến đây đi. Vương ra. Tội thần Chu Biến có chút nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua vẫn như cũ quỷ trên mặt đất không nói gì cũng không có động mộ dung dục mới nhìn mộ dung hiệp hỏi mộ dung hiệp những mày tâm tình rất tốt nói Bình Nam quận vương đi trước hồi phủ đi hết thể thị phi đều có công luận là là tội thần cáo lui Chu Biến nhẹ nhàng thở ra vội vàng lui đi ra ngoài trong đại điện người dần dần đều đi hết mộ dung dục yên lặng mà quỳ gối trong đại điện vẫn không nhúc nhích chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Toàn bộ trong đại điện một mảnh yên tinh thanh lãnh Trống rông chỉ có nhất phía trên kia đem ánh vàng rực rỡ long ỷ dẫn nhân chú mụ. Mộ dung dục túi đầu, mới phát hiện đầu gối chuyển đến đau đớn. Nguyên lai like hắn đã này trong đại điện quỳ hơn một canh giờ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 92 vây thú khó tránh. Biểu ca, thế nào? Trong cung một chỗ thanh tịnh cung điện, một thanh y lì lạng yên vào cửa vẫy lui trong điện hầu hạ cung nữ thái giám, mới nhẹ giọng kê Nguyên bản còn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần mộ dung hy mở to mắt, thần sắc nhàn nhạt cười nói, không đáng ngại. Vừa mới ở điện thượng, hắn sắc thật là có chút không thoải mái, nhưng là cũng không nghiêm trọng muốn thế dịu nông nối, ít nhất còn có thể khống chế. Chẳng qua đi ra cửa điện lúc sau lung lay một chút, sau đó mới thuận thế mà làm thôi. Nhìn xem, hiệu quả hiện tại không phải ra tới sao. Nhìn đứng ở cùng phía trước mang ưu sắc một thanh y rì, mộ dung hy mỉm cười nói, không cần lo lắng, còn có thể khống chế được trụ. Mộc Thanh Y khe khẽ thở dài, ở mép giường ngồi xuống nói, vừa mới ở Điện Thượng làm ta giật cả mình đâu. May mắn biểu ca không có việc gì. Mộ Dung Hi mỉm cười nhún mày, hỏi, Mộ Dung Dục cùng Chu Thị thế nào? Mộc Thanh Y tươi cười hơi liễm, Chu Thị chọn ngày hỏi trảm, Mộ Dung Dục trừ bỏ tước vị, đóng cửa ăn ăn. Mộ Dung Hi gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Nếu là Phụ hoàng hiện tại liền lập tức trọng phạt Mộ Dung Dục, ngược lại là có vẻ hắn chuẩn dạ. Cho dù trong lòng đã quyết định muốn mộ dung dục làm kẻ chết thay, tổng vẫn là phải chờ tới tứ đệ cùng bát đệ đem chứng cứ đưa đến trước mặt hắn. Phu hoàng một lòng muốn làm minh quân, như thế nào có thể chịu đựng thân thủ bức tử chính mình nhi tử thanh danh? Mục Thanh Y thì nhún vai, cũng không thèm để ý dù sao mộ dung dục cũng chưa cái gì nhưng nảy nhót, sớm mấy ngày vãn mấy ngày sự tình thôi. Chỉ nghe mộ dung hy ho nhẹ hai tiếng, nhàn nhạt cười nói, nếu phụ hoàng còn muốn lưu lục đệ mấy ngày, vừa lúc Chu Thị hành hình này. Thình Lục đệ một đạo đi xem hình đi. Lời nói thanh đạm, nhưng là vang lên tại đây chống rồng cung điện chung lại chỉ có một cổ lạnh thấu xương chi ý. Mục Thanh Y lìa sửng sốt, Dũ Mi cười nhạt nói, biểu ca nói rất đúng. Có cái gì so tận mắt nhìn thấy đến chính mình thân sinh mâu thân bị hỏi chạm càng có thể làm người thống khổ tê tâm liệt phế sự tình. Nếu Mộ Dung Dục còn có tâm nói, thất đệ các ngươi tính toán như thế nào xử trí? Mộ Dung Hi nhíu mày hỏi. Mục Thanh Y lìa dương mắt, biểu ca ý tứ là. Mộ dung hy lắc đầu nói, mộ dung an làm người hương ngạnh lại không có gì bản lĩnh, tưởng như thế nào xử trí đều không chỗ nào. Ta bất quá hỏi một câu thôi. Mộ thanh y rìa gật đầu nói, ta đã biết, mộ dung an nhật tử ước chừng cũng không mấy ngày rồi, đến lúc đó ta sẽ tự mình đưa hắn đoạn đường. Mộ dung hy sắc mặt có chút tái nhật nhìn mộ thanh y rìa nói, Ngươi làm việc, ta cùng tú đình đều yên tâm. Bất quá, vẫn là muốn vạn sự cẩn thận. Tuy rằng vẫn luôn nói không có trở ngại. Nhưng là sự tình hôm nay đối mộ dung hy trong lòng không có khả năng không sinh ra chút nào ảnh hưởng. Nói này trong chốc lát lời nói, mộ dung hy sắc mặt liền có chút khó coi. Nhìn mộ dung hy có chút xanh trắng sắc mặt, mục thanh y lìa đem trong lòng lo lắng lần hạ, nhẹ giọng nói, biểu ca vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi. Nhưng yêu cầu thỉnh bình vương phi tiến cung tới chiếu cố biểu ca. Mộ dung hy chậm rãi nằm xuống, lát đầu nói, không cần, ta ở nghỉ tạm trong chốc lát liền ra cung đi. Này trong cung! Đợi thật là làm người cả người đều không thoải mái Mục thanh y ghi bưng miệng cười nói Có bao nhiêu người Tức tiêm đầu đều muốn chui vào tới đâu Nhìn mộ dung hy ngủ hạ Mục thanh y khe khẽ thở dài Mới vừa rồi đứng dậy ra cửa Chu ra không phải cái gì danh môn vọng tộc Nhưng là bởi vì trừ bỏ một cái chu vân phi Sinh mộ dung an mộ dung dục hai cái hoàng tử Hơn nữa mấy năm nay mộ dung dục nổi bật chính thịnh Chu ra ở kinh thành cũng coi như là có chút lực ảnh hưởng gia tộc Chỉ tiếp Như vậy Chu gia còn chưa tới cường thịnh là lúc liền lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ suy bại. Hình bộ cùng đại lý tự quan viên nhận được hoa hoàng mệnh lệnh, liền lập tức lánh binh vây quanh Chu gia, Chu gia mãn môn toàn bộ khóa lấy đánh vào tử lao, chờ chọn ngày hỏi trảm. Như vậy thình lình xảy ra biến hóa, làm trong kinh thành một chúng xem náo nhiệt mọi người cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Phía trước không phải nói Bình Nam quận vương phủ muốn xong rồi sao? Nay hiện tại tuy rằng Bình Nam Vương phủ cũng họ Chu, nhưng là hai cái Chu gia luận huyết thống chính là tám gậy che đều đánh không quan hệ. Nhưng là hiện tại, Bình Nam quận vương phủ còn không có song đâu, nhưng thật ra vẫn luôn đứng ngoài cuộc Chu gia trước bị sao? Đương nhiên cũng có tin tức linh thông, người không biết sao. Trong cung bị kia, cung vương điện hạ mẹ đẻ Vân Quý nhân, phi Chu thị Mưu Sát Tiên Hoàng hậu, còn hạ độc độc hại Bình Vương điện hạ, liền này tội danh mãn môn sao chạm đều là nhẹ. Mọi người sợ hãi, tiên hoàng hậu chết sớm. Ở ba cánh triều thần cảm nhận chung danh dự đều xa so hiện tại hoàng hậu muôn cao. Thậm chí là lúc trước hoa hoàng sao cô ra, hận không thể đem tội danh gì đều hướng cô ra trên đầu cái, cũng không có động tiên hoàng hậu phong hào bài vị một chút ít. Không nghĩ tới, vị này hoàng hậu thế nhưng là bị một cái cung phi cấp hạ độc hại chết. Lại còn có hạ độc hại đã bị biếm vì bình vương tiền thái tử điện hạ, thật sự là độc nhất phụ nhân tâm A. Này hai việc lại liên hệ đến cùng nhau, tức khác khiến cho rất nhiều người sinh ra các loại tâm tư. Hiện giờ kinh thành náo đến nhất ồn ào huyên náo đó là cố gia án tử, như vậy xem ra, truyền thuyết cung vương vu hãm giá họa cố tướng án tử. Hoàn toàn không phải không có khả năng A. Hoa quốc kinh thành thật là đủ loạn. Bên kia trên bàn, vĩnh ra quận chúa hề vài hiểu xịu ghé vào trên bàn nhìn ca thư hà nói, thập nhất ca, ngươi nói có phải hay không. Từ bọn họ tới Hoa quốc lúc sau, Hoa quốc trong kinh thành ra nhiều ít sự tình a nếu là Hoa quốc người vẫn luôn là quá như vậy nhật tử, nàng tình nguyện đã chết cũng không cần lưu tại Hoa quốc Ca thư hàn nhướng mày cười nói, chỗ nào có không loạn. Bất quá. Hoa quốc hiện giờ thế cục xác thật là có chút phiền phức, ngươi ngày thường cũng không cần khắp nơi hồ nháo, chờ Hoài Dương công chúa cùng Hoa quốc cửu hoàng tử đại hôn lúc sau, chúng ta liền khởi hành hồi Bắc Hán. Hoang thất tranh đấu từ trước đến nay như thế, vĩnh ra tự nhiên là không biết, nhưng là lúc trước đại ca cùng mặt khác hoàng huynh đệ tranh vị thời điểm, Bắc Hán hoàng thành sự tình cũng không so hiện tại Hoa quốc hảo đến chỗ nào đi. Ta mới không có hồ nháo đâu. Vĩnh gia quận chúa không thuận theo nhẹ giọng lầu bầu nói, hoa quốc nhàm chán đã chết, thanh y lìa lại ở tại trong cung không thế nào ra tới, ta cũng không biết nên tìm ai chơi. Ca thư hàn nói, ngươi có thể tiến cung tìm nàng chơi. Vĩnh gia quận chúa nghĩ nghĩ, vẫn là ủ rũ cụp đôi lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta nhưng không nghĩ ở tại trong cung. Vô luận là hoa quốc hoàng cung vẫn là bác hán hoàng cung, nàng đều không thích. Loại địa phương kia chỉ cần đi vào liền cảm thấy phá lệ áp lực, chú lâu rồi nàng hoài nghi nàng có phải hay không sẽ điên mất. Đúng rồi, thập nhất ca. Vân ẩn công tử còn ở đây không kinh thành. Vĩnh ra quận chúa trước mắt, nháy sáng lấp lánh đôi mắt mắt trông mong nhìn ca thư hàn. Ca thư hàn lắc đầu nói, không biết, không biết. Vĩnh ra quận chúa có chút thất vọng. Ca thư hàn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cảnh cáo một chút chính mình cái này yêu thích sắc đẹp đường muội. về sau nhìn đến vân ẩn, đi xa một chút. Vì cái gì? Vĩnh ra quận chúa trước mắt. Ca thư hàn nói, vân ẩn công tử hỉ nộ vô thường. Nếu là không cẩn thận chọc phải hắn ngươi có thể thử xem xem hắn có thể hay không giống đêm đó giống nhau ở ngươi chán thượng khai cái động Vĩnh ra quận chúa chỉ cảm thấy trên cổ siêu siêu lạnh cả người, vội vàng rụt rụt cổ. Nhớ tới đêm đó đột nhiên bắn vào trong xe ngựa không biết là gì đó ám khí. Tốt nhất đầu gỗ chế thành xe ngựa, bị đánh một cái đồng tiền đại lỗ thủng a nàng nhưng không cảm thấy chính mình chán so xe ngựa càng lạnh Thập nhất ca, người không đi trêu chọc hắn, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tới trêu chọc ngươi. Cà thư hàn an ủi nói, chỉ tiếc vừa mới bị ca ca đe dọa quá vĩnh gia quận chúa một chút cũng không có cảm thấy chính mình bị an ủi. Này thế đạo, như thế nào liền không có một cái ôn hòa vô hại một chút Mỹ nam đâu. Quả nhiên vẫn là nàng thanh đệ đệ đáng yêu nhất ta. Quân chúa, liệt vương. Vĩnh gia quận chúa đang nghĩ ngợi tới, một thanh y y liền xuất hiện ở hai người phía sau. ca thư hàn quay đầu lại, nhìn ăn mặc một thân màu xanh lơ la y y doanh doanh mà đứng tươi cười réo rất thiếu nữ không khỏi ngẩn ra. Minh trạch công chúa, thanh y lìa, vĩnh ra quận chúa ánh mắt sáng lên, một phen lay khai nhà mình thập nhất ca nhào tới, kéo một thanh y đi cánh tay vui vẻ kêu lên, thanh y lìa, ngươi như thế nào ở chỗ này? A, không đúng, ngươi ra cung cư nhiên không tìm ta chơi. Một thanh y lìa nhướng mẩy cười nói, hiện tại không phải liền gặp gỡ sao? Mị cười nhìn hai cái cười nói xinh đẹp thiếu nữ, ca thư hàn ánh mắt dừng lại ở đi theo một thanh y đi phía sau nhiếp vân trên người, ánh mắt lưu luyến một lát, trầm giọng nói. Nhấp Thống lĩnh, Liệt Vương Điện Hạ. Hoa Quốc đệ nhất cao thủ cùng Bắc Hán đệ nhất cao thủ tương ngộ, vốn nên là cái không khí căng chặt chạm vào là nổ ngay cảnh tượng. Nhưng là lúc này không khí lại có vẻ tương đối bình thản, Ca Thư Hàn nhìn Nhấp Vân trong ánh mắt tuy rằng có một ít nóng lòng muốn thử chiến ý, lại không có cái loại này cao thủ tranh phong sắc bén sát khí. Nói cách khác, Ca Thư Hàn hiển nhiên cũng không có hiện tại liền phải lĩnh giáo Hoa Quốc đệ nhất cao thủ ý tưởng. Mà Nhấp Vân làm một thanh ý tự tùy thân thị vệ, liền càng thêm bình thản. Trên thực tế từ trở thành hoa hoàng ngự tiền thị vệ lúc sau, Nhiếp Vân liền sớm đã thoát ly cái loại này tùy thời tùy chỗ cao thủ giao phong sinh hoạt. Rốt cuộc ở hoàng đế trước mặt, tùy thời tùy chỗ phóng sát khí căn bản chính là tìm chết hành vi. Vĩnh Gia quận chúa cũng là gặp qua Nhiếp Vân vài lần, chỉ là vẫn luôn không có thể nói được với lời nói. Đối với sùng bái vũ lực Bắc Hán nữ nhi tới nói, hoa quốc đệ nhất cao thủ khả năng so với hoa quốc đệ nhất mỹ nam tử càng thêm có lực hấp dẫn. Ngươi chính là Nhiếp Vân sao? Quả nhiên so Triệu Tử Ngọc cái kia Tiểu Bạch Kiểm mạnh hơn nhiều. Vĩnh Gia Quận Chúa chân thành tán dương. Hoa quốc trừ bỏ Nhiếp Vân bên ngoài, Triệu Tử Ngọc cũng coi như được với là xương được với số cao thủ. Bất quá từ nhỏ liền đi theo ca thư hàng như vậy tuyệt đỉnh cao thủ bên người, Triệu Tử Ngọc ở Vĩnh Gia Quận Chúa trong mắt hiển nhiên liền không đủ nhìn. Nhiếp Vân bên ngoài nhìn nhìn Vĩnh Gia Quận Chúa, cẩn thận đáp, đa tạ Quận Chúa khen ngợi. Đối với Nhiếp Vân lãnh đạo, Vĩnh Gia Quận Chúa có chút vô tội triều một thanh ý chớp chớp mắt. Nàng khích lệ nhiếp Vân, nhiếp Vân vì cái gì một chút cũng không nghĩ cao hứng bộ dáng. Một thanh ý sờ sờ cái mũi không nói chuyện, nàng chẳng lẽ có thể hiện tại nói cho Vĩnh gia quận chúa triệu tử Ngọc là nhiếp Vân sư đệ sao? Minh trạch công chúa cùng nhiếp thống lĩnh như thế nào lại ở chỗ này? Ca thư hàn nhìn một thanh ý ghê hỏi. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thán, cái này tiểu nha đầu quả nhiên là không cần hắn bảo hộ, ngắn ngủn không đến hai tháng thời gian thân phận liên tục đẩy lên. Trong nháy mắt đã từ túc thành hầu phủ không được sủng ái đích nữ thành đương kim hoàng đế sùng ái nhất công chúa Một thanh ý gì cũng nghe ra ca thư hàn trong giọng nói che giấu thâm ý Trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài Từ nàng tiếp nhận rồi công chúa thân phận kia một khắc bắt đầu Nàng cùng ca thư hàn liền rất khó ở giống phía trước như vậy thản nhiên tự tại nói chuyện với nhau Bởi vì nàng là hoa quốc công chúa, mà ca thư hàn Là bác hán liệt vương Vô luận quan hệ cá nhân như thế nào Ở ca Thư Hàn trong mắt tất nhiên vẫn là Bắc Hán cùng Hoàng đế huynh trưởng quan trọng nhất. Mà thân là quyền cao chức trọng liệt vương, cùng một cái hoa quốc công chúa quá vãng cực mật tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Vĩnh ra quận chúa có chút nghi hoặc nhìn nhìn ca Thư Hàn, bĩu môi nói, thập nhất ca làm cái gì như vậy nghiêm trang bộ dáng, thật là làm người hảo không thói quen. Mục thanh ý gì đạm nhiên cười nói, phía trước cũng không thấy ra tới liệt vương tính cách khiêu thoát ta Vĩnh ra gia quận chúa linh động ánh mắt ở hai người trên người đảo qua. Chấp chớp mắt chuyển khai cái này để tải không hề nhiều lời, đúng vậy, thanh y gì ngươi như thế nào ra cung tới? Trong cung không phải. Ấn hử cười tủm tìm đưa cho một thanh y gì một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Một thanh y gì mỉm cười nói, chính là bởi vì trong cung sự tình quá nhiều, ta mới ra cung tới à. Hiện giờ, hoa thân người được chọn sớm đã định ra tới, nàng ở tại trong cung vẫn là ngoài cung đều không có cái gì khác biệt. Chẳng qua hoa hoàng kiên chỉ muốn nàng lưu tại trong cung, cuối cùng vẫn là quyết định hai bên chạy vẫn luôn ở tại trong cung, không chỉ là không có phương tiện mà thôi. Mục Thanh Y cảm thấy chính mình căn bản vô pháp thích ứng trong cung áp lực không khí. Vĩnh gia quận chúa tiếu mắt khẽ nhúc nhích, lôi kéo Mục Thanh Y ông tay háo nhỏ giọng hỏi: Thanh Y liề, trong cung chuyện đó nhi là thật sự sao? Mục Thanh Y liề bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt tò mò Vĩnh gia quận chúa, bên cạnh ca thư hàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng trách mắng: Vĩnh gia, chớ có hồi nháo. Vĩnh gia quận chúa khí đô đô chừng mắt nhà mình thập nhất ca. mục Thanh Y liề cười nói. Cũng không có gì không thể nói. Quá mấy ngày các ngươi không phải liền đều đã biết sao. Vĩnh ra quận chúa bừng tỉnh nói, đúng vậy, không phải truyền thuyết vân. Chu thị đã bị hạ thiên lao chọn ngày hỏi chẳng sao. Bất quá. Hoài Dương công chúa cùng cửu hoàng tử đại hôn sắp tới, hoa hoàng hẳn là sẽ chờ đến hôn lễ lúc sau đi. Nhếp vân đột nhiên mở miệng đạm nhân nói, chưa chắc, bệ hạ ý tứ hẳn là mau chóng. Nhếp vân vẫn là đủ hiểu biết hoa hoàng. Đương hắn chán ghét một người thời điểm là tuyệt đối sẽ không để ý cái gì cắt lợi không may mắn. Nếu là chính hắn ngày tốt nói, có lẽ hắn còn sẽ do dự một chút. Nhưng là một cái không tính chịu coi trọng cửu hoàng tử chỉ sợ còn không có tư cách làm hoa hoàng vì hắn ngược bộ. Gì? Như vậy chúng ta cũng có thể đi nhìn. Vĩnh ra quận chúa đôi mắt sáng lấp lánh nói. Ca thư hàn bất đắc dĩ hướng nàng chán thượng chụp một chút, nói, chưa thấy qua người chết sao. Vĩnh ra quận chúa che lại chán, chiều ca thư hàn mắt trần trắng. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Chờ đến Chu Thị bị hỏi chạm thời điểm, mộ dung dục có phải hay không còn có thể cười được sao. Mọi người tương đối vô ngữ. Ca Thư Hàn một bên uống trà, giống như không chút để ý nói, cung vương. Cung Tây Việt tứ hoàng tử quan hệ tựa hồ không tồi. Mục thanh y gì hơi hơi như mày, có chút kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía Ca Thư Hàn. Ca Thư Hàn đạm nhiên cười, phản phất vừa mới nói chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Mục thanh y gì rũ mắt trầm ngâm một lát, mới nhẹ giọng nói, đà tạ liệt vương. Cung vương trong phủ. Tuy rằng mộ dung dục đã bị hoa hoàng hạ chỉ trừ bỏ tức vị, nhưng là phủ đệ lại vẫn là lưu trữ. Không chỉ có đường đường hoàng tử tổng không thể lưu lạc đầu đường, mà thành niên đã đại hôn hoàng tử cũng không có khả năng một lần nữa sẽ trong cung trụ. Chẳng qua cung vương phủ trên cửa kia thật lớn tấm biển đã bị lấy xuống dưới, trống rông trên cửa lớn phương làm người nhìn trong lòng liền không khỏi dâng lên một cổ suy bại điểm xấu hơi thở. Trong thư phòng, không khí càng là ngưng trọng làm người cơ hồ không thở nổi. Chu Thụy Minh thân hồn lạc phách ngồi ở ghế dựa phát ngốc. Chu Gia vừa mới bị sao không đánh sâu vào làm hắn trong lúc nhất thời còn không phục hồi tinh thần lại. Chỉ có hắn tùy thời mau, trước một bước đào tẩu ẩn thân ở cung vương trong phủ. Nhưng là hắn biết này cũng không phải kế lâu dài, chính mình cần thiết mau chóng nghĩ cách thoát đi kinh thành mới được. Lâm Đoàn Châu mày, Hoa Dâm Song tấn trải qua hai ngày này tựa hồ càng nhiều vài phần sương sắc. Nhìn nhìn thần sắc âm trầm không biết suy nghĩ cái gì mộ rung dục nhìn nhìn lại còn ở một bên phát ngốc Chu Thụy Minh. Chỉ phải bất đắc di thở dài. Vương gia, việc đã đến nước này. Không biết vương gia có tính toán gì không? Lâm đoan trầm giọng hỏi. Đều nói thế sự vô thường, năm đó thái tử điện hạ như mặt trời ban trưa, lại ở trong một đêm ngã xuống bùi bạm. Mà hiện giờ, như vậy vận mệnh hiển nhiên ở một lần ở cung vương phủ trên người tái diễn. Chỉ là, cung vương kết cục chỉ sợ muốn so với lúc trước thái tử muốn thảm thiết nhiều. Lúc trước mộ dung hy trên người tội danh 89 phần 10 đều là nhân vi biểu đặt, thân là cung vương phủ nhu sĩ lâm đoan tự nhiên biết đến so đại đa số người càng thêm rõ ràng mộ dung dục đều làm chút cái gì tính toán mộ dung dục ngẩng đầu lên trong ánh mắt một mảnh sâu thẳm hắc ám kéo kéo khoe miệng hờ hững nói hiện tại còn có thể có tính toán gì không phu hoàng đã hạ định rồi quyết định muốn vứt bỏ hắn mà hắn những cái đó các huynh đệ nói vậy cũng đang ở đảo dông tâm tư trà tìm hắn tội danh mà hắn lại bị giam lỏng ở cung vương trong phủ cái gì cũng làm không được lâm đoan nhìn khẩu khí Trâm giọng nói, hiện giờ tình thế đối vương ra cực kỳ bất lợi, vương ra nếu là không còn sớm làm tính toán, chẳng lẽ? Thật sự phải chờ tới chị vương cùng bắt hoàng tử làm khó dễ không thành. Chị vương cùng bắt hoàng tử cũng sẽ không cấp vương ra chạy thoát cơ hội, một khi ra tay tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Dục có chút mỏi mệt xoa xoa giữa mày, hỏi, tiên sinh có gì chỉ giáo? Lâm đoan do dự một chút, hỏi, không biết. Bình vương nơi đó là cái gì thái độ? Hiện giờ còn có thể đủ ngăn cơn sóng giữ cứu cung vương chỉ có bình vương. Tuy rằng lâm đoan cũng cảm thấy chính mình cái này đề nghị có chút buồn cười, nhưng là hắn sắc thật cũng nghĩ không ra còn có so cái này buồn cười ý tưởng càng có dùng biện pháp. Bình vương, mộ dung dục ngần ra, ngầm đầu này lâm đoan thần sắc có chút cổ quái, ngươi cảm thấy hắn khả năng vông tha ta. Vẫn là ngươi cho rằng chúng ta vị này tiền thái tử điện hạ thật sự chính là thanh nhân. Lời này nghe tới có vài phần toan ý mộ dung dục vẫn luôn là hâm mộ hoặc là nói là ghen ghét mộ dung hy. Thân là hoàng tử, hắn không tử thủ đoạn không biết làm nhiều ít âm ưu sự tình mới có thể có được hiện giờ quyền thế. Mà mộ dung hy lại là trời sinh có được làm hắn hâm mộ hết thảy Hắn không cần làm bất luận cái gì trái lương tâm sự tình, bởi vì hắn trời sinh chính là hoa quốc tôn quý nhất hoàng tử, hoa quốc thái tử. Hắn chỉ cần tế nguyệt phong cảnh cao cao tại thượng tiếp thu người trong thiên hạ cung bái là được. nếu có thể Hắn mộ dung dục làm sao không hy vọng chính mình là cái chân chính chính nhân quân tử? Chẳng lẽ hắn trời sinh xuống dưới liền muốn chính mình biến thành một cái không từ thủ đoạn đê tiện tiểu nhân sao? Nhìn mộ dung dục khó coi thân sắc, Lâm Đoan có chút không kiên nhẫn thở dài. Hắn cũng biết hiện tại đi cầu Bình Vương có thể nói là đem thể diện đặt ở dưới chân giẫm, lại còn có rất có khả năng là bạch bạch đưa lên nhóm đi cho người khác dẫm, kết quả có lẽ cái gì cũng không chiếm được. Nhưng là hiện tại còn có thể đủ phóng cung Vương một con đường sống. Đại khái cũng chỉ có bình đã quên. Vương gia, con thỉnh Vương gia tham tư. Mộ Dung Dục trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi nói, bổn vương đã biết. Tiến đi Lâm đoan, ngồi ở bên cạnh xuất Thần Chu Thụy Minh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Kinh Hoàng nhìn Mộ Dung Dục nói, Vương gia, ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày, đạm nhiên nói, bổn vương hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Ngươi, nghĩ cách rời đi kinh thành đi. Chu Thụy Minh thất hồn lạc phách ngồi ở ghế dựa, xong rồi. Chúng ta cứ như vậy xong rồi sao? Mấy năm gần đây bởi vì mộ dung dục thế lực, chu Thủy Minh cũng khó được quá muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hiện tại đột nhiên phải về đến trước kia. Không, so tiền càng không xong, hắn sẽ trở thành một cái hai bàn tay trắng đảo phạm. Chuyện như vậy chu Minh Thủy như thế nào tiếp thu được? Mộ dung dục có chút bực bội như mày, đã như vậy, còn có thể như thế nào? Muốn hắn đi cầu mộ dung hy. Nhớ tới Lâm Đoan nói, mộ dung dục ở trong lòng hung hăng mà cắn răng. Hán tuyệt không sẽ đi cầu mộ dung hy. Ngươi đi trước đi, buồn vương hiện tại cũng không giúp được ngươi. Mộ dung dục hờ hứng nói. Chu Thủy Minh có chút không cam lòng nhìn nhìn mộ dung dục lạnh nhạt mặt, cũng minh bạch hắn nói chính là sự thật, chỉ phải có chút hầm hực đi rồi. Nếu ứng thiên phủ người tìm không thấy hắn, cuối cùng nhất định sẽ đến cùng vương phủ tìm người. Vạn nhất đến lúc đó bị chắn ở trong vương phủ liền phiền thoái, vẫn là nhanh chóng rời đi đến hảo. Trong thư phòng chỉ còn lại có mộ dung dục một người. Mộ Dung Dục trên mặt lạnh nhạt, thần sắc dần dần mà đậm đi, càng nhiều vài phần mở miệng chi ý. Túc Thành Hồi phủ, lúc này đồng dạng nhân tâm hoảng sợ. Tuy rằng Cung Vương phủ cùng Bình Nam Vương phủ sự tình tạm thời còn không có lan đến gần Túc Thành Hồi phủ, nhưng là ai đều biết Túc Thành Hồi phủ là Cung Vương phủ người ủng hộ. Mà một khi đã không có Cung Vương phủ cùng Bình Nam Vương phủ nâng đỡ, Túc Thành Hồi phủ một cây chẳng chống vững nhà căn bản không có khả năng căng quá trị Vương cùng Bát hoàng tử trên ép. Mục Trường Minh ở trong thư phòng nôn nóng dạ bước, Một Sâm mặt vô biểu tình đứng ở một bên an tĩnh đứng trang nghiêm. Mấy ngày nay sự tình, ngươi thấy thế nào? Rốt cuộc, Mộc Trường Minh dừng bước chân xoay người nhìn Mộc Sâm hỏi. Mộc Sâm có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói, "Nhi tử ngu rốt tới rồi giờ này khắc này, phụ thân hắn rốt cuộc nhớ tới dò hỏi hắn ý kiến sao?" Ở Mộc Linh chết đi, Mộc Kha tuổi nhỏ hiện tại, toàn bộ túc thành hầu phủ cũng chỉ có hắn một cái nhi tử có thể làm việc. Nhưng là Mộc Sâm lại không có chút nào cao hứng cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình đời này ít nhất tại đây một việc thượng là vĩnh viễn bại bởi mục linh. Bất quá cũng không quan trọng. Hắn đã không để bụng. Thật là vô dụ. Mục trường minh mày kiếm trói chặt, không vui quét mục sâm liếc mắt một cái, người so linh nhi còn muốn lớn hơn hai tuổi, cư nhiên. Mục sâm trong lòng lạnh lùng cười, phụ thân là tưởng nói hắn so mục linh còn muốn đánh, lại mọi thứ đều không bằng mục linh sao. Như vậy phụ thân vì cái gì không có nghĩ tới hắn cùng mục linh tình cảnh có cái gì khác biệt từ nhỏ mục linh cái gì đều là tốt nhất, tốt nhất thư viện, tốt nhất lao sư, phụ thân tự mình dạy dỗ, mà hắn đâu, hắn có cái gì? bực bội phất phất tay, mục trường minh nói, thôi, ngươi đi xuống đi. mục sâm dụ mắt, cung kính nói, là, nhi tử cáo lui. khởi bẩm hầu ra, bốn tiểu. minh trạch công chúa đã trở lại. ngoài cửa, thị vệ thấp giọng bẩm báo nói, mục trường minh nhíu mày, không vui nói, nàng còn trở về làm gì? phụ thân. mục sâm mở miệng nhắc nhở nói, Tứ Muội Vẫn là túc thành hầu phủ đích nữ. Mục trường minh ngần ra, trên mặt hiện lên một kia một xâm vô pháp lý giải nan kham. Chỉ cho là hắn lần trước cùng tứ Muội nháo đến quá không thoải mái, hiện tại không biết như thế nào gặp mặt hảo. Trở về liền đã trở lại, bẩm báo cái gì. Mục trường minh hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Thị vệ nói, công chúa nói. Có chuyện muốn cùng hầu ra thương lượng. Mục trường minh trầm mặt trong chốc lát, mới mở miệng nói, làm nàng tiến bảo. Phụ thân. Nếu là vì Túc Thành Hồi phủ hảo, Tứ Muội nghĩ nghĩ, Mục Sâm vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Kỳ thật đối với phụ thân cùng Tứ Muội quan hệ, Mục Sâm vẫn luôn cảm thấy rất là cổ quái. Lấy phụ thân hắn như vậy vì ích lợi không màng tất cả tính cách, ở hiện giờ Tứ Muội đã là công chúa mà Nhu Phi đã chết đi thời điểm, hẳn là sẽ tấn này có khả năng đối Tứ Muội hảo, mượn sức Tứ Muội mới đúng. Nhưng là phụ thân cùng Tứ Muội quan hệ nhưng vẫn đều là không nóng không lạnh thậm chí là so từ trước càng tao. Chẳng lẽ Tôn Thị thật sự là đối phụ thân như vậy quan trọng không thành. Một trường minh lạnh lùng nhìn một sâm liếc mắt một cái, một xâm theo như lời hắn sao lại không biết. Nhưng là mỗi lần chỉ cần một đôi thượng một thanh y gì thanh triệt mà bình tĩnh phản phất sớm đã hiểu rõ hết thể đôi mắt, hắn liền nhịn không được có một loại xấu hổ không chỗ dung thân cảm giác. Chính là như vậy cảm giác làm hắn mỗi một lần cùng một thanh y gì ở chung thời điểm đều giống như lương như kim trích, căn bản là vô pháp hảo hảo nói chuyện. Đợi trong chốc lát lại không có chờ tới mục thanh y, y hay một trường minh có chút không kiên nhẫn muốn đứng dậy mới nghe được thị vệ vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo hầu gia phu nhân phu nhân đem công chúa ngăn ở lan chỉ viện cửa tôn thị mấy ngày nay rất là khác thường vừa nghe đến thị vệ bẩm báo Mộc trường minh liền biết sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy cũng không nói nhiều trực tiếp đứng dậy hướng lan chỉ viện mà đi phía sau một sâm nhướng mày trầm mặc theo đi lên mục thanh y thì trở lại túc thành hồi phủ Nghị Nghĩ cảm thấy vẫn là yêu cầu cùng một trường minh nói nói chuyện. Không nghĩ mới đi đến lan chỉ viện ngoài cửa đã bị thế tới rào rạt tôn thị ngăn cản đường đi. Tôn thị làm người tuy rằng tranh chua, nhưng là một thanh y cho tới nay cũng không có cố tình đi khó xử nàng. Làm đối thủ, tôn thị rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Chỉ cần một linh đã xảy ra chuyện, một phi loan đã xảy ra chuyện, một vân dung đã xảy ra chuyện, liền cũng đủ tôn thị thống khổ. Hơn nữa, lấy tôn thị bản lĩnh, trừ bỏ thống khổ nàng cũng cái gì đều làm không được. Mà một khi chờ đến Túc Thành hồi phủ hủy diệt, Tôn Thị Nhật Tử cũng liền đến cuối. Cho nên, mục Thanh Y Lý chưa bao giờ cảm thấy chính mình yêu cầu cố ý đi làm chút cái gì tới khó xử Tôn Thị. Nhưng là thực hiện nhiên, không có trực diện quá một Thanh Y Lý thủ đoạn Tôn Thị cũng không có một vân dung như vậy tức thời. Vừa nghe nói một Thanh Y hồi phủ liền lập tức mang theo người vọt lại đây. mục Thanh Y Lý Nhìn trước mắt ý vị xuất chúng yêu nhã thanh thản một Thanh Y Lý Tôn Thị hốc mắt muốn nứt ra. Hận không thể lập tức nhào lên đi hung hăng mà cắn nàng một ngụm. Hết thảy đều là một thanh ý rìa sai. Từ nàng thay đổi cái bộ dáng trong phủ liền liên tiếp xảy ra chuyện, hiện tại Linh Nhi đã chết, Phi Loan đã chết, ngay cả Vân Dung đều phải bị xa gả đến Bắc Hán, đời này cũng không biết còn có hay không cơ hội đã trở lại. Nàng cái gì đều không có. Này hết thảy đều là một thanh ý rìa tạo thành. Làm càn. Một thanh ý rìa phía sau, Doanh Nhi lạnh lùng nói, Minh Trạch công chúa Tên Húy cũng là người có thể lung tung tê. Ừ. Tôn thị đôi mắt sung huyết, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra cuồng loạn chi ý doanh nhi cảnh giác trừng mắt nàng, không dấu vết tiến lên hai bước, đứng ở một thanh ý, ý ở bên cạnh người. Đều là ngươi. Đều là ngươi cái này ngồi sao chổi? Tôn thị nổi giận mắng, đều là ngươi hại chết ta linh nhi cùng Loan nhi. Một thanh y gì bình tĩnh nhìn trước mắt tựa như bà điên nữ nhân, bên môi hơi hơi gợi lên một mặt cực đạm tươi cười, thấp giọng nói, liền tính là ta. Ngươi lại có thể như thế nào? Ta muốn giết ngươi. Tôn thị đột nhiên càng thêm điên cuồng lên, tránh ra đỡ nàng nha đầu tay liền hướng tới một thanh y dị phương hướng nào tới. Doanh Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói, còn không ngăn cản, mạo phạm công chúa các ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Này đó nha đầu hạ nhân tuy rằng đều là túc thành hầu phủ người, nhưng cũng biết công chúa tôn sư là không thể mạo phạm. Nếu là thật làm tôn thị bị thương minh chạy công chúa, chỉ sợ bọn họ mọi người mệnh đều không đủ bồi. Tôn thị còn không có bổ nhào vào một thanh y lì trước mặt đã bị động tác càng mau mấy cái nha đầu cấp bắt được, phu nhân, phu nhân bình tĩnh a, phu nhân, trăm triệu không thể, tôn thị mấy ngày nay đã sớm đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thân thể vốn là rất suy yếu, lúc này một kích động lên càng thêm tiêu hao thể lực, nơi nào có thể tránh đến khai mấy cái hạ sức lực nha đầu, một thanh y gì thông dong nhìn trước mắt này hỗn loạn một màn, tôn thị không cam lòng lại điên cuồng ánh mắt, trên mặt ý cười càng thêm điểm tĩnh động lòng người, bước chậm đi đến tôn thị trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn còn ở ra sức dây rùa tôn thị, nhàn nhạt nói, ta không thích tùy ý đối nữ nhân ra tay, nhưng là. Ngươi, ngươi loan nhi, thật sự là giẫm tới rồi ta điểm mấu chốt. Ta nếu là tồn tại, nàng như thế nào có thể bất tử. Tôn thị hung tận trừng mắt một thanh ý gì một thanh ý lì mỉm cười cười nói, đừng như vậy nhìn ta, tôn di nương. Giết chết một phi loan chính là vân quý nhân người, hiện tại chu thị cũng muốn đã chết, cũng coi như là thế ngươi nữ nhi báo thủ, ngươi nên vừa lòng mới đúng. Tôn Thị đôi mắt đột nhiên có rút, sắc bén chừng hướng trước mắt cười ngâm ngâm một thanh y, thật là nàng, thật là nàng hại chết loan nhi. Vì cái gì? Vì cái gì Tôn Thị thê lương khóc đều, thanh âm kia phảng phất giả thú hí vang giống nhau, làm ở đây hạ nhân đều nhịn không được sợ hãi. Một thanh y gầy buồn bã nói, lúc trước mẫu thân của ta có phải hay không cũng hỏi qua một phi loan vì cái gì? Vì cái gì? Muốn làm như vậy, ta muốn giết ngươi, không biết chỗ nào tới sức lực. Tôn Thị đột nhiên thối lui bên người nha đầu hướng tới một thanh y lìa nhào tới, nàng sẽ không để ý tới một phi loan làm cái gì, nàng chỉ biết một thanh y lìa giết nàng nữ nhi, nàng phải vì Loan Nhi báo thù. Vèo, một đạo kình phong từ phía sau sẽ qua, Tôn Thị còn không có tới kịp đụng tới một thanh y lìa một mảnh góc áo, thân mình bỗng dưng tạm dừng một chút, liền đau ngâm một tiếng té ngã ở trên mặt đất. Nguyên bản ngẩng đầu phải bắt được một thanh y giày tay phải trên vai nhiễm một bên huyết hoa, một thanh y lìa nguyên bản tưởng vô tâm việc làm. Nhưng là nhìn đến Tôn thị trên vai vết máu mới phát hiện cũng không phải vô tâm ra tay. Vô tâm ở nàng phía sau phương hướng, căn bản không có khả năng từ Tôn thị mặt sau đem nàng bả vai đánh cái đối xuyên. Ngẩng đầu vọng phía trước đầu tường thượng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một thân lung dung hắc y dị dung cửu công tử lười biếng nằm ngang ở đầu tường thượng, cười khanh khách nhìn phía dưới hết thảy. Chỉ là nhìn về phía Tôn thị ánh mắt lại tràn ngập túc sát lạnh lẽo. Thanh thanh, thật là quá không cẩn thận a nếu là thương tới rồi. Bản công tử chính là sẽ đau lòng. Dung cẩn công tử trầm thấp húi nhu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt nhóm, gần nhất đều một có hồi nhắn lại, thật sự là thực xin lỗi. Gần nhất các loại vội, mỗi ngày đều là vội vàng viết xong điệu trực tiếp tuồn cả dương. Ái các ngươi mỏng mọa. 93 túc thành hầu cầu xin. Thanh thanh, thật là quá không cẩn thận A nếu là thương tới rồi. Bản công tử chính là sẽ đau lòng. Dung cẩn công tử trầm thấp húi nhu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sao ngươi lại tới đây? Mộc Thanh ý gì liễu nhướng mày nói, Dung Cẩn cười tủm tỉm nói, tự nhiên là vì cứu mỹ nhân mà đến, bản công tử nếu là không tới, Thanh Thanh không phải phải bị cái kia điên nữ nhân cấp khí dễ. Mộc Thanh Y tức giận trừng hắn một cái, liền tính Dung Cẩn không ở, hắn cho rằng doanh nhi cùng vô tâm đều là bài trí sao? Dung Cẩn lại không có để ý nàng xem thường, tâm tình rất tốt từ đầu tưởng thượng rơi xuống trên mặt đất, đi đến Mộc Thanh Y bên người, thiên đầu xem trước mặt Tôn thị. Tôn thị đồng dạng phẫn nộ trừng mắt Dung Cẩn, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn ngăn cản ta? Dung kiểu công tử không vui, liền bản công tử đều không quen biết, quả nhiên là điên rồi. Tôn thị tự nhiên không phải không quen biết dung cẩn, ít nhất ở trong cung hoa hoàng tiệc mừng thọ thượng xa xa mà nàng cũng nhìn đến qua dung cẩn. Chỉ là lúc này một lòng muốn thế nữ nhi báo thủ tôn thị trong đầu sớm đã không có biện pháp suy xét càng nhiều đồ vật. Che lại nhiễm huyết bả vai, tôn thị đau thẳng phát run Một cái không biết thứ gì trực tiếp từ phía sau xuyên thấu nàng bả vai, muốn không đau đều là không có khả năng Nơi này là Túc Thành Hồi phủ. Ngươi, ngươi cũng dám thương ta? Dung Cẩn vô tội chớp chớp mắt, nâng lên tay tới nói, "Bản công tử nhưng không có thương tổn ngươi nha, bản công tử tay trói gà không chặt sao có thể thương ngươi?" Tất cả mọi người đem hoài nghi ánh mắt bắn về phía người nào đó, Dung Cẩn sờ sờ cái mũi nói, "Có thể là bản công tử thị vệ đã quên đắn đo nặng nhẹ đi." "Ồ, oh, oh, rõ ràng là hắn cứu Thanh Thanh, vì cái gì còn muốn che giấu chính mình công lao?" May mắn, Thanh Thanh là biết hắn đối nàng tốt. Mộc Thanh Y liền nghiêng đầu, đương không thấy được người nào đó chiều chính mình mộng ngáy mắt. Đầu tương thượng, có một cái màu xám thanh em rơi xuống. Trứng thực dung cửu công tử trong miệng kia đã quên đắn đo nặng nhẹ thị vệ thân phận. Vô tình tiểu ca trong lòng đồng dạng thập phần ủy khuất, làm bên người thị vệ chính là cấp chủ tử chắn đao chắn kiếm chắn hết thệ thai hỏa xui xẻo quỷ. May mắn lúc này đây cửu công tử thương chỉ là túc thành hầu phủ tiểu tiếp, nếu là tiếp theo chủ tử không cẩn thận bị thương Hoa quốc hoàng hậu, hắn có chín cái mạng đều không đủ bồi. Ra chuyện gì? Mục Trường Minh thanh em đột ngột vang lên, Mục Thanh Ý có chút chảo phúng gợi lên khoẻ môi. Nàng vị này phụ thân, luôn là tới như vậy là thời điểm. Hầu ra tôn thị che lại không ngừng thấm huyết bả vai, nu nhược đáng thương nhìn Mục Trường Minh. Mục Trường Minh ánh mắt từ nàng trên vai đảo qua mà qua liền rời đi. Nhìn về phía Mục Thanh Ý dì nói, đây là có chuyện gì? Mục Thanh Ý dì vẫn chưa mở miệng, đứng ở bên người nàng doanh nhi tiến lên một bước nói vừa rồi túc thành hầu phu nhân muốn trước mặt mọi người mưu sát công chúa ở đây người đều có thể đủ làm chứng chúng ta công chúa chính là tay chói gà không chặt may mắn cửu công tử đi ngang qua nơi đây là cửu công tử thị vệ cứu công chúa dung cửu công tử tán thưởng nhìn thoáng qua doanh nhi thiên đầu nhìn về phía một trường minh cười như không cười nói túc thành hầu các ngươi này người trong phủ thật là thú vị à bản công tử ở bên ngoài liền nghe được có người thét chói tai muốn giết minh trạch công chúa ân bản công tử tuy rằng ở xa tới là khách Nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn hoa hoàng công chúa bị người cấp bị thương có phải hay không. Đây chính là chu chín tộc tội lớn. Túc Thành hầu có phải hay không nên cảm tạ buồn hoàng tử. Mục Trường Minh khỏe miệng run rẩy. Lan Chỉ viện ở Túc Thành hầu phủ nội viện, cửu hoàng tử ngươi rốt cuộc muốn thật tốt trong thai mới có thể ở phủ bên ngoài nghe được có người muốn giết người thanh âm a. Miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, Mục Trường Minh nói, chết kinh nhất thời hồ đồ, thỉnh cửu hoàng tử thứ lỗi. Hồ đồ. Dung cửu công tử khiếp sợ. Nhất thời hồ đồ liền có thể đi ám sát công chúa. Kêu nếu là thật sự hồ đồ chẳng phải là muốn đi hành thích vua. Cựu hoàng tử nói cẩn thận. Mục trường minh hoàng sợ, hành thích vua loại này lời nói cũng không phải là có thể tùy tiện nói nói. Dung Cẩn vô tội trước mắt, ta nói sai cái gì sao? Mục trường minh bất đắc dĩ nhìn về phía mục thanh y rìa. Mục thanh y Lìa đạm đạm cười đối Dung Cẩn nói, có nói cái gì, vẫn là đi vào nói đi. Dung Cửu công tử do dự một chút, mới vừa rồi ngạo nghễ nói, hào đi bản công tử liền cấp minh trạch công chúa cái này mắt mũi mục trường minh vô ngữ này quan ngươi chuyện gì nhi a trở lại lan chỉ viện trung tựa hồ cũng không có người nhớ tới trước làm tôn thị băng bó miệng vết thương may mắn dung cẩn ám khí cũng tựa hồ cũng không có thương đến kinh mạch tôn thị vẫn luôn che lại bả vai tuy rằng máu tươi nhiễm thấu hơn phân nửa cái bả vai trừ bỏ sắc mặt trắng bệnh bên ngoài cũng không có càng thêm nghiêm trọng bộ dáng nhưng thật ra một thanh ý giả do dự một chút hỏi tôn di nương có phải hay không trước đi xuống thật sự là tôn thị trên người mùi máu tươi quá nặng, không chỉ là một thanh y lại không thích, dung cẩn đối với dị thường hương vị dung nhận độ tuổi hồ cũng không cao. Nếu dung cửu công tử biết một thanh y giữ ý nghĩ trong lòng nói nhất định sẽ thập phần cảm động. Sau đó thập phần khoe khoang nói cho nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Tuy rằng hắn bệnh một không cẩn thận liền sẽ phát tác, nhưng là lại trước nay không có người được mùi máu tươi sẽ phát tác ví dụ. Rốt cuộc dung cẩn công tử năm vừa mới 6 tuổi liền bắt đầu giết người, nếu là liền mùi máu tươi đều chịu không nổi. Hắn nhưng như thế nào sống a Mục trường minh do dự một chút, cũng đi theo gật gật đầu. Không ngờ không chịu cảm kích người lại là tôn thị, tôn thị quả quyết cự tuyệt, không cần. Hôm nay sự, hầu ra cần thiết cho ta một cái công đạo. Mục trường minh sắc mặt có chút khó coi, đã thương ngươi chính là Tây Việt cửu hoàng tử thị vệ, bản hầu chẳng lẽ có thể bởi vì cái này đi đắc tội Tây Việt tính tình nhất bại hoại hoàng tử. Mục thanh ý gì cũng không thèm để ý, ý bảo doanh nhi đi đem chính mình còn lưu lại ưu hàn hương điểm thượng. Miễn cho người nào đó ở túc thành hầu phủ coi như phát bệnh mất hoàng tử dáng vẻ. Đối với một thanh y rìa phân phó, dung cửu công tử tự nhiên là vạn phần cao hứng. Suy một hàm răng trắng đối này một thanh y rìa thẳng nhạc, kia bộ dáng thật là làm người không nỡ nhìn thẳng. một trường minh hừ nhẹ một tiếng, hỏi, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục thanh y rìa dương mắt, nhìn hắn không nhanh không chầm nói, còn không phải là phụ thân nhìn đến như vậy sao? Ta đang muốn đi thư phòng tìm phụ thân đâu? Tôn Di Nương đột nhiên mang theo người sông tới nói muốn giết ta. Phụ thân. Ngươi xác định hiện tại muốn Tôn Di Nương giết ta sao? Hiện tại đừng nói giết nàng. Một thanh y y nếu là ở túc thành hầu phủ cọ phá điểm ra nhi hoa hoàng đều có thể tìm lý do thu thập túc thành hầu phủ. Một trường minh cắn răng trừng mắt nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái. Ngươi lại ở phát cái gì điên? Bản hầu không phải đã nói với ngươi. Hảo hảo đãi ở trong phòng có rảnh nhiều bồi bồi vân dung. Tôn Thị ngẩn ngơ. Một thanh y thì hại chết nàng nữ nhi. Nàng tìm nàng báo thủ có cái gì không đúng. Hầu ra vì cái gì không hỏi xanh đỏ đen trắng liền trách cứ nàng. nốc nốc ăn nửa ngày thần, tôn thị nhìn một trường minh, dưng dưng hỏi, vì cái gì? Hầu ra ngươi vì ta vì cái gì? Chúng ta nữ nhi chết không minh bạch, hầu ra ngươi lại chẳng quan tâm. Ta muốn chính mình vì nữ nhi báo thủ, chẳng lẽ có cái gì không đúng không? Cựu công tử dựa vào ghế dựa, cười nhạo một tiếng, lầm bẩm, nói được như là chỉ có một phi loan mới là túc thành hầu phụ nữ nhi dường như. Mục trường Minh mặt một trận thanh một trận bạch, thật lâu sau mới cắn răng nói, phi loan sự tình, không liên quan thanh ý lìa sự. Chính là nàng. Chính là nàng hại chết loan nhi, nàng vừa mới chính mình đều thanh nhân. Tôn thị thét to. Mục trường Minh nhìn về phía mục thanh Y rìa, mục thanh Y rìa mi mắt cong cong, thản nhiên nhìn mục trường Minh nói, Tôn di nương kiên chỉ muốn đem chuyện này thua tại ta trên người, ta liền thuận miệng nhận sao. Dù sao sự tình chân tướng đều có công luận chẳng lẽ ta còn muốn đứng ở cửa cùng nàng một câu một câu cãi lại không thành nhìn mục trường minh sắc mặt nhăn nhó bộ dáng dung cửu công tử tâm tình thoải mái ở trong lòng cảm thán luận khởi kéo thù hận thân mã thanh thanh năng lực chút nào không ở bản công tử dưới sao ân thanh thanh quả nhiên thực yêu cầu bản công tử bảo hộ thanh thanh bản công tử sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi dung cẩn hướng tới mục thanh ý gì tha thiết trước mắt ngươi lại ở phát cái gì điên mục thanh y rỉ vẻ mặt bất đắc dĩ hảo sau một lúc lâu Mục trường minh sắc mặt rốt cuộc bình thường. Hung hăng mà trừng mắt nhìn tôn thị liếc mắt một cái nói, đủ rồi, việc này dừng ở đây. Ngươi hồi chính mình trong viện đi nghỉ ngơi, không có bản hầu cho phép không được trở ra. Ngươi lại muốn bao che tiện nhân này. Tôn thị giận kêu lên. Bang! Mục thanh y trong tay chén trà té rớt đến tôn thị bên chân, lập tức chia năm xe bảy. Dương mắt nhìn vẻ mặt kinh giật mình tôn thị, một thanh y ở hãy lánh nói, miệng phóng sạch sẽ một ít, lại làm ta nghe được một lần ta liền đem này đó mảnh nhỏ đều nhét vào người trong miệng. tôn thị há miệng thở dốc, muốn lại mắng, nhưng là đối tượng mục thanh y rìa mát lạnh ánh mắt khi lại đột nhiên cứng họng không tiếng động. tôn thị tức khắc minh bạch, mục thanh y cũng không phải ở nói dối hoặc là nói khí lời nói, nàng là thật sự như vậy tính toán. người, người, đủ rồi, người tới, đỡ phu nhân trở về phòng nghỉ tạm. mục trường minh nhanh chóng quyết định, trực tiếp hạ lệnh. hai cái thân thể thô trắng nha đầu từ ngoài cửa tiến vào. Một tả một hữu nâng dậy tôn thị không mảng nàng dễ rùa trực tiếp hướng bên ngoài đi. Thằng đến đi ra hảo xa đều còn có thể nghe được tôn thị dễ rùa cùng chửi bậy thanh. Nhưng là từ đầu tới đôi tôn thị lại thật sự không có lại mắng một thanh ý gì một câu thô tục. Xem ra, còn không có điên hoàn toàn sao. Dung cửu công tử nhướng mày, nhìn về phía một thanh y gì hề. Một thanh y lìa làm như không thấy, vậy vây tay làm người một lần nữa đưa lên nước trà. Mạo phạm công chúa, cư nhiên liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền hóa giải khó trách kinh thành người đều nói túc thành hầu là tình thánh đâu dung cần uống trà từ từ cảm thán nói thế đạo này tình thánh cũng không phải là cái gì ca ngợi tử hưng chi vẫn là vì một cái nha đầu xuất thân tiểu tiếp tuy rằng hiện tại đã phụ chính nhưng là trong kinh thành chịu thừa nhận tôn thị chính thất thân phận người lại rất thiếu mục trường minh sắc mặt có chút phát hành nhìn dung cần nói bản hầu có một số việc muốn cùng tiểu nữ nói không biết dung cửu công tử khả năng lảng tránh một chút dung cần nhún mày bản công tử đặc biệt tới thăm minh trạch công chúa hầu gia sự tình chẳng lẽ không thành vãn chút bàn lại sao vẫn là bản công tử thăm công chúa còn muốn mặt khác tuyển hầu gia phương tiện thời điểm mục trường minh như mày cũng vô pháp phản bác dung cẩn thân phận chú định hắn chỉ cần không xúc phạm hoa quốc luật pháp hắn liền có thể tùy ý làm bậy hoa quốc vương công đại thần thậm chí là hoàng tử công chúa đều đến làm hắn ba phần Mục thanh y xoa xoa giữa mày nhàn nhạt phân phó nói doanh nhi thỉnh cửu hoàng tử đi thư phòng ngồi ngồi Doanh nhi từ mục thanh y phía sau ra tới, đối với dung cẩn hành lễ cười nói, cựu công tử, thỉnh cùng nô tỳ đi thôi. Dung cẩn bất mãn nhìn mục thanh y dì mục thanh y dì nhìn hắn bình tĩnh nói, cựu công tử, ta có chính sự. Hào đi. Dung cẩn nữ môi, bất mãn trừng mắt nhìn mục trường minh liếc mắt một cái, mới quét về phía doanh nhi nói, tiểu nha đầu, dẫn đường đi. Cựu công tử thỉnh. Doanh nhi vội vàng ở phía trước dẫn đường. Cùng vô tâm ở chung nhiều ngày Doanh Nhi tự nhiên biết vị công tử này có bao nhiêu khó làm, hiện tại hắn chịu phối hợp nàng quả thực là vô cùng cảm kích. Hừ! Dung kiểu công tử cao ngạo đi theo Doanh Nhi đi rồi. Phụ thân, ngươi còn muốn cùng ta nói cái gì? Phòng khách một lần nữa an tĩnh lại, nhưng là ngồi ở phòng khách hai người lại ai cũng không có trước mở miệng. Biết một thanh ý gì cảm thấy có chút không kiên nhẫn, mới mở miệng hỏi. Một trường minh phản xạ tính muốn xuất khẩu trầm trọng lại ở cuối cùng trong nháy mắt nhìn xuống thật sâu mà nhìn một thanh y gì hồi lâu mới hỏi nói lần này sự tình cùng ngươi có hay không quan hệ mục thanh y gì có chút kinh ngạc nhìn một trường minh nói lần này sự tình phụ thân nói chính là sự tình gì không cần giả ngu ngươi biết ta nói chính là cái gì một trường minh trầm giọng nói cung vương hòa bình nam quận vương phủ sự tình cùng ngươi có hay không quan hệ một thanh y gì nhấp môi cười nói phụ thân như thế nào sẽ cho rằng những việc này có liên quan tới ta đâu một trường minh nén giận cắn răng nói Bởi vì ta không phải ngốc tử. Những việc này, sở hữu sự tình đều là từ ngươi tiến cung lúc sau mới bắt đầu. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Một thanh y rìa nhướng mảy cười nói, Nga. Thư ta tiến cung mới bắt đầu. Phụ thân, ngươi xác định sao? Chẳng lẽ, không phải từ sớm hơn thời điểm liền bắt đầu sao? Một trường minh nhắm mắt, mở to mắt lạnh thấu xương trừng hướng một thanh y rìa, lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi. Lúc trước ở báo quốc tự, Linh Nhi sự tình cũng là ngươi làm. Một thanh y dị câu môi cười nói, sắc thật là ta, thì tính sao? Phụ thân chẳng lẽ tính toán đi trước bệ hạ cáo trạng, nói ta hãm hại ngươi đã qua đời bảo bối nhi tử? Phụ thân ngươi cảm thấy, bệ hạ là sẽ đứng ở ta bên này, vẫn là đứng ở ngươi bên này đâu. Mục Trường Minh vô lực ngồi trở lại ghế dựa, Hoa Hoàng đương nhiên sẽ không giúp hắn. Hắn hiện tại hoài nghi chính là một thanh y dị liền như vậy giết hắn, Hoa Hoàng cũng chỉ sẽ giúp một thanh y dị che lấp thuận tiện lại trong lòng cao hứng mà thôi. Phụ thân ngươi yên tâm. Thanh y thì tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Phảng Phất nhìn thấu mục trường minh tâm tư, Mục Thanh Y thì ôn nhu cười nói, ít nhất sẽ không có này đôi tay đi giết hắn. Nhớ tới kia Ôn Nhu văn tĩnh tiểu biểu muội, Mục Thanh Y thì ánh mắt nhiều vài phần nhàn nhạt tấm áp. Nếu là Y Nhi, thân thủ nhiễm phụ thân máu tươi, nàng là sẽ khổ sở đi. Mục Trường Minh định định tâm thần, nhìn Mục Thanh Y liền nói, bản hầu không phải tới tìm ngươi thảo luận chuyện này. Mục Thanh Y nhướng mày, Không thèm để ý, nhún nhún vai một lần nữa, ngồi trở lại chính mình ghế dựa, hỏi, như vậy, phụ thân là tới nói cái gì đâu? Mục Trường Minh trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha túc thành hồi phủ? Mục Thanh Y lìa thiên đầu, thú vị đánh giá nàng, phụ thân, ngài đây là ở cầu ta sao? Bởi vì cung vương phủ cùng bình nam vương phủ kết cục, ngài sợ hãi, cho nên hôm nay mới không có hướng ta phát hỏa, cho nên mới tới cầu ta sao? Mục Trường Minh nắm chặt đôi tay ca ca rung động, cắn răng nói: "Ngươi muốn túc thành hầu phủ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi nhị ca cùng đại tỷ đều đã chết, ngươi tam tỷ hiện giờ cũng muốn hòa thân Bắc Hán. Ta biết ngươi cùng ca thư Hàn cùng Vĩnh gia quận chúa quan hệ đều thực hảo, chỉ cần ngươi nói một tiếng, thậm chí Vân Dung đều khả năng chết ở Bắc Hán, còn chưa đủ sao?" Mục Thanh Y dị thản nhiên chống cằm, ánh mắt thanh triệt nhìn trước mắt lòng đầy căm phẫn mục Trường Minh, nói: "Phụ thân ý tứ là, cho dù tam tỷ chết ở Bắc Hán, cũng không quan hệ sao, chỉ cần ta buông tha túc thành hồi phủ. Mục Trường Minh cắn răng, trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên. hắn biết Mục Thanh Y lìa đang ép hắn, buộc hắn thừa nhận chính mình vô năng, buộc hắn thừa nhận chính mình ti tiện cùng vô tình. nhìn Mục Trường Minh vặn vẹo giữ tận thần sắc, Mục Thanh Y không để bụng, cũng không hề tiếp tục mở miệng kích thích hắn. chỉ là nhẹ nhàng rửa hồi ghế dựa, bình tĩnh nhìn dễ ruồi chung Mục Trường Minh. thanh triệt trong mắt lại mang theo nhàn nhạt bi ai. gì? Đây là ngươi gả trượt phu, y ý, ý nhi phụ thân. Nếu thấy như vậy một màn, ngài lúc trước hay không sẽ hối hận như vậy kiên trì đâu. Hồi lâu, liền ở phòng khách hơi thở cơ hồ muốn ép tới người thấu bất quá khí tới thời điểm, Mục Trường Minh rốt cuộc mở miệng nói, là, vô luận ngươi muốn thế nào đều có thể. Vương tha túc thành hồi phụ. Từ xa xưa tới nay, Mục Trường Minh dùng để ngụy trang lừa gạt thế nhân cũng lừa gạt chính mình mặt nạ giả rốt cuộc bị hoàn toàn đánh tan. Không có gì sự sẽ so làm cho chính mình thân sinh nữ nhi thừa nhận chính mình tình nguyện hy sinh một cái khác nữ nhi, thậm chí mặt khác nhi tử nữ nhi cũng muốn bảo toàn vinh hòa phú quý càng tới cảm thấy thẹn sự tình. Đặc biệt là đối với một cái vẫn luôn đều nghiêm túc chính mình là người tốt người tới nói. Mục thanh y có chút thất vọng thở dài, tuy rằng nàng vẫn luôn tại bức bách mục trường mình, nhưng là không thể không nói trong lòng vẫn là tồn một tia hy vọng. Hy vọng mục trường mình cự tuyệt nàng yêu cầu, lấy bảo toàn hắn cuối cùng một tia cốt khí cùng tôn nghiêm. Cũng làm nàng cảm thấy ít nhất năm đó gì vì người này cãi lời quân mệnh, nén giận ít nhất vẫn là có một kia giá trị. Đáng tiếc, mục trường minh vẫn như cũ làm nàng thất vọng rồi. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mục thanh y đi ở nhà nhạt nói, phụ thân, người lầm. Lần này sự tình. Cùng ta không quan hệ. Không phải ta làm. Những việc này đều là đại ca cùng biểu ca đang âm thầm thao tác, đang ở trong cung nàng nhiều nhất cũng chỉ là quạt gió thêm tuổi mà thôi. Mục trường minh vừa kinh vừa giận. Hắn cảm thấy chính mình bị một thanh ý lìa cấp chơi. Nhưng là một thanh ý kế tiếp nói rồi lại làm hắn định trụ. Bất quá, ta biết là ai. Hiện tại, thỉnh phụ thân nói cho ta. Năm đó, cố ra sự tình túc thành hầu phủ có hay không tham dự. Một thanh ý lìa buồn bã nói. Cái gì? Một trường minh ngơ ngẩn nói. Mục thanh ý lìa cũng không xuất ruột. Một lần nữa lặp lại một lần, cố ra sự tình, túc thành hầu phủ có hay không tham dự. Không. Không, không có. Mục trường minh quả quyết nói, thật sự, mục thanh y rìa nhúng mày. Mục trường minh cắn răng nói, tự nhiên là thật sự. Khi đó, túc thành hầu phủ cùng cung vương phủ quan hệ cũng không thân cận. Mục thanh y lìa đạm cười nói, nhưng là, túc thành hầu phủ hòa bình nam quận vương phủ quan hệ nhưng vẫn đều thực không tồi. Mục trường minh có chút vô lực đỡ quanh tay, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, cố ra sự tình, cùng bản hầu không có quan hệ. Sau một lúc lâu, mục thanh y lìa gật gật đầu nói, ta đã biết. Như vậy, nói cho ta phụ thân biết một ít cái gì đi. Mục trường minh trầm mặc không nói, mục thanh y cười nhạt nói, hiện tại liền chu biến đều phản bội mộ dung dục, chẳng lẽ phụ thân còn muốn vì mộ dung dục che lấp không thành. Lúc này đây, mục trường minh trầm mặc càng lâu. Liên ở mục thanh y tính toán đứng dậy chạy lấy người thời điểm, mới nghe được mục trường minh nói, ta nói cho ngươi. Mục thanh y trở lại thư phòng, dung Cửu công tử chính lười biếng ngồi ở ghế dựa, nửa ỉ nửa nằm đem thư cái ở trên mặt ngủ. Nghe được thanh âm, Dung Cần bắt lấy trên mặt thư, ngẩn đầu lên, cười nói, thanh thanh sự tình đều xong xuôi sao. Mục thanh y có chút bất đắc dĩ nhìn người nào đó nói, rốt cuộc có chuyện gì làm Dung cửu công tử ngươi ban ngày ban mặt liền chạy đến túc thành hầu phủ tới tìm ta. Dung Cần ủy khuất nhìn nàng, thanh thanh ra cung lại không tới tìm bản công tử ngược lại chạy đi tìm ca thư hàn cùng bắt hán cái kia xấu nha đầu. Mục thanh y gì nhịn không được che thai, vĩnh ra quận chúa là cái mỹ nhân, ngươi đôi mắt mù sao. Dung cửu công tử cười tủm tỉm nói, ở bảng công tử trong mắt, trừ bỏ thanh thanh đều là xấu nha đầu. Thật là cái không tồi lời ngon tiếng ngọt, cho dù là một thanh y lì cũng cảm thấy chính mình bị khen tặng tới rồi. Mị vơi chấn an một chút tâm tình khó chịu, dung cửu công tử, một thanh y lì hỏi, thật sự không có gì chuyện này. Dung cẩn nhìn một thanh y lì, khó được thần sắc đứng đắn nói, cẩn thận một chút nhi mộ dung dục. Mục thanh y lì năm chén trả tay hơi hơi một đốn, dương mắt nói, mộ dung dục. Hắn muốn làm gì? Chó cùng rất dậu sao. Dung Cẩn không thèm để ý những mày, hắn đối mộ Dung Dục muốn làm gì không có bất luận cái gì hứng thú, cũng cùng hắn không quan hệ. Nếu không phải lo lắng thanh thanh thu được thương tổn, hắn căn bản là sẽ không đi để ý tới. Cựu công tử, mộ Dung Dục rốt cuộc làm cái gì? Một thanh ý gì nhẹ dọng hỏi. Hừ. Cựu công tử ngạo kiều nâng cằm lên, bản công tử khí còn không có tiêu đâu. Cựu điện hạ. Cựu công tử. Cựu ra. Một thanh ý gì nhẹ dọng kê ơ. Dung cẩn do dự, Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan bà ba nhìn trước mắt khó được ôn nhu thiếu nữ, thân ta một chút, ngươi vẫn là nghẹn chết đi. Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt nói, tùy tay đem hắn Tuấn Mỹ khuôn mặt chụp tới rồi một bên. Dung cửu công tử xoa xoa chính mình mặt, vẻ mặt đau khổ nói, thanh thanh thật là lênh khêch vô tình. Mục Thanh Y lìa bất đắc dĩ, cửu công tử, nói cho ta ngươi biết cái gì, ngoan, hảo đi, bản công tử có hại một chút là được. Dung cẩn gật đầu nói, mộ Dung dụ âm thầm cùng Dung Diễm có liên lạc. Cái này một thanh ý thì tự nhiên là biết đến, phía trước ca thư hàn đã nói qua. Nhưng là, Dung Diễm thân là Tây Việt hoàng tử, là rất khó tham dự hoa quốc hoàng quyền tranh đấu, hơn nữa cho dù quan hệ lại hảo, hắn cần thiết đi trợ giúp một cái đã chú định muốn xuống dốc hoàng tử sao. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, đừng như vậy nhìn ta. Tuy rằng Dung Diễm không có khả năng giúp mộ Dung Dục đoạt vị, nhưng là nếu mộ Dung Dục muốn làm điểm gì đó lời nói, chỉ cần điều kiện cũng đủ, Dung Diễm cũng sẽ không bùn xỉn với cho hắn một ít trợ giúp. Mộ Dung Dục khẳng định cũng biết đạo lý này, hai ngày này bọn họ liên lạc phi thường thường xuyên, ta đoán. Mộ Dung Dục khẳng định muốn làm cuối cùng phản công. Mục Thanh Y lìa trầm ngâm, không thể không nói Dung Cẩn nói rất có đạo lý. Mộ Dung Dục muốn Đông Sơn tái khởi là không quá khả năng. Lớn nhất khả năng chính là. Chó cùng rất dậu, muốn cùng người đồng quy vu tận. Hắn có phải hay không tưởng cứu chú thị? Mục Thanh Y liễu hỏi. Dung Cẩn khinh thường cười nhạo, Mộ Dung Dục thoạt nhìn như là như vậy trọng tình trọng nghĩa người sao? Mục thanh y dì chấp trước mắt, cũng cảm thấy chính mình suy đoán có điểm buồn cười. Thừa dịp nàng tự hỏi thời gian, dung cửu công tử chút nào không biết xấu hổ dán tới rồi nàng trước mặt, cười hi hi nói, thanh thanh ngàn vạn phải cẩn thận nha, bản công tử cảm thấy. Mộ dung dục nói không chừng muốn tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Mộ dung dục luyện cái gì tuyệt thế võ công. Mục thanh y dì nghi hoặc. Dung cẩn nhướng mày cười nói, nị dạ thần công có tính không. Tuy rằng nói chăm nhẫn thành tiên. Bất quá nghẹn khuất nhiều năm như vậy còn không thành thành tiên ta phỏng trường mộ dung dục phải thành ma đi. Vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu thanh thanh hảo đáng yêu A dung cửu công tử nhè răng, cố nén cắn một ngụm xúc động. Mục thanh y gì mày đẹp hơi cho, tự hỏi dung cẩn theo như lời khả năng tính. Nói thật, mộ dung dục nhiều năm như vậy trang quá thành công, cho dù là nàng cũng không thể xác định ôn tồn lễ độ rốt cuộc là mộ dung dục chân thật tính cách vẫn là hán ngụy trang. Bất quá, từ hắn làm những cái đó phát rồi sự tình tới xem. Rất khó nói hắn nguyên bản tính cách tao nhã đi. Bằng hắn lúc trước kẻ hèn một cái căn bản không được sùng ái hoàng tử, là có thể làm ra hám hại thừa tướng cùng thái tử sự tình, liền không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Phải biết rằng, đây chính là không thành công thì xả thân sự tình. Vạn nhất hám hại không thành, không chỉ là hắn, ngay cả chu thị cùng mộ dung an còn có toàn bộ chu gia đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là mộ dung dục tựa hồ căn bản không có suy xét quá cái này khả năng tính. Bất luận cái gì sẽ suy xét loại kết quả này người, làm loại chuyện này chỉ sợ đều sẽ tam tư luôn mai tư. Mà chuyện như vậy cư nhiên làm hắn cấp làm xong, không thể không nói là hắn vận khí tốt. Về phương diện khác, hoa hoàng thái độ cũng là không tránh được, nếu lại cấp cô ra cùng thái tử nhiều một chút thời gian, cô ra gia chưa chắc không thể tẩy thoát tội danh, đến lúc đó xui xẻo chính là mộ dung dục. Mộc thanh y lìa cũng thở dài, cho dù nàng tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, lại trước nay đều không có nhìn thấu quá mộ dung dục người này. Hoặc là nói, nàng cùng đại ca cùng với biểu ca giống nhau, bọn họ đều là thế gian ít có người thông minh, nhưng là bọn họ chưa từng có nhìn thấu qua nhân tính hiểm ác. Ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào làm? Một thanh y thì hỏi. Luận nhân tâm hiểm ác, trên đời này không có so cửu công tử tâm địa càng hấp người, cho nên hỏi hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Dung cửu công tử vẻ mặt thỏa mãn cọ cọ một thanh y lìa sợi tóc, cười nói, cái này sao? Nếu là bản công tử nói, trước muốn lộng chết mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu. Đương nhiên còn có mộ dung hy Ha ha Sau đó sao Tốt nhất là lại lộng chết hoàng đế Nói không chừng còn có cơ hội phiên bản đăng cơ vi đế Nếu không thành công nói Cũng có thể nghĩ cách thoát đi Sau đó Hắc hắc Bất đắc dĩ che lại người nào đó trong mắt chậm rãi vui sướng Khi người gặp họa cùng hứng thú bừng bừng Một thanh y hề nhàn nhạt rội nước lã Mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu không như vậy dễ dết Hoa hoàng càng là không có khả năng Vào cung hoàng đế cùng hoàng tử như vậy dễ dết Dung cẩn thân phận thiên hạ nam đại cao thủ chi nhất còn cần như vậy phiền toái trang suy yếu sao. Trực tiếp sát tiến Tây Việt Hoàng Cung không phải được rồi. Hiện nhiên, Dung cẩn công tử cũng xác thật là như thế hy vọng. Bị mục thanh y gì chọc phá lúc sau chỉ phải hể và ý miệng, bực mình nói, sát hoa hoàng khẳng định không dễ dàng như vậy, lộng chết mộ dung hiệp hoặc là mộ dung chiêu trong đó một cái khẳng định không khó. Mục thanh y gì nghĩ nghĩ, vô luận hắn muốn giết là mộ dung hiệp vẫn là mộ dung chiêu đều không sao cả đi. Bất quá nếu là ta nói, ta sẽ tuyển. Dung Cẩn cười tủm tỉm tiếp lời nói, Mộ Dung Hi cùng Cựu Hoàng Tử. Mộ Dung Hi tự không cần phải nói, Cựu Hoàng Tử lập tức liền phải cùng Tây Việt Hoài Dương Công chúa đại hôn. Một khi hắn đã chết đối Hoa Quốc mặt mũi tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn, thậm chí hai nước hòa thân đều phải một lần nữa lại nghị. Hơn nữa hai người kia đối phó lên cũng xa so Mộ Dung Hiệp cùng Mộ Dung chiêu muốn dễ dàng đến nhiều. Đến lúc đó Mộ Dung Dục còn có thể sấn loạn chạy ra Hoa Quốc đô thành chờ đợi tương lai Đông sơn tái khởi. Cựu hoàng tử thế nào Mộc Thanh Ý không quan hệ, nhưng là Mộ Dung Hi an nguy nàng liền không thể bất quá hỏi. Đưa tới Vô Tâm đi Bình Vương phủ cấp Mộ Dung Hi truyền tin, Dung Cẩn chua lòm nhìn chằm chằm Mộc Thanh Ý liền nói, Thanh Thanh đối Mộ Dung Hi cũng thật hảo. Mộc Thanh Ý liền vô ngữ nhìn trời, hắn là ta biểu ca. Biểu ca biểu muội gì đó ghét nhất. Thanh Thanh mấy ngày nay cũng muốn tiểu tâm một ít. Dung Cẩn nhìn Mộc Thanh Ý, ý, ý nghiêm mặt nói, tuy rằng chúng ta đều phỏng đoán Mộ Dung dục muốn đối Mộ Dung Hi xuống tay, Nhưng là ai biết hắn có thể hay không đối phó Thanh Thanh đâu. Rốt cuộc. Chu thị sự tình, Thanh Thanh chính là già không ít lực. Dung Cẩn nghĩ nghĩ, nói, không bằng, ta đem vô tình cũng để lại cho người đi. Mục Thanh Y Ghi lắc đầu nói, không cần, có vô tâm là đủ rồi. Hùng chi, đại đa số thời điểm Nhếp Vân cũng đi theo ta bên người, có thể có cái gì nguy hiểm. Nếu là làm nhiếp Vân phát hiện vô tâm cùng vô tình thân phận, ngược lại là không tốt. Dung Cẩn chống cằm nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi quyết định này. Nhiếp vân võ công tuyệt đối là đáng tin cậy, tuy rằng thực chán ghét người như vậy đi theo thanh thanh bên người, bất quá hiện tại quả nhiên vẫn là có nhiếp vân đi theo mới càng yên tâm một ít. Rốt cuộc, hắn cũng không có biện pháp thời thời khắc khắc đi theo thanh thanh A. Chờ đến thanh thanh đi Tây Việt, bản công tử liền có thể thời thời khắc khắc đi theo thanh thanh bảo hộ ngươi. Dung cẩn sâu kín thở dài. Mục thanh y ghi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nàng chỉ sợ đi Tây Việt nguy hiểm càng nhiều, húng chi. Nàng còn không có đáp ứng đâu. Người nào đó không cần tự quyết định quá vui sướng à. Không có việc gì, cựu công tử cần phải trở về. Giơ tay chụp bay không biết khi nào đuổi qua tới người nào đó, mục thanh ý lìa khẽ như mày. Nàng thật sự là rất khó minh bạch dung cẩn vì cái gì sẽ như vậy thích dính nàng. Nếu nói là bởi vì dung mạo, nàng dung mạo tuy rằng coi như là tuyệt sắc lại cũng không có khả năng thật sự chính là thiên hạ vô song. Nếu là vì nàng lưu trí, dung cựu công tử chính mình chính là phi thường người thông minh một cái người thông minh kỳ thật là rất khó đối một cái khác người thông minh có cái gì hảo cảm mà dung cửu công tử thái độ cũng xa xa vượt qua muốn mưu sĩ cùng phụ tá trình độ thanh thanh hảo vô tình dung cẩn công tử ủy khuất chớp đôi mắt ta vẫn luôn đều thực vô tình một thanh y lìa nhàn nhạt nhướng mày nói nếu cuối cùng ta không chịu đi theo ngươi cửu công tử tính toán làm sao bây giờ không biết từ chỗ nào lấy ra tới một phen màu đen mạ vàng cây quạt dung cửu công tử tránh ở mặt quạt mặt sau cười hắt hắt nói cái này sao Thanh Thanh quả nhiên tưởng thiếu chứng không còn sao. Không cần lo lắng, bản công tử. Đối muốn chứng rất có tâm đắc nga. Nhìn một thanh ý gì ở đấy mắt tức giận càng sâu, Dung Cẩn chỉ cảm thấy tâm tình càng tốt, cười tủm tìm đứng dậy, bản công tử phải đi về chuẩn bị một chút, rốt cuộc, chờ đến hoài dương đại hôn lúc sau chúng ta nên khởi hành. Ấn Ơn, Thanh Thanh muốn ngon nha. Không cùng hắn đi. Sao có thể? Liên Tinh chói cũng muốn đem Thanh Thanh chói đi Tây Việt A, nói cách khác Hắn về sau nhật tử nhưng như thế nào quá đâu, không có thanh thanh nhật tử hào nhàm chắn A. Nhìn Dung cửu công tử nên ngang đi ra ngoài, một thanh ý, ý bất đắc di thở dài. Nhìn Dung cần đặt ở trên mặt bàn thư tịch im lặng suốt thần. Sau mau, kinh thành sự tình nên kết thúc, mà nàng cũng xác thật hẳn là hảo hảo ngẫm lại tương lai lộ muốn đi như thế nào. 94 thân phận bại lộ Mộ dung dục kết cục cơ hồ đã thành kết cục đã định, mà rất nhiều người cũng bắt đầu tự hỏi khởi mộ dung dục bị thua chuyện sau đó. Kinh thành vùng ngoại ô một chỗ u tĩnh biệt viện, Cố Tú Đình đang ngồi ở hồ nước bên cây liếu hạ, trên đầu gối phóng một khối cổ xưa giao cầm. mười ngón nhẹ nhàng kích thích, chỉ hạ lưu chảy ra du dương tiếng đàn. Lúc này đúng là giữa hệ khoảnh khắc, trước mặt hồ nước hoa sen khai đến chính thịnh, màu hồng phấn hoa sen, ở xanh biếc lá sen làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ tiểu diễn bắt mắt. Thiên sinh, mộ dung chiêu đi đến Cố Tú Đình phía sau cách đó không xa, cung kính nhìn trước mắt mang theo mặt nạ bạch tí lì nam tử. Cho dù bị mặt nạ che khuất hơn phân nửa biên dung nhan, vẫn như cũ có thể cảm giác được nam tử lỗi lạc nhị nhã phong thái. Cố Tú Đình chỉ tiếp theo đốn, tiếng đàn tức khắc tiêu tán. Đứng dậy quay đầu lại đạm cười nói, bát điện hạ có nhàn hạ tới đây, chắc là cung vương sự tình đã giải quyết. Mộ Dung Chiêu Tâm hiển nhiên là cực hảo, tin tưởng tràn đầy cười nói, tuy rằng còn không có hoàn toàn giải quyết, nhưng là bổn hoàng tử có tin tưởng, Lục ca là tuyệt đối vô pháp ở xoay người. Này hết thể đều ít nhiều tiên sinh chỉ điểm. Cố Tú Đình nhàn nhạt cười nói, là bác hoàng tử thiên tư bất phàm. Nếu chuyện này đã hiểu rõ, tại hạ, cũng nên cáo tử. Mộ Dung Chiêu ngẩn ra, có chút tiếc hận nói, tiên sinh ngút trời kỳ tài, vì sao không chịu lưu lại phụ tá bổn hoàng tử. Một ngày kia, buồn hoàng tử, nhất định sẽ không bạc đái tiên sinh. Cố Tú Đình lắc đầu cười nói, công danh lợi lộc cùng ta như mây bay, chỉ sợ không thể giúp bác hoàng tử gấp cái gì. Mộ Dung Chiêu khe như mày, trong mắt có chút không mau, đều nói học thành văn võ nghệ. Bán cùng đế vương ra Chẳng lẽ là buồn hoàng tử không xứng làm tiên sinh đi theo sao Cố Tú Đình bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng Nói Bác hoàng tử nói quá lời Là tại hạ vô tình tại đây Còn thỉnh bác hoàng tử thứ lỗi Với lúc bác hoàng tử cũng ở chỗ này Tại hạ này liền cáo tử Dứt lời cố Tú Đình cẩn thận đem cầm phóng tới bên cạnh trên bàn Xoay người hướng viên ngoại đi đến Cùng tới thời điểm giống nhau Vẫn như cũng là cô độc một mình tay không mà đến tay không mà đi Cố cô Công Tử chỉ sợ ngươi đi không được. Một tiếng cười lạnh từ nơi không xa truyền đến, Cố Tú Đình xoay người, từ phía sau sau núi giả chuyển ra tới một cái năm 60 tuổi lão giả. Người này tuy rằng râu tóc hoa râm, nhưng là nói chuyện lại là giống như trông lớn, khí thế phi phàm. Thân hình đĩnh bạt kiện thạc, long hành hổ bộ nửa điểm cũng không giống như là năm 60 tuổi lão nhân gia. Cố Tú Đình trầm mặc một lát, Dương mắt nhìn người tới nói, "Vệ đại tướng quân." Đúng là lão phu, Cố cô đại công tử hảo chí nhớ. Ngươi tới đúng là hộ quốc đại tướng quân vệ lễ bắt hoàng tử mộ dung chiêu ở ngoại mộ dung chiêu hiển nhiên là có chút giật mình nhìn chăm chăm cố tú đỉnh đánh giá sau một lúc lâu mới nói người quả thật là cố tú đỉnh cố tú đỉnh khe khẽ thở dài nhìn mộ dung chiêu nói bắt điện hạ ngươi vi phạm chúng ta ước định mộ dung chiêu cứng đờ mặt không đáp lời hắn cùng cố tú đỉnh ước định chính là không thể đem cố tú đỉnh tồn tại nói cho bất luận kẻ nào nhưng là thân tại hoàng gia Cho dù là xúc động tùy hứng như mộ dung chiêu cũng không phải dễ dàng như vậy tin tưởng một thân phận khó lường người ngoài. Lại sao có thể sẽ không nói cho vệ lễ? Không sao cô Tú Đình nhướng mày, nhìn vệ lễ nói, vệ tướng quân, có gì chỉ bảo. Vệ lễ cười lạnh một tiếng nói, Tú Đình công tử hảo thủ đoạn, liền mặt đều không cần ra liền đem cung vương lăn lộn rốt cuộc bò không đứng dậy. Ngay cả toàn bộ kinh thành người đều bị công tử đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Chỉ tiếc, công tử chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu bộ người bắt ve chim sẻ nút sau. cố tú đình cười nói, vệ tướng quân là tưởng nói cho ta, ngươi đã sớm biết ta thân phận, cho nên mới lợi dụng ta đối phó mộ dung dục sao? vệ lễ vô vẻ trong dâu, hơi có chút dương dương tự đắc nói, không tồi. cố tú đình gật đầu nói, một khi đã như vậy, vệ tướng quân hiện tại đã đạt thành mục đích, còn có cái gì lời muốn nói? vệ lễ cười nói, tú đình công tử thông minh tuyệt đỉnh, như thế nào sẽ không biết lao phu muốn làm cái gì? cố gia. Chính là bệ hạ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tuy rằng hiện tại bệ hạ bất đắc dị muốn vì cố gia sửa lại án xử sai, nhưng là bệ hạ lại chưa chắc sẽ cao hứng thật sự có một cái cố ra hậu nhân còn sống. Mà bắt điện hạ, lại như thế nào sẽ củng cố ra người hợp tác đối phó chính mình huynh trưởng đâu? Cố Tú Đình hơi hơi nhúng mày, vệ tướng quân muốn như thế nào? Vệ lễ cười nói, Tú Đình công tử, ngươi chớ trách lão phu tâm tàn nhẫn. Trách chỉ trách ngươi thế nhưng tránh được một kiếp nên an an phận phận đi xa tha hương. Ngươi càng muốn lưu tại kinh thành nơi thị phi này, còn chọc phải bắt hoàng tử, lão phu liền không thể không trừ bỏ ngươi. Cố Tú Đình nhìn về phía đứng ở vệ lễ bên người mộ dung chiêu, hỏi, bắt điện hạ, thật là ngươi ý tứ sao? Mộ dung chiêu do dự một chút, nhìn về phía vệ lễ nói, ông ngoại. Vệ lễ cười lạnh một tiếng nói, chiêu nhi, không cần bị hắn cấp mê hoặc. Ngươi cho rằng hắn chỉ nghĩ phải đối phó mộ dung dục sao? Đừng quên mộ dung hy còn sống, hắn sao có thể thiệt tình muốn giúp ngươi? Bất quá là bắt ngươi làm quân cờ đối phó mộ dung dục lại cùng chị vương giết hại lẫn nhau thôi, đến lúc đó. Chân chính được đến tiện nghi sẽ chỉ là người khác. Tú đình công tử, năm đó ngươi mê hoặc ninh vương nhặt về một cái mệnh, hiện tại lại tưởng mê hoặc bắt hoàng tử không thành. Cô Tú đình ngẩn ra, mặt nạ hạ một đôi tuấn tú đôi mắt trong nháy mắt bắn ra lệnh thấu xương hàn ý thân là một cái tính hướng bình thường nam tử, cư nhiên bị mộ dung an cấp coi trọng, đối với cô Tú đình tới nói nhưng xem như vô cùng nục nhã mà vệ lễ cũng dám ngay trước mặt hắn lấy chuyện này chào Phúng hắn. vệ lễ nếu là làm ngươi sống thọ và chết tại nhà liền tính ta cố tú đỉnh xin lỗi ngươi. cố tú đỉnh thanh âm lạnh lùng từ mặt nạ hạ truyền ra, càng nhiều vài phần âm hàn chi y ở mộ dung chiêu trong mắt xưa nay đều là ấm áp như gió tiên sinh cư nhiên sẽ có như vậy âm lãnh ngoan độc thanh âm làm mộ dung chiêu không khỏi sừng sốt. vệ lễ cũng là sừng sốt, thực mau liền ngửa mặt lên trời cười dài lên, mạnh miệng ai đều sẽ nói tú đỉnh công tử. Ngươi vẫn là trước nhìn xem ngươi có thể hay không tồn tại đi ra cái này sân đi. Cố tú định không chút kinh hoàng, hờ hững nói, đúng không? Như vậy, vệ tướng quân có nghĩ làm chị vương biết, bắt điện hạ chỗ nào tới nhiều như vậy tin tức cùng đủ để. Vệ tướng quân có nghĩ, làm dung phi nương nương cùng nụ phi nương nương giống nhau. Tuổi xuân chết sớm đâu? Vệ lễ tức khắc kinh sợ, hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói, minh Trạch công chúa. nu phi sự tình là ngươi động tay chân. Ngươi nói rõ ý thì sao? Nàng một cái tiểu cô nương ra hiểu được cái gì? Cố Tú Đình nhàn nhạt cười nói, vô hình chung lại là thừa nhận Nhu Phi sự tình cùng chính mình có quan hệ. Vệ Lễ không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh, chuyện này không có khả năng. Cố Gia đã sớm diệt, theo hắn biết Cố Tú Đình hẳn là cũng là gần nhất mới đạt được tự do, Cố Tú Đình chỗ nào có như vậy đại bản lĩnh đem bản tay tiến cung? Cố Tú Đình bình tĩnh nhìn Vệ Lễ cười nói, vệ tướng quân không giống như là sao? Không bằng chúng ta đang đợi trong chốc lát. Vệ tướng quân là trước muốn trước nhìn đến dung phi nương nương tay vẫn là đôi mắt. Mộ dung chiêu sắc mặt xoát trắng, có chút hoảng sợ nhìn cố tú đình mang theo mặt nạ dung nhan. Càng là ôn tồn lễ độ người, nói ra loại này huyết tinh đề tài khi liền càng dễ dàng làm người cảm thấy sợ hãi. Vệ lễ nguyên bản trên mặt đắc ý tươi cười biến mất vô tùng, thay thế chính là kinh nghi bất định cùng do dự. Hắn không biết con nên hay không tin tưởng cố tú đình. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn không thể cũng không dám lấy nữ nhi mệnh đi đánh cuộc. Nhưng là nếu là liền như vậy thả chạy cố tú đình, hắn lại không cam lòng. Ông ngoại, mộ dung chiêu lấy lại bình tĩnh, nói, làm tiên sinh. Cố công tử đi thôi. Vệ lễ sắc mặt hơi trầm xuống, gắt gao nhìn chầm chầm cố tú đình. Đáng tiếc cố tú đình che chở mặt nạ trên mặt nhìn không ra một chút ít biểu tình. Cố tú đình thản nhiên nhìn nhìn bên ngoài đầu tường, khoanh tay mà đứng nhàn nhạt nói, vệ tướng quân, người ta nguyên bản không oán không thủ. Mặc kệ tại hạ buồn ý là như thế nào ít nhất vẫn là giúp bắt hoàng tử cùng vệ ra. Vệ tướng quân như thế làm, thật sự là làm tại hạ thất vọng thực. Kỳ thật, mặc kệ tại hạ có phải hay không cố tu đỉnh, nguyên bản vệ tướng quân cũng chưa tính toán làm tại hạ đi đi. Vệ lễ trầm mặc một lát, cũng không giấu dếm, không tồi, các hạ người như vậy, vô luận là cái gì thân phận, nếu là không thể phụ tá bắt điện hạ, như vậy tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện ở kinh thành cho thỏa đáng. Ở người thông minh trước mặt, rất nhiều sự tình là tưởng giấu cũng giấu không được. Nếu tâm tư bị cố tú đình nói toạc, vệ lễ cũng dứt khoát thừa nhận. Cố tú đình gật gật đầu nói, tại hạ nếu biết điểm này, vệ tướng quân nên biết. Tại hạ sẽ không không hề chuẩn bị. Vệ lễ cao mày suy tư hồi lâu, rốt cuộc phất tay nói, ngươi đi đi. Đối này, cố tú đình cũng không ngoài ý muốn. Nếu là hôm nay vệ lễ không xuất hiện nói hắn mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Nguyên bản, hắn đối mộ dung chiêu tuy rằng không có hảo cảm, lại cũng không có gì ác cảm, bất quá hiện tại sao. Vệ Lễ nói không không nên lời nói, liền không thể không trả giá ứng có đại giới. Không hề để ý tới muốn nói lại thôi mộ dung chiêu, cô Tú Đình thần sắc bình tĩnh xoay người hướng viện ngoại đi đến. Bóng dáng không nhanh không chậm, phản phất không hề có cảm giác được sau lưng có người như hổ rình ngồi giống nhau. Chỉ là biết cô Tú Đình bóng dáng biến mất ở nguyệt hình phía sau cửa, vệ Lễ cũng không có nhúc nhích một chút. Ông ngoại mộ dung chiêu có chút lo lắng nói. Vệ Lễ thở dài, có chút sầu lo nhìn mộ dung chiêu. Đứa cháu ngoại này so với chị vương cùng cung vương tới nói vẫn là quá mức sinh nộn một ít. Đều là bị hắn cái kia nữ nhi cấp sủng hư. Lần này sự tình, ngay từ đầu vệ lễ liền phát hiện không thích hợp. Như vậy tinh vi bố cục cùng an bài căn bản là không phải mộ dung chiêu có khả năng đủ làm được, vừa hỏi dưới quả nhiên liền lộ ra ra dấu vết. Chỉ là cố tú đình hiển nhiên cũng không so với hắn kia tổ phụ dễ đối phó, lúc này đây hắn quá mức khinh địch thế nhưng thất bại trong găng tấc. Chỉ chốc lát sau. Bên ngoài có vệ gia thị vệ vội vàng tiến vào bẩm báo, lao ra. Vị kia công tử. Vệ lễ hí mắt, trầm giọng nói, cùng ném. Thị vệ gật gật đầu, có chút xấu hổ nói, vừa mới ra biệt viện không bao xa, liền mất đi tung tích. Vệ lễ trong lòng dùng mình, vệ gia thị vệ phần lớn đều là đã từng đi theo hắn ở trên chiến trường vào sinh ra tử quá, cố tú đỉnh thế nhưng có thể ở này đó người mí mắt phía dưới biến mất vô tung, quả nhiên là không đơn giản. Đồng thời cũng ở trong lòng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn vừa mới không có đối cố Tú Đình động thủ, nếu không. Trong cung dung phi nương nương chỉ sợ là thật sự sẽ đã xảy ra chuyện. Ở vệ lễ cùng mộ dung chiêu vì cố Tú Đình lo lắng không thôi thời điểm, Tú Đình công tử cũng đã tiến vào kinh thành, thản nhiên ngồi ở khinh an cắt trong xương phòng uống trà. Ngồi ở hắn đối diện đúng là mộ dung hy cùng mộc thanh y gì ấy. Xem ra mộ dung chiêu bên kia thực thuận lợi. Mộc thanh y gì cười nhạt nói. Cố Tú Đình nhàn nhạt cười nói, ra một chút bên ngoài, nói tóm lại không có gì. Mộ Dung Hi nhẹ khấu bên cạnh bàn, nhìn Mộc Thanh Y lìa nói, Thanh Y cảm thấy Lục Đệ sẽ đối ta cùng Cửu Đệ động thủ. Mộc Thanh Y lìa gật đầu nói, chỉ là suy đoán, bất quá ta nghe. Bắc Hán Liệt Vương nói Mộ Dung Dục cùng Tây Việt Đoan Vương Dung Diễm đã nhiều ngày âm thầm kết giao thận mật, rất có thể sẽ chó cùng rất dậu. Mộ Dung Hi không có chú ý, nhưng là Cố Tú Đình lại chú ý tới Mộc Thanh Y liễu đang nói khởi Bắc Hán Liệt Vương thời điểm hơi hơi dừng một chút, khịp nhịp mắt, đối cái này tình báo cung cấp giả trong lòng có số. Nếu thanh y lìa nói như vậy, biểu ca, mấy ngày nay ngươi vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Cố tú đình quên đủ, ngươi trong phủ thị vệ chỉ sợ cũng không dùng được, không bằng mặt khác mang mấy cái trở về. Mộ dung hy lắc đầu cự tuyệt, đạm cười nói, tính, ta trong phủ tuy rằng không tính là là phòng thủ kiên cố, nhưng là mộ dung dục nếu là muốn ở trong hoàng thành ám sát hoàng tử nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cố tú đình nhắc nhở nói, mộ dung hy đạm đạm cười, đem để tài vòng qua đi. Hiển nhiên là đối với hai người khuyên bảo không có để ở trong lòng. Cô Tú Đình cùng một thanh ý có chút bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối với một cái chú Đình sắp chết rồi hơn nữa bản thân cũng đã đối cái này thế gian không có gì lưu luyến người tới nói. Bệnh chết ở trên giường cùng bị người ám sát mà chết có lẽ là không có gì khác nhau. Mộ Dung Hy Trầm Ngâm nói, cùng với chờ xem mộ Dung Dục muốn làm cái gì, không bằng chúng ta buộc hắn ra tay trước. Cố Tú Đình nhìn về phía hắn, như mày nói, biểu cao ý tứ là. Chu Thị. Mộ Dung Hi nhàn nhạt nói, đối với Chu Thị cái này hại chết chính mình mẫu hậu nữ nhân, Mộ Dung Hi tự nhiên là hận thấu xương. Nếu là làm con trai của nàng tận mắt nhìn thấy nàng bị chém đầu, có lẽ là cái không tuổi chủ ý. Biểu Ca muốn đi thăm hỏi một chút Chu Thị sao? Mục Thanh ý lìa nhướng mày cười nói, đối với Mộ Dung Hi tâm tình nàng tự nhiên minh bạch, nếu lúc này nhốt ở Đại Lao chính là Mộ Dung Dục, nàng khẳng định sẽ nhịn không được muốn đi vây xem. Mộ Dung Hi trầm mặc một chút, lắc đầu nói, tính. Tới rồi hành hình ngày đó, buồn vương sẽ đi đưa nàng đoạn đường. Âm Vũ thiên lao nhà tù tận cùng bên trong, nơi này một năm bốn mùa không có chút nào ánh mặt trời, nơi nơi tràn ngập âm lánh hơi thở cùng cổ quái tanh tửi. Đen như mực trong phòng giam chỉ có hai ngọn đèn dầu châm đầu đại ngọn đèn dầu. Làm nay tháng sáu nhà tù có vẻ đã ẩm thấp lại oi bức, chỉ ở chỗ này ngốc nửa khắc chung đều là một loại tra tấn. Bởi vì nơi này là nhà tù tận cùng bên trong, ngay cả muốn vượt ngục đều khó càng thêm khó. Cho nên thiên lao ngục tốt cũng cơ hồ đều không thế nào tiến vào. Toàn bộ trong phòng giam chỉ có phạm nhân ồn ào thanh âm. Này gian nhà tù nguyên bản rất ít quan người, nhưng là lúc này đây lại lập tức quan vào một đống lớn người. Rộn ràng nhốn nháo chen đầy toàn bộ thiên lao. Mà trong đó tận cùng bên trong nhất âm u một kiện đóng lại một cái quần áo hôn độn sợi tóc tán loạn trên người vết máu chồng chất nữ nhân. Người này tự nhiên đó là Chu Thị. Hơn 20 năm ở trong cung sống trong nung lụa, một chiều lưu lạc đó là nhất âm u u lanh thiên lao. Chu thị từ bị ném vào trong phòng giam liền vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất bỏ không đứng dậy. Nàng bị ném ra cung phía trước, còn bị thái hậu sai người tới truyền chỉ thưởng 50 bản tử. Nếu không phải trượng đánh người còn vội vã nàng muốn chọn ngày hỏi trảm, chỉ sợ trở thành đã bị đánh chết. Cũng coi như là cấp chu thị đặc biệt đãi ngộ, chu thị một người bị nốt ở một cái nhà giam. Dư lại chu ra người lại là mấy cái thậm chí mười mấy người bị nhét ở một cái nhà giam. Ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong làm cho cả nhà tù cũng có vẻ càng thêm tanh tuổi khó nhịn. Đối với Chu thị tới nói, này cũng coi như là một kiện chuyện may mắn, bởi vì nếu không phải nàng một người ngốc tại một cái nhà giam, chỉ sợ lúc này nàng sớm đã bị Chu ra người cấp xé nát. Nguyên bản Chu ra người còn bởi vì Chu thị cùng mộ dung dục mộ dung an hưởng thụ này vinh hoa phú quý, ai biết thình lình xảy ra đã bị người đánh vào thiên lao, hơn nữa vẫn là chọn ngày hỏi trảm, Ngày đầu tiên còn có người hô to gọi nhỏ kêu gào, Ngày hôm sau bắt đầu có người đối với Chu thị oán thanh nói tái. Ở phát hiện bọn họ vẫn luôn hy vọng cung vương vẫn luôn không có xuất hiện, lúc sau những người này rốt cuộc bắt đầu tuyệt vọng. Sau đó liền bắt đầu trách cứ Chu thị, cuối cùng càng là thành hết sức khả năng lục mạ. Trừ bỏ như vậy, những người này cũng không biết nên như thế nào tới phát tiết chính mình trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội bất chính là Chu thị sao? Chu thị ghé vào có chút rớt rầm rề thảo đôi, nghe bên thai các tộc nhân khàn cả giọng lục mạ nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi hoa lạc, xét qua nàng tràn đầy dơ bẩn mặt nhỏ dọn trên mặt đất thảo đồi chung. bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày, hiện giờ mới bất quá hơn 40 tuổi bảo dưỡng đắc ý chu thị đã già mua rất nhiều, thậm chí liền tấn gian đầu bạc cũng mơ hồ có thể thấy được. nàng vì chu gia tránh tới mãn muôn phú quý thời điểm bọn họ liền vùng nàng, nịnh hót nàng. hiện tại gặp nạn sở hưu sai liền đều là nàng, phảng phất nàng thật sự chính là tội ác tẩy trời đối chu gia không có nửa điểm chỗ tốt, hận không thể nàng chưa từng có xuất hiện quá giống nhau ngay cả nàng thân cha đều mang nàng. bọn họ có phải hay không đã quên? lúc trước nàng tiến cung thời điểm, Chu gia đã nghèo túng sắp liền cơ bản nhất thể diện đều phải duy trì không được. này hai mươi mấy năm phú quý cùng yên vui đều là nàng cấp, đều là con trai của nàng cấp. mà bọn họ lại đã cho nàng cái gì? chỉ cần nàng dục nhi không có việc gì, mặt khác đều không quan trọng. những người này chết sống, quan nàng chuyện gì? kéo kẹt. nhà tu đại môn phát ra khó nghe thanh âm bị người chậm rãi từ bên ngoài đẩy ra, nguyên bản còn ở cao rộng chửi bậy mọi người tức khắc an tính lại, động tác nhất trí nhìn chằm chằm cửa, trong mắt mang theo kỳ vọng ánh mắt. một cái khoác màu xanh nhạt xa mỏng áo choàng tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện ở cửa, bình tĩnh nhìn trước mắt chen trúc mà dơ bẩn nhà tù. nếu là ngày thường, chu ra mấy cái nam đinh nhìn đến như vậy thiếu nữ nói không chừng liền phải tiến lên đi đến gần, nhưng là hiện tại bọn họ lại chỉ còn lại có thật sâu mà thất vọng. một cái không quen biết thiếu nữ, không phải cung vương. Ngươi, ngươi là cung vương phái tới sao? Vẫn là có người nhịn không được mang theo chút kỳ vọng hỏi. Thiếu nữ đạm đạm cười cũng không nói chuyện. Thiếu nữ phía sau, hình bộ trưởng quản thiên lao quan viên thật cẩn thận nói, "Công chúa, nơi này quá bẩn. Ngài muốn gặp người nào, không bằng ti trước đem người mang ra tới như thế nào?" Trước mắt này thiếu nữ chính là bệ hạ sủng ái nhất minh trạch công chúa, tự nhiên phải cẩn thận hầu hạ, nào dám làm nơi này dơ bẩn bẩn công chúa đôi mắt. Mục Thanh Y Li nhẹ nhạt cười, gật đầu nói, "Như thế" liền làm phiền đại nhân bên trong xác thật là dơ không chỗ đặt chân cho dù là lúc trước nàng cũng ở thiên lao đái quá một đoạn nhật tử lại cũng không có như vậy không song hoàn cảnh vị kia đại nhân hiển nhiên đối vị này thân thiết hòa ái lại không có cái giá công chúa thập phần có hảo cảm liên tục nói không dám thỉnh mục thanh y rìa đến phía trước phòng đi uống trà sau đó mới phân phó người đi vào đem chu thị cấp mang đến ra tới mục thanh y rìa nhàn nhã ngồi ở có vẻ có chút trống trải lại sạch sẽ trong phòng chờ chu thị đã đến Biểu ca cùng đại ca đều không nghĩ tái kiến chú thị, có lẽ bọn họ cảm thấy thân là nam tử lại cùng như vậy một cái sắp chết rồi nữ nhân khó xử thực không có ý tứ. Nhưng là một thanh ý ghi lại vẫn là hy vọng muốn gặp chú thị một mặt. Nàng! Tuyệt đối sẽ không làm chú thị thanh thản ổn định lên đường. Thức mau, chú thị liền bị người mang theo tiến vào ném tới ly một thanh ý cách đó không xa trên mặt đất. Công chúa! Có cần hay không ti chức phái người bảo hộ công chúa? Nữ nhân này! Mục thanh y gì cười nhạt nói, không cần, ta bên người người lưu lại là được, ta có chút lời nói muốn cùng Chu thị nói. Là, thuộc hạ minh bạch. Người nói chuyện lập tức thuận theo mang theo người cáo lui. Mục thanh y gì nghiêng đầu nhìn trẻ con liếc mắt một cái, Doanh Nhi lập tức hiểu ý tự mình tặng vài người đi ra ngoài, thuận tay cho mỗi người tắt một cái phình phình túi tiền. Thiên lao ngục tốt nhóm tức khắc vui vẻ ra mặt, đối với Doanh Nhi có vẻ càng thêm nóng bỏng. Vân phi nương nương, người còn hảo. Mộc Thanh Y gì trên cao nhìn xuống nhìn Chu Thị, từ từ cười nói. Chu Thị ngẩng đầu lên, hung tợn chừng mắt Mộc Thanh Y ly hay Mộc Thanh Y ly thiên đầu mỉm cười nhìn nàng, khó hiểu nói, Vân Phi nương nương làm gì vậy? Thanh Y gì hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi như vậy nhìn ta, giống như ta có cái gì thực xin lỗi ngươi dường như. Chu Thị cười lạnh một tiếng nói, bổn cung không cần ngươi giả hảo tâm, ngươi cho rằng bổn cung không biết người gương mặt thật sao? Bổn cung. Mộc Thanh Y ly che miệng cười nhạt nói, ha ha. Vân phi nương nương giống như đã bị bệ hạ cấp hiu trục xuất cung đình, chỉ sợ không dùng được bổn cung cái này tự sưng, có phải hay không, chu thị? Ngươi chính là tới vui sướng khi người gặp họa sao? Chu thị lạnh lùng nói, chút nào không muốn ở một thanh y, y trước mặt biểu hiện ra chính mình chật vật cùng mềm yếu. Một thanh y, y lắc đầu nói, vui sướng khi người gặp họa, không, bổn cung không như vậy nhảm chán, bổn cung chỉ là đến xem vân phi nương nương thuận tiện cùng ngươi tâm sự. Ta cùng ngươi không có gì liêu. Chu thị quả quyết phủ quyết nói. Không có gì nhưng liêu. Mục thanh y có chút tiếp nối nhìn nàng nói. Ta đặc biệt lại đây một chuyến. Vân phi nương nương lại nói không có gì nhưng liêu. Phải biết rằng, có lẽ ta sẽ là. Cuối cùng một cái nghe được vân phi nương nương người nói chuyện. Chu thị cảnh giác nhìn chầm chầm mục thanh y rỉ, nói, ngươi muốn làm gì. Mục thanh y cúi đầu, nhìn chính mình đặt ở trên đầu gối thon dài mà trắng non mảnh khảnh đôi tay, mỉm cười nói. Vân Phi nương nương không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không hiện tại giết ngươi. Bệ hạ thế nhưng nói muốn chọn ngày hỏi trảm, ta làm sao dám cãi lời bệ hạ ý chỉ? Hung chi. Nếu là làm Vân Phi nương nương như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở Thiên Lao, ta cũng thật sự là cảm thấy có chút thực xin lỗi cùng vương điện hạ. Ngươi, ngươi tưởng liêu cái gì? Chỉ cần nhắc tới đến mộ Dung Dục, Chu thị lập tức liền khẩn trương đi lên. Hung tận trừng mắt một thanh y li. Nếu không phải một thanh y phía sau đứng ở doanh nhi cùng vô tâm, nói không chừng nàng liền trực tiếp phát lại đây. Một thanh y gì vừa lòng gật đầu, cười nói, này không phải hảo sao. Ta thật sự là không nghĩ đối vân phi nương nương quá mức vô lễ. Húng chi, nương nương lâm thời phía trước chẳng lẽ không có gì tưởng nói sao. Chu thị rũ mắt, có chút vô lực nói, người muốn ta nói cái gì. Một thanh y nhìn chầm chầm nàng, nhàn nhạt nói, tỷ như nói, vân phi nương nương lúc trước là như thế nào độc hại tiên hoàng hậu, lại hoặc là. Vân Phi nương nương cấp tiên hoàng hậu hòa bình vương hạ rốt cuộc là cái gì đâu? Chu Thị sử sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Thanh Y Lệ, cười lạnh nói: Nguyên lai like ngươi là Mộ Dung Hi người. Đúng rồi, bổn cung nhưng thật ra đã quên, ngươi củng cố ra kia hai huynh muội là biểu huynh muội, sẽ giúp đỡ Mộ Dung Hi cũng không kỳ quái. Bổn cung chỉ hận phía trước thế nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi nha đầu này cấp lửa. Mộc Thanh Y Lệ bình tĩnh nói: Vân Phi nương nương hiện tại biết cũng không muộn, như vậy. Ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta ta muốn đáp án? Chu Thị già mua trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, nhìn chầm chầm một thanh y sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra mấy chữ tới. Ngươi mơ tưởng. Một thanh y gì cũng không tức giận, thần xác hở hững ngươi nhìn trên mặt đất nữ nhân. Chu Thị tươi cười mang theo vài phần hưng phấn, phản phất rốt cuộc ở nàng trước mặt chiếm thượng phong giống nhau. Nhìn một thanh y gì ha ha cười nói, mộ dung hy chết chắc rồi, ngươi muốn cứu hắn. Buồn cung nói cho ngươi, buồn cung hạ độc. Trong thiên hạ không người có thể giải. Mục thanh y lìa đạm cười nói, Trên đời này, không có không thể giải độc. Chu thị đôi mắt động một chút, Thực mau lại cười nói, Không tồi, trên đời này không có không thể giải độc. Bất quá. Rồi lại các ngươi vinh viên cũng tìm không thấy giải dược độc. Ha ha. Mộ dung hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố thị nữ nhân kia. Tự cho là cao cao tại thượng, Cuối cùng còn không phải chết ở buồn cung trong tay. Này thiên hạ hết thảy đều là buồn cung dục nhi. Dục Nhi nhất định sẽ vì buồn cung báo thù. Bang! Một bạc thai lại tàn nhẫn lại trọng ném ở Chu Thị trên mặt, một thanh y lìa nhìn chính mình có chút đỏ lên lòng bàn tay, thần sắc hờ hững quét Chu Thị liếc mắt một cái, nói, xem ra, mấy ngày nay gần nhất ngươi đã chịu giáo hấn còn chưa đủ. Khoe môi tràn ra một tia tơ máu, nhưng là Chu Thị lại không ý nghĩa. ngẩng đầu lên, cười khanh khách nhìn một thanh y trong mắt tràn đầy khiêu khích chi ý phản phất đang nói, ngươi còn có thể đem buồn cung như thế nào? Mục Thanh Y thì cười lạnh nói, ta là không thể đem ngươi như thế nào, đối với một cái liền chết còn không sợ người còn có thể như thế nào. Nhưng là ngươi muốn hay không thử xem ta có thể hay không đem mộ dung dục như thế nào. Chu Thị ngẩn ra, nguyên bản trong mắt khiêu khích nháy mắt cứng lại rồi, chỉ bằng ngươi. Hồi lâu, nàng rốt cuộc vẫn là cường chống bài trừ một câu chảo phúng nói tới. Mục Thanh Y mỉm cười nói, chỉ bằng ta, ta có cái gì bản lĩnh ngươi không phải rõ ràng sao? Ngươi có thể thử xem xem. Ta có thể hay không làm ngươi ở ngươi chết phía trước nhìn đến ngươi nhi tử so người cùng thảm. Không. Ngươi không thể. Dục nhi là hoàng tử, ngươi dám động hắn. Chu thị lệnh giọng kêu lên. Mục thanh y lìa nhàn nhạt nói, mộ dung ăn cũng là hoàng tử. Chu thị sử sốt, chờ đến phản ứng lại đây mới vừa rồi hoảng sợ nhìn trước mắt xảo tiếu thiến hề thiếu nữ. Ngươi. Ngươi là. Mục thanh y lìa gật đầu, thừa nhận nói, là ta. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội nói cho người khác nhớ tới nằm ở trên giường sinh tử không biết mộ dung an chu thị nhìn về phía một thanh y ánh mắt phản phất tôi độc giống nhau rồi lại ẩn ẩn giấu giếm một tia sợ hãi tuy rằng đối với mộ dung an đứa con trai này cũng không có đối mộ dung dục như vậy coi trọng cùng yêu thương lại rốt cuộc vẫn là nàng 10 tháng hoài thai sinh lại vô duyên vô cớ rơi vào như vậy cái kết cục chu thị trong lòng cũng không phải thật sự không có một chút ít khổ sở lúc này đã biết hung thủ liền ở chính mình trước mặt lại bất lực thất bại tức khắc đem chu thị đánh sập có lẽ Sớm tại bị đánh vào thiên lao thời điểm nàng cũng đã bị đánh sập. Nói cho ta, mộ dung hy cấp bình vương hạ cái gì độc. Giam cầm trong phòng, mục thanh y đi trầm giọng hỏi, Vân Phi nương nương là người thông minh, đừng nói cho ta người không biết. Bằng không, ta cũng không biết ngày mai buổi sáng mộ dung dục đồ ăn sáng sẽ ăn đến thứ gì. Người dám. Mục thanh y đi mỉm cười không nói, chỉ là trên mặt nàng đạm mạc tươi cười đã nói cho chu thị nàng thật sự dám. Trong phòng, trầm mặt hồi lâu. Chu Thị rốt cuộc nhận thua giống nhau túi lầu nói là Cửu Dương tán hôn thảo đó là cái gì ngọn ý nhi Mộc Thanh Y có chút khó hiểu nhướng mày không phải nàng kiến thức hạn hẹp đối với y liệu dược Mộc Thanh Y tự nhiên sẽ không tinh thông nhưng là lại cũng đọc qua một vài nhưng là cái này cái gì Cửu Dương tán hôn thảo thật là nửa điểm cũng không có nghe nói qua vô tâm có chút mở mịt lắc lắc đầu không biết Mộc Thanh Y không có nghe nói qua. Hắn cái này xem như nửa cái người trong giang hồ người đồng dạng cũng không có nghe nói qua. Chu Thị có chút cao ngạo quét hai người liếc mắt một cái, hư nhẹ một tiếng nói, đây là thế gian khó gặp quý hiếm kỳ dược, các ngươi tự nhiên không có gặp qua. Một thanh ý nhíu mày, chúng ta chưa thấy qua tự nhiên không kỳ quái, ta nhưng thật ra tương đối tò mò, vì cái gì liền trong cung thái ý thì cũng không có gặp qua. Chu Thị trầm mặt một chút, nhàn nhạt nói, bình vương trong thư phòng hẳn là có một gốc cây màu xanh lục chạm như hoa lan buồn cảnh. Mục thanh y ghê hít mắt, nói, đó chính là kiểu dương tán hồn thảo. Chu Thị gật gật đầu nói, không tồi. Cái kia đồ vật giống nhau đại phu tuyệt đối sẽ không tra ra có cái gì dị trạng. Không chỉ có vô hại, hơn nữa vẫn là khó gặp thứ tốt. Thân thể suy yếu hoặc là thường xuyên mệt nhọc người đặt ở trong phòng, đối thân thể còn có chỗ lợi. Nhưng là, kia đồ vật lại không thể dùng nhiều lâu lắm, chỉ cần vượt qua một năm. thần tiên cũng khó cứu. Kia cây tán hồn thảo đưa vào bình vương trong phủ ít nhất cũng có 4-5 năm đi kia vẫn là ở cố gia không có bị xét nhà phía trước sự tình. Ngươi như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Mục thanh y gì hoài nghi hỏi. Chu thị quá tiểu cười như không cười nhìn nàng nói, buồn cung vì sao không thể có vật như vậy? Nếu là luận ý kỳ thuật, trên đời này, so buồn cung cao minh người tuyệt không sẽ vượt qua năm cái. Xem ra ta còn là xem thường ngươi. Mục thanh y lìa đứng dậy đi đến chu thị trước mặt, nhàn nhạt nói, nói cho ta, như thế nào cứu bình vương? Không có cách nào hút vào tán hồn thảo mùi hương quá liều người không có thuốc nào cứu được chu thị cắn răng nói ngươi chính là hiện tại giết ta ta cũng không có biện pháp nhìn chăm chăm chu thị hồi lâu mục thanh y lìa mới một lần nữa ngồi trở về hồi lâu mới có chút bất đắc dĩ thở dài nói ta tin tưởng ngươi chu thị có chút kinh ngạc nhìn mục thanh y lìa chỉ nghe mục thanh y lìa nhàn nhạt nói liền tính ngươi nói ngươi có biện pháp cứu bình vương ta cũng không yên tâm thật sự cho ngươi đi cứu cựu dương tán hồn thảo đúng không ta sẽ tìm được giải dược Chu thị cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy một Thanh Ý Liễu nói là ý nghĩ kỳ lạ. Mục Thanh Ý lìa cũng không thèm để ý, nghiêng đầu đối doanh nhi cùng Vô Tâm nói, "Ta không có gì lời muốn nói, đi thôi." Vô Tâm trầm mặc gật đầu, doanh nhi bồi Mục Thanh Ý lìa đi, đi ra ngoài, Vô Tâm lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Vừa thấy đến cửa phòng mở ra, chờ ở bên ngoài Thiên Lao quan viên vội vàng đón đi lên, "Công chúa." Làm phiên đại nhân, mới vừa rồi Chu thị có chút vô lễ bổn cung lược thêm giáo huấn một chút, mong rằng đại nhân bao dung. Mộc Thanh Y Lì nhẹ giọng nói, "Công chúa nói đùa, kia chu thị dám can đảm mạo phạm công chúa, chính là giết cũng không quá." Mộc Thanh Y Lì nhật nhạt cười nói, "Đại nhân nói đùa, bệ hạ thế nhưng nói muốn chém đầu, tự nhiên muốn cho nàng sống đến hành hình ngày đó, còn phải có lao đại nhân." Doanh Nhi tiến lên, âm thầm đưa qua đi một trương ngân phiếu. Kia trông coi thiên lao quan viên trên mặt vui vẻ, vội vàng cung kính đưa Mộc Thanh Y Lì đi ra ngoài, công chúa đi thong thả, công chúa yên tâm. Thẳng đến hành hình ngày đó ai cũng đừng nghĩ ở nhìn thấy chu thị. Một thanh y ghề cười nói, sẽ không có người tới xem nàng, buồn cung sẽ không làm đại nhân khó xử. Là, là, đa tạ công chúa, cung tiễn công chúa. 95 ngả bài, mộ dung rủ quán hận. Tiễn đi một thanh y ghề một hàng, vị tiêu thiên lao quan viên vui sướng vào phía trước một thanh y ghề nơi phòng, tính toán gọi người đem chu thị một lần nữa cấp háp tải về thiên lao tận cùng bên trong đi. Vừa vào cửa. Liên nhìn đến Chu thị ta ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Có trong nháy mắt hắn cơ hồ cho rằng trên mặt đất là một cái chết người. Đi ra phía trước mới nhìn đến Chu thị cũng chưa chết, ngay cả đôi mắt đều còn mở to, chỉ là nàng đôi tay lấy một loại quỷ dị góc độ rũ xuống, liền phảng phất hai điều cánh tay thượng nửa bên đều là bao da thịt bài trí giống nhau, mềm mặt treo cánh tay đáp ở trên người. Không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đang ở thiên lao như vậy địa phương hắn tự nhiên cũng gặp qua không ít cùng hung cử các người cũng gặp qua đủ loại kiểu dáng khổ hình cung thương trước mắt cái này Chu Thị tuyệt đối là bị người vỡ vụn nửa đoạn trên cánh tay là vỡ vụn mà không phải lộng chết hoặc là lộng chặt đứt nay tuyệt đối là thần tiên cũng chỉ không được thương điên điên vừa mới thu được ngân phiếu không khỏi nhẹ răng cười dù sao quá mấy ngày Chu Thị nên thượng đoạn đầu đài ai còn để ý nàng cánh tay có phải hay không tốt đến nỗi Minh Trạch công chúa muốn làm chuyện gì cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thiên lao ngục tốt đầu lĩnh có thể hỏi đến không phải sao Người tới a, đem nàng mang về. Đúng vậy hai cái ngục tốt tiến vào, kéo Chu thị hướng ngoài cửa đi đến. Chu thị căn bản vô lực giãy giụa, thậm chí liền nói chuyện sức lực đều không có, trong miệng chỉ là không ngừng phát ra một ít không hề ý nghĩa thanh âm, còn cùng với vết máu chậm rãi từ trong miệng chảy ra. Nàng không phải là bị người đi đầu lưới cắp đi. Nhìn bị người mang đi tôn thị, nam nhân toát ra một cái có chút cổ quái ý tưởng. Rời đi thiên lao, Mục Thanh Y Lia liền trực tiếp đi khinh ngáng các Thuận tiện tiêu vô tâm đi truyền lời cấp người nào đó. Vừa mới phân phó xong phùng chỉ thủy âm thầm đi tra tra Cửu Dương tán hồn thảo sự tình, Dung kiểu công tử hứng thú vội vàng tới rồi. "Thanh Thanh, ngươi tưởng bản công tử sao?" Mục Thanh Y lìa bất đắc dĩ mắt trợn trắng, kiểu công tử, ta có chính sự." Dung Cẩn bất mãn tiếng cười lầu bầu, "Thanh Thanh theo kiệt." Mục Thanh Y gì chỉ đường không nghe thấy, hỏi, kiểu công tử, ngươi nhưng nghe nói qua kiểu Dương tán hồn thảo." Dung Cẩn chớp hạ đôi mắt, trầm ngâm sau một lúc lâu mới vừa rồi nói. Cái này sao? Giống như nghe nói qua. Bất quá, không có gì ấn tượng. Thanh thanh như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới. mục thanh y gì hề nhạt, nhạt nhạt nhìn hắn, dung cẩn ha ha cởi gượng một tiếng, chống cầm nói, nghĩ tới, thanh thanh mới vừa đi thiên lao có phải hay không? Chẳng lẽ cùng Bình Vương chúng độc có quan hệ? Nhìn một thanh y gì hề mày đẹp nhữ lại bộ dáng, dung cẩn có chút kinh ngạc nói, mộ dung hy độc, sẽ không thật sự cùng kiểu dương tán hồn thảo có quan hệ đi. Người thật sự biết, Mục thanh y thì hỏi. Dung cửu công tử ngạo nghẽ hừ nhẹ, bản công tử thượng biết thiên văn hạ hiểu địa lý, có chuyện gì không biết. Cửu dương tán hồn thảo. Mục thanh y thì nói. Dung cẩn hư lệnh một tiếng nói, ai nói bản công tử không biết. Cái này Cửu dương tán hồn thảo sao? Chỉ là một ít dùng độc người lấy được tên. Thứ này, gọi là Cửu dương huyện lan. Mục thanh y thì hề mày, vô luận là Cửu dương tán hồn thảo vẫn là Cửu dương huyện lan đối nàng tới nói đều là hoàn toàn xa lạ đồ vật. Dung cần nói, thứ này cũng không phải Trung Nguyên giống loài, mà là sinh trưởng ở cực nam nóng bức nơi. Nghe nói ở cái kia quốc gia có một chỗ sinh trưởng thành phiến thành phiến như vậy huyễn lan, hoa khai thời điểm bích sắc thanh nhã, có không ít người bên ngoài cảm thấy đẹp đều sôi nổi mang về, mà cuối cùng những người này đều vô duyên vô cớ chết vào mỹ rượu ảo giác bên trong. Nơi đó, cho dù là người địa phương cũng là trùn bước vùng cấm. Cô mẫu sinh thời còn có biểu ca cũng không có sinh ra quá ảo giác. Mục Thanh Y chỉ ra. Dung cẩn khó chịu phun khí, đây là tự nhiên. Cửu Dương Huyễn Lan mùi hương nồng đậm, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý hơn nữa. Một không cẩn thận liền gieo trồng người chính mình cũng sẽ trúng chiêu. Lúc trước đem nó mang về Trung Nguyên người suy nghĩ cái biện pháp, đem nó gieo trồng ở Hàn ngọc chế thành chậu hoa bên trong, đặt ở cực Hàn chi địa lấy tuyết sơn tuyết thủy tưới, cuối cùng mới trưởng thành hiện tại Cửu Dương tán hồn thảo. Kỳ thật, dược tính so với nguyên bản Cửu Dương Huyễn Lan kém không phải một chút. Thì ra là thế. mục thanh y túi đầu trầm âm nhưng có giải dược. Dung cẩn chấp trước mắt, ho nhẹ một tiếng sờ sờ cầm nói, cái này sao? Thật không có. Vô luận là cửu dương tán hồn thảo vẫn là cửu dương nguyễn lan đều là phi thường hiếm thấy đồ vật, ai sẽ chuyên môn vì ngọn ý nhi này nghiên cứu giải dược. tâm thương đại phu, liền thấy cũng chưa gặp qua. Có thể làm chu thị tin tưởng như vậy, còn có thể đủ liền hoa quốc trong cung thái y, y đều tố thủ vô sách, một thanh y y cũng hiểu không khả năng như vậy dễ như trở bàn tay phải đến giải dược. Dung Cẩn có thể biết nhiều như vậy đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Nói, hoa quốc nơi này vô luận là Cửu Dương tán hồn thảo vẫn là Cửu Dương Huyền Lan đều không rất thích hợp sinh tồn, Chu thị chỗ nào tới thứ này? Dung Cẩn có chút tò mò hỏi. Đối với Cửu Dương tán hồn thảo tới nói, hoa quốc hiển nhiên còn chưa đủ lãnh, mà đối với Cửu Dương Huyền Lan tới nói, hoa quốc lại còn chưa đủ nhiệt. Mục Thanh Y liếc trong mày, đồng dạng đối Chu thị thân phận cũng nổi lên hoài nghi. Một cái tầm thường không tính hiển hách nhân gia xuất thân nữ nhi. Sẽ có chu thị như vậy cao mình ý giải thuật sao? Nếu chu thị ý giải thuật thật sự có nàng chính mình khoe khoang như vậy tốt lời nói. Còn có kêu kiểu dương tán hồn thảo, nàng là như thế nào đem loại đồ vật này mang tiến cung, hoặc là nói. Nàng là từ đâu nhi được đến vật như vậy? Hiện giờ trên đời này, còn có cái gì người có kiểu dương tán hồn thảo? Mục thanh ý ảnh ngưng mi hỏi. Dung Cẩn có chút xin lỗi lắc lắc đầu, hắn tuy rằng đều có chính mình tin tức con đường. Nhưng là đối với loại này thiên hạ hiếm thấy độc thảo rơi xuống lại là không có chú ý quá. Bất quá. Ta tuy rằng không biết rốt cuộc ai lại thứ này, nhưng là nếu ngọn ý nhi này còn không có tuyệt tích nói, như vậy lớn nhất khả năng tinh chính là dược vương cốc. cửu dương tán hồn thảo, cũng chính là nguyên bản kiểu dương huyễn lan cũng không thích hợp ở trung nguyên thổ địa thượng thân thượng. Năm đó mang theo nó trở về người mang đến cũng không thiếu, nhưng là lại vẫn như cũ thực mau liền biến mất. Ngẫu nhiên nghe nói có xuất hiện một hai cây đều là kiểu quý thực. Cùng nó nguyên sinh địa cái loại này mãn sơn khắp nơi thoáng như cỏ dại giống nhau bộ dáng một trời một vực. Dược vương cốc. Mục thanh y hề như mày. Dung cẩn nhướng mày cười nói, thanh thanh cả thiên hạ nam đại cao thủ đều biết, cư nhiên không biết dược vương cốc sao. Dược vương cốc ở trên giang hồ chính là rất có danh. Mục thanh y hề ném cho hắn một cái có chút giữ tợn giả cười, tiểu nữ không kịp cửu công tử kiến thức rộng dai bác học thấy nhiều biết rộng. Cho dù là nam đại cao thủ linh tinh ngay đồn. Cũng là lúc trước thái sử hành trở thành chê cười giảng cho nàng nghe được. Mà nàng không phải người trong giang hồ tự nhiên cũng sẽ không đối này đó có cái gì hứng thú. Đến nỗi dược vương cốc, nếu thật sự rất có danh nói, thái sử hành đại khái là ngược lại không có hứng thú nói. Nhìn đến nàng sinh khí, dung cẩn vội vàng cười làm lành nói, dược vương cốc tương truyền tự ngàn năm trước ý thánh đỗ vũ. Dược vương quốc đệ tử thế thế đại đại nghiên tập ý dề thuật, cũng hành ý dề thế thế. Cho nên vô luận ở trong chốn giang hồ vẫn là ở bá tánh trung gian danh dự đều phi thường hảo. Bất quá, Dược Vương Cốc có quý củ, không được tham dự thiên hạ đại sự, không được hoàng thất kết giao thân thiết, không được trở thành hoàng thất thái y y cho nên, ở trên triều đỉnh ngược lại không thấy kỳ danh. đương kim thiên hạ, y y thuật cao minh nhất đại phu, 10 cái ít nhất có 7 cái đều là xuất tử Dược Vương Cốc. Mục thanh y, y y hay nghĩ nghi nói, nói như vậy. Dược Vương Cốc đại phu nói không chừng có biện pháp cứu trị biểu ca. Dung cẩn nhún nhún bay nói, có khả năng, bất quá, kinh thành rất ít sẽ có Dược Vương Cốc người xuất hiện, cho dù có người cũng tìm không thấy bọn họ đâu. Dược Vương Cốc đệ tử võ công giống nhau, nhưng là bọn họ phần lớn tinh thông độc thuật cùng dịch dung chi thuật. Mặt khác, nếu biết mộ Dung Hi thân phận, có người cũng chưa chắc nguyện ý vì hắn giải độc. Còn có, mộ Dung Hi độc, ta phỏng chứng giống nhau Dược Vương Cốc đệ tử cũng giải không được, Dược Vương Cốc chủ nói không chừng còn có vài phần cơ hội. Nhìn nhìn kim mục thanh ý trầm tư dung nhan. Dung Cẩn cười nói, Thanh Thanh muốn làm mộ Dung Hi đi dược vương cốc sao? Dược vương cốc ở Tây Việt Nha. Bản công tử biết dược vương cốc vị trí nha. Cửu công tử sẽ không còn tưởng nói, ngươi nhận thức dược vương cốc chủ đi. Mục thanh y lìa nhàn nhạt cười nói, Dung cửu công tử tức khắc có chút nhụt chí, bản công tử cũng không quen biết dược vương cốc chủ, ai hiếm lạ nhận thức hắn? Đối với thẹn quá thành giận cửu công tử, thanh y phúc hổ không đi theo hắn so đo. Hơi hơi khẽ thở dài nói, vô luận có tính toán gì không đều đến đem kinh thành những việc này xử lý xong rồi mới có thể đi. Đúng rồi, cái này Chu thị có hay không có thể là Dược Vương có người? Sao có thể? Dung Cẩn những mày nói, Dược Vương có quy củ thực nghiêm, người bình thường cùng hoàng thất kết giao đều không được, tưởng Chu thị như vậy chẳng những gả vào hoàng thất còn tham dự đến đoạt đích bên trong, thậm chí mưu hại hoàng hậu cùng hoàng tử, đã sớm bị ném đi uy độc trùng. Nhưng là Chu thị nói cho ta y thì thuật so nàng người tốt khắp thiên hạ không vượt qua 10 cái sẽ thấy nàng sẽ dưỡng dục kiểu dương tán hôn thảo, ta cảm thấy có thể tin tưởng nàng lời nói. Dung cẩn trống cằm rũ mi khổ tư, có chút tò mò nói, ngươi liền không có hỏi một chút nàng sao? Mục Thanh Y dị thở dài nói, có một số việc là vô luận như thế nào đều không thể nói, thực rõ ràng, đối với Chu Thị tới nói, chuyện này chính là như vậy chuyện quan trọng nàng sao có thể không hỏi? Nhưng là lại không có kết quả, cho dù lấy mộ dung rụng quy hiếp nàng Chu Thị đều chết cắn không chịu mở miệng. Mục Thanh Y không thể không hoài nghi. Liền tính nàng ở Chu thị trước mặt một đao một đao đem mộ dung dục cấp chém, Chu thị cũng tình nguyện ôm nàng nhi tử cùng chết cũng sẽ không cho nàng đáp án. Lát đầu, một thanh y y nói, tính, cuối cùng còn có thời gian. Ít nhất hiện tại đã có manh mối. Không thể không may mắn, này cũng không phải cái gì cấp phát độc. Ít nhất một hai năm nội biểu ca hẳn là sẽ không nhân cái gì vấn đề, khi đó bọn họ hẳn là đã sớm đã đem kinh thành sự tình đều giải quyết. Ninh vương trong phủ. Quản gia cùng mấy cái hạ nhân nôn nóng vây quanh ở mép giường, nhìn Thái Y Ilya vì trên giường người bất mạch. Chờ đến Thái Y Ilya đứng dậy, quản gia mới vừa rồi nôn nóng hỏi: "Thái Y Ilya, Ninh Vương? Không, thân hoàng tử thế nào?" Tuy rằng Mộ Dung An nằm ở trên giường chuyện gì nhi cũng không làm lại xui xẻo bị Chu thị cùng Mộ Dung dục liên lụy cũng mất đi vương gia tước vị, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là hoàng tử, Thái Y Ilya viện tự nhiên cũng không thể không phái người tới thủ. Hôm nay sáng sớm, Mộ Dung An đột nhiên có chút sắp tỉnh lại dấu hiệu. Quản gia vội vàng làm người đi vào thái y ghề lại đây. Nhưng là mộ rung ăn lại không có tỉnh lại, tương phản còn bắt đầu không ngừng run dày lên, trên mặt cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt ám thanh tử khí, không khỏi làm mọi người tâm đều nhắc lên. Thái y ghề thở dài, lắc đầu nói, lão phu y ghê thuật không tin, thật sự là không biết thất hoàng tử đây là làm sao vậy. Chỉ sợ là... Quản gia hỏi vội vàng nói, chỉ sợ cái gì? Thái y ghề nói, chỉ sợ là không tốt lắm. Quản gia vẫn là mau trong thông chi bệ hạ cùng lục hoàng tử. Sớm làm chuẩn bị đi. Thái y ghi lời này nếu là nói được trắng ra một chút chính là, mộ dung an đã không cứu, có thể bắt đầu chuẩn bị tăng sự. Này! Như thế nào sẽ? Thái y ghi lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa. Thất đệ! Chính khi nói chuyện, mộ dung dục bước nhanh đi đến. Bởi vì mộ dung dục hiện giờ bị cấm túc ở trong phủ, căn bản không thể tùy ý ra cửa. Cho nên, tuy rằng từ buổi sáng bắt đầu mộ dung an liền có chút không thích hợp. Nhưng là chờ đến Mộ Dung Dục tới rồi thời điểm cũng đã là sau giờ ngọ. Mà phái tiến cung đi bẩm báo người mang về tới tin tức, Hoa Hoàng đối Mộ Dung An sự tình không có chút nào tỏ vẻ, chỉ là làm thái ý y viện nhìn làm. Hiển nhiên là đối đứa con trai này không có chút nào để ý ý tứ. Thất đệ thế nào? Vọt vào tới, nhìn thoáng qua trên giường vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự Mộ Dung An, Mộ Dung Dục trong ánh mắt có chút thất vọng. Tuy rằng cái này đệ đệ cũng làm không được sự tình gì, nhưng là hiện tại lúc này thêm một cái người cũng là nhiều một chút trợ lực thái y y lại đem vừa mới nói cùng mộ dung dục nói một lần mộ dung dục trong lòng trầm xuống sắc mặt lạnh hơn bất lực ngươi là thái y y ngươi nói cho bổn vương ngươi bất lực nếu là thất đệ ra chuyện gì bổn vương muốn ngươi mạo chó thái y y vẻ mặt đau khổ không dám trả lời thất hoàng tử đã sớm đã bị thái y y viện không sai biệt lắm sở hữu đại phu đều phán tử hình chỉ là sớm chết vãn chết mà thôi này như thế nào có thể quái được hắn Tựa hồ nhìn ra thái y yể vẻ mặt hàm nghĩa, Mộ Dung Dục hừ lạnh một tiếng đi đến Mộ Dung An mép giường, nhìn nằm ở trên giường khí sắc trầm ảm hôi bại Mộ Dung An, dáng vẻ này, vô luận là ai chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy Mộ Dung An còn có liền. Phía trước đều là hảo hảo mà, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Mộ Dung Dục hỏi. Quản ra vẻ mặt đau khổ nói, thuộc hạ cũng là không biết, sáng nay tiến vào hầu hạ thất điện hạ người vừa tiến đến liền nhìn đến điện hạ cả người run rẩy, vội vàng tỉnh thái ý y đi tới tuy rằng thái y lợi dụng ngân châm thứ huyệt ngừng hắn rút ra nhưng là chỉ xem hắn tuy rằng hôn mê lại còn ở thỉnh thoảng run rẩy trên mặt cơ bắp liền biết như vậy bình tĩnh chỉ là biểu tượng mà thôi mộ dung dục híp híp mắt đột nhiên ánh mắt lại mép giường không muốn một chỗ địa phương định trụ trầm giọng hỏi đó là cái gì nhận thấy được mộ dung dục trong thanh âm căng chặt, thái y cùng quản gia đều đồng thời hướng tới mộ dung dục xem phương hướng nhìn lại khoảng cách mộ dung an giường không xa địa phương bãi một cái nửa người cao một mấy Mặt trên phóng một chậu lớn lên xanh um tươi tốt hoa lan. Tuy rằng hiện tại đã qua nở hoa mùa, nhưng là chỉ thích hợp kia xanh biếc tập người lá cây khiến cho người nhìn cảm thấy phá lệ thoải mái. Làm này tràn đầy dược vị âm ú trong phòng cũng nhiều vài phần sinh cơ. Đây là... Tân chuyển đến hoa cỏ. Làm sao vậy? Quản gia có chút không xác định nói. Hắn cũng không thể xác định này buồn hoa nhi rốt cuộc là khi nào xuất hiện ở thất hoàng tử trong phòng, nhưng là tựa hồ lại vẫn luôn đều ở chỗ này. Vương gia như vậy khẩn trương làm cái gì? Chẳng lẽ thất hoàng tử hiện tại trạng hướng cùng cái này có quan hệ? Nghĩ đến đây, quản gia cũng không khỏi cảnh giác đi lên. Thái y ghi đi ra phía trước, cẩn thận quan sát này buồn giống như lan diệp thực vật, còn để sát vào nghe nghe. Lắc đầu nói, này, hẳn là nào đó hoa lan đi. Tuy rằng đã qua nở hoa mùa còn có hương khí hoa lan tương đối hiếm thấy, bất quá cũng không phải không có. Cái này mùi hương, hẳn là sẽ không đối thất hoàng tử tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng có một loại nhàn nhạt thu hương, làm nhân vi lại trực giác tinh thần vì này chấn động, không hề có không khỏe cảm giác. Hơn nữa này hương vị kỳ thật là thực đạo, thất hoàng tử đầu giường địa phương căn bản nghe không đến. Cút đi! Mộ Dung Dục cắn răng nói. Thái y vừa sửng sốt, phản ứng lại đây nhìn đến Mộ Dung Dục giữ tận thần sắc, vội vàng bay nhanh lui đi ra ngoài. Vương gia quản gia lo lắng nhìn Mộ Dung Dục. Mộ Dung Dục bước nhanh tiến lên, vung tay lên đem mục trên bàn chậu hoa quét đến đến trên mặt đất tức khắc phá thành mảnh nhỏ. Mộ Dung Hy. Nay buồn lời nói, đúng là mấy năm trước hắn nghĩ cách đưa đến mộ Dung Hy trong phủ kia một trầu. Đương nhiên hắn cũng không có làm mộ Dung Hy biết này buồn lời nói cùng hắn có quan hệ, cho tới nay mộ Dung Hy đối này đều không chút nghi ngờ hơn nữa rất là yêu thích. Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên sẽ nhìn đến này buồn hoa xuất hiện ở mộ Dung An trong phòng. Vương. Vương ra, ngài là nói. Bình Vương quản gia cũng là hoàng sợ. Tuy rằng từ mộ dung an xảy ra chuyện lúc sau Ninh Vương bên trong phủ ngoại liền có chút rời dạ, nhưng là hắn cũng tuyệt không nghĩ tới Bình Vương phủ người cư nhiên có thể vô thanh vô tức đem một chậu hoa đưa vào Ninh Vương trong phòng, hơn nữa thậm chí không biết bảy đã bao lâu đều không có người biết. Nếu là Bình Vương phủ người không phải muốn bãi một chậu hoa mà là muốn Ninh Vương mệnh. Âm thầm tới rồi cái dung mình, quản gia có chút hoảng sợ nhìn mộ dung dục. Mộ dung dục rũ mắt, nhìn thoáng qua trên mặt đất hoa, lại quay đầu lại nhìn nhìn trên giường người. Bình Vương phủ lúc này đem thứ này đưa đến nơi này tới, rõ ràng là đối hắn cảnh cáo cùng khiêu khích. Lấy lại bình tĩnh, Mộ Dung Dục phân phó nói, đem cái này thu thập ném văng ra. Làm người hảo hảo chiếu cố thất đệ đi. Quản gia chần chờ một chút, hỏi, "Kia, Linh Vương điện hạ nên làm cái gì bây giờ?" Mộ Dung Dục nhắm mắt lại, cười khổ nói, "Hiện tại lúc này, còn có thể làm sao bây giờ?" Mặc cho số phận bãi, chứ bỏ Linh Vương phủ Mộ Dung Dục có chút mờ mịt nhìn chờ ở Ninh Vương phủ bên ngoài mấy cái trong cung thị vệ. Những người này là bồi hắn cùng nhau tới Ninh Vương phủ, nhưng là bọn họ lại không phải tới bảo hộ hắn an toàn, mà là đến trông dự hắn xác định hắn tới thăm thất đệ lúc sau liền sẽ hồi cung Vương phủ người. Khi nào? Liền đến như vậy nông nỗi. Hắn xưa nay trưởng tụ Thiện Vũ, tao nhã hiền lành bề ngoài cũng cho vô số người hảo cảm, làm chính mình ở chúng hoàng tử trung cũng coi như là nhân duyên tốt nhất một cái. Nhưng là hiện tại nàng mới biết được này hết thể đối với cao cao tại thượng phụ hoàng tới nói cái gì đều không tính, bởi vì chỉ cần hắn vừa động niệm, hắn dốc sức nhiều năm như vậy tới tính kế hết thảy liền đều phó chư nước chảy. nhàn nhạt nhìn lướt qua đi theo phía sau thị vệ, mộ dung dục bước chậm hướng tới cung vương phủ phương hướng mà đi, chút nào không để ý tới ven đường mọi người nhìn đến hắn khi trên mặt khác nhau thần sắc. lúc đệ, một tiếng ôn hòa thanh âm truyền vào trong đầu, mộ dung dục có nao nao ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại. Nguyên lai like hắn đã muốn chạy tới khinh an các dưới lầu. Lầu hai thượng mở ra bên cửa sổ thượng, Mộ Dung Hi đang đứng ở cửa sổ mỉm cười nhìn chính mình. Nhị ca. Mộ Dung Dục rũ mắt, giấu đi trong mắt quay cuồng cảm xúc, cung kính nói. Mộ Dung Hi gật gật đầu, nói, lục đệ đi lên ngồi ngồi. Mộ Dung Dục do dự một chút, nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Đi theo Mộ Dung Dục mấy cái thị vệ có chút lo lắng như mày, bọn họ phụng mệnh nhất định phải hộ tống cung vương hồi phủ, không thể làm hắn ở bên ngoài nơi nơi đi lại nhưng là bình vương điện hạ nói bọn họ cũng không thể đủ xem nhẹ đã nhiều ngày bệ hạ tựa hồ đối bình vương điện hạ thái độ có chút buông lỏng nguyên bản chẳng quan tâm đã nhiều ngày nhưng vẫn hướng bình vương trong phủ tặng đồ mộ dung hi hiển nhiên là minh bạch mấy cái thị vệ lo lắng lại cười nói các ngươi yên tâm đó là trong chốc lát bổn vương tự mình đưa lục đệ hồi phủ bệ hạ nếu là trách tội xuống dưới bổn vương một mình gánh chịu không dám lục hoàng tử thỉnh dẫn đầu thị vệ cung cung kính kính nói Lấy bình vương điện hạ cùng lục hoàng tử quan hệ, chung không có khả năng cùng hắn hợp mưu gì đó. Nhìn trên đường lui tới trộm chiều hắn ngắm lại đây người đi đường, mộ dung dục có chút nan kham khẽ hừ một tiếng phất tay áo đi vào khinh ăn cắt. Mộ dung hy cũng không có ngồi ở trong xương phòng, lúc này trên lầu người tuy rằng cũng không nhiều, nhưng là nhìn đến mộ dung dục đi lên lại đều không khỏi sừng sốt sừng sốt. Mộ dung dục trên mặt thần sắc càng thêm âm lánh lên, thẳng đi đến mộ dung hy trước mặt, nhìn mộ dung hy bình tĩnh dung nhan đại lượng hồi lâu trầm giọng nói. Nhị ca chờ ở nơi này, chính là vì nhục nhạc ta. Thật là lo lắng. Mộ Dung Hy bình tĩnh nhìn hắn, đạm đạm cười nói, Lục đệ, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta hẳn là nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không như vậy cho rằng sao? Mộ Dung dục cười lạnh một tiếng, thần sắc có chút tối tâm nhìn Mộ Dung Hi. Mộ Dung Hy du mắt, nhàn nhạt thở dài một tiếng nói, Mấy năm nay, ta tuy rằng đoán được không ít sự tình, lại vẫn là không nghĩ tới, Lục đệ. Ngươi nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng càng thêm nhân tâm." Mộ Dung Dục hừ lạnh một tiếng nói, "Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Bình Vương điện hạ nếu là muốn phê phán bổn vương, liền miễn. Chẳng lẽ Bình Vương cho rằng chính mình là lỗi lạc quân tử, nay thế nhân liền đều giống như ngươi giống nhau." Mộ Dung Hi cũng không tức giận, đạm cười nói, "Nguyên lai ngươi cũng thừa nhận ta còn tính quang minh lỗi lạc. Nói như thế tới, ta này làm nhị ca hẳn là không có gì thực xin lỗi ngươi." Mộ Dung Dục cắn răng không nói. Mộ Dung Hy xác thật là không có gì thực xin lỗi hắn. Vô luận là làm một cái thái tử chữ quân đối thần hạ vẫn là làm một cái huynh trưởng đối đệ đệ. Mộ Dung Hy đều coi như là tận tình tận nghĩa. Nếu nói hắn duy nhất thực xin lỗi hắn, ước chừng chính là hắn trời sinh liền sinh so với hắn tôn quý, so với hắn càng đắc thế, hắn chắn hắn muốn nhất cái kia vị trí thượng. Mộ Dung Dục cũng biết, hắn hành động vô luận từ cái kia góc độ tới xem đều tuyệt đối coi như là vong ân phụ nghĩa, cầm thú không bằng. Nhưng là hắn sẽ không hối hận. Nếu hắn không như vậy làm, hắn vĩnh viễn đều là cái kia đi theo thái tử phía sau không chớp mắt hoàng tử, vương, gia. Hắn vĩnh viễn đều là dựa vào cố gia thế lực mới có thể ở trong chiều đứng vững góp chân nhược thế hoàng tử. Hắn không muốn như vậy, cho dù phong cảnh nhật tử chỉ có này ngắn ngủn mấy năm, hắn cũng tuyệt không sẽ hối hận. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Mộ Dung Dục cắn răng nói. Cho dù là trong lòng thừa nhận chính mình việc làm phi người cũng không đại biểu mộ dung dục thích người khác đem hắn đã làm sự tình nhảy ra tới một lần một lần nói cho hắn nghe mộ dung hi nhìn hắn khuôn mặt bình thản nói ta chỉ là tưởng nói cho ngươi nếu ta đã từng không có xin lỗi ngươi địa phương về sau nếu là có chuyện gì ngươi cũng chỉ đến chính mình thông cảm mộ dung dục cảnh giác nhìn trầm trầm hắn trầm giọng nói ngươi còn muốn làm gì mẫu phi đã bị ngươi làm hại sắp chết thất đệ cũng sắp không được ngươi còn tưởng như thế nào lục đệ mộ dung hi ôn thanh nói ta hầu đã chết. Ông ngoại cũng đã chết. Cố gia người đều đã chết. Người đã chết liền rốt cuộc không về được, sinh tử đại thủ, là vĩnh viễn cũng không giải được. Trừ phi có một phương người đã chết. Mộ Dung Dục ngẩn ra, cắn răng nói, cho nên Bình Vương điện hạ là tới nói cho ta, ngươi muốn ta mệnh sao? Hảo a, bổn vương trở ngươi lấy tới. Có chút cao ngạo ngẩng đầu lên, miễn lễ duy trì chính mình kiêu ngạo, Mộ Dung Dục chút nào không chịu nhận thua nhìn chằm chằm Mộ Dung Hi. Mộ Dung Hi gật gật đầu. Nói, như thế rất tốt. Lục đệ, bảo trọng, Nay một mặt lúc sau, bọn họ liền không bao giờ là huynh đệ. Đã từng kia cái gọi là huyết thống chung quy là chói buộc không được lao nhanh thù hận. Từ đây, đó là sinh tử đại địch, không chết không ngừng. Mộ dung hy đứng dậy nói, đi thôi, buồn vương tự mình đưa lục đệ hồi phủ. Mộ dung dục chỉ đương đây là mộ dung hy đối chính mình lục nhã, hư một tiếng lạnh mặt trước một bước đi xuống lầu. Hai người bước chậm mà đi. Trở lại cung Vương phủ một màn làm kinh thành rất nhiều người nhóm đều ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Đã nhiều ngày tới, cung Vương phủ cùng Chu thị đối tiên hoàng hậu Hòa Bình Vương hành động sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Luôn luôn ở kinh thành bá tánh trong lòng hình tượng thượng nhưng mộ dung dục thanh danh lúc này đây cũng bại hoại tới rồi vô pháp tưởng tượng trình độ. Mọi người cũng chỉ có thể đem một màn này đổ lỗi vì Bình Vương điện hạ tâm tính bình thản, khoan hồng độ lượng. Đứng ở cung Vương phủ ngoài cửa, mộ dung hi mỉm cười nhìn mộ dung dục đạm cười nói, "Lục đệ, bảo trọng." Mộ dung dục nhịu như mày, tổng cảm thấy mộ dung Hi lời này không giống như là chúc phúc. Đương nhiên, trừ phi mộ dung hy điên rồi nếu không cũng tuyệt đối không thể đi chúc phúc hắn. Chỉ là mộ dung hy nói luôn là làm hắn cảm giác được trong đó ẩn chứa không người biết thâm ý, cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường bất an cùng bực bội. Đa tạ nhị ca, không tiễn. Mộ dung dục khô cằn nói. Trở lại trong phủ, vương phủ tổng quản lập tức đón đi lên thấp giọng bẩm báo nói, vương, ra, nương nương đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Dục sắc mặt một ngừng bước nhanh chiều thư phòng đi đến. Mộ Dung Dục tuy rằng bị Hoa Hoàng Hạ lệnh cấm túc, nhưng là rốt cuộc còn chưa tới giam cầm nồng nỗi. Huống chi, cho dù thật là giam cầm còn có người có thể đối ngoại thông tín, Cung Vương phủ hiện giờ thế lực tuy rằng thành năm bệ bảy mảng, lại cũng vẫn là có một ít có thể sử dụng. Mà bị đánh vào Thiên Lao Chu thị tự nhiên là bọn họ trọng điểm chú ý địa phương. Trong thư phòng, Mộ Dung Dục ngồi ở án thư mặt sau nhìn trong tay vừa mới thu được tin tức, trầm giọng nói: Minh Trạch công chúa. Nàng thật to gan. Vì cái gì không có người ngăn đón nàng. Mộ dung dục sắc thật không nghĩ tới một thanh ý gì cư nhiên sẽ như vậy đại lá gan, chạy tới thiên lao thấy mộ phi không ngừng, còn làm người đánh gậy mộ phi hai tay, chặt đứt nàng đầu lưới. Một thanh ý gì nhất định là từ mộ phi nơi đó hỏi ra cái gì, hoặc là nói mộ phi đã biết cái gì bí mật, hoặc là một thanh ý gì sẽ không làm như vậy. Mộ dung dục tuyệt không tin tưởng nàng chỉ là đơn thuần vì cho hả giận. Húng chi. Mẫu phi cùng một thanh y thì có thể có bao nhiêu đại thủ? Tổng quản sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trầm giọng nói: Thiên lao người bị mình trạch công chúa mua được, chúng ta ở Thiên lao nhân thân phân địa vị quá thấp, căn bản là quản không được cái gì tác dụng, chỉ có thể đưa chút nương nương tin tức ra tới. Hiện giờ thân phận hơi chút quan trọng một chút hay mà không ba ba đi đầu nhập vào các hoàng tử vương gia, có thể lưu đến bây giờ đại đa số đều là một ít không có gì trọng dụng, còn có tiêu tiền tài chuẩn bị ra tới quan hệ thôi. Mộ Dung Dục nghĩ nghĩ. Châm giọng nói, phái cá nhân đi thiên lao nhìn xem mẫu phi. Tổng quản do dự một chút, nói, vương ra, chỉ sợ là không được. Nương nương bị nốt ở thiên lao tận cùng bên trong. Muốn lẻn vào căn bản không có khả năng, hiện tại chúng ta người cũng vào không được thiên lao. Thiên lao bên kia không cho bất luận kẻ nào thăm hỏi. Không cho bất luận kẻ nào. Mộ Dung Dục cười lạnh nói, kia mục thanh ý là như thế nào đi vào. Tổng quản thấp giọng nói, nghe nói. Minh Trạch công chúa là Phụng Hoàng hậu nương nương ý chỉ hướng đi nương nương hỏi chuyện. Mặc kệ này có phải hay không thật sự, ít nhất là một cái lấy đến ra tay lý do. Chỉ tiếc lấy hoàng hậu tính cách bọn họ là tuyệt đối không có khả năng được đến hoàng hậu trợ giúp. Đến nôi thái hậu cùng hoàng đế, vậy càng thêm không có khả năng. Mộ Dung Dục nhắm mắt, lắng động lại hạ trong đầu phân loạn suy nghĩ. Trong đầu lại đột ngột xuất hiện Mộ Dung Hi kia trường phong đạm vân khinh mặt, hiện tại hắn rốt cuộc Minh Bạch Mộ Dung Hi câu kia bảo trọng là có ý tứ gì? Hiện nhiên mộ dung hy đã sớm biết chuyện này, hoặc là nói. Minh Trạch công chúa cùng mộ dung hy quan hệ cũng không như bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy xa cách bình thường. Hào một cái Mộc thanh y đi hắn Hán cư nhiên bị nữ nhân này lửa lâu như vậy. Có lẽ từ lúc bắt đầu, Mộc thanh y cùng mộ dung hy liền ở tính kế cung vương phủ cùng mẫu phi. Vương ra, hiện tại tổng quản lo lắng hỏi. Bởi vì cung vương phủ hiện giờ tình cảnh, hơn nữa trong phủ bản thân liền không có đương gia chủ mẫu toàn bộ cung vương bên trong phủ mọi người cũng là nhân tâm hoảng sợ hiện giờ có ra như vậy sự tựa hồ sở hữu chuyện xấu đồng loạt tìm tới cung vương phủ giống nhau tổng quản thật sự có chút lo lắng vương gia sẽ căng không đi xuống mộ dung dục lấy lại bình tĩnh cười lạnh một tiếng nói muốn buồn vương chết không dễ dàng như vậy nếu các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt cũng đừng quái buồn vương tàn nhẫn độc ác khởi bẩm vương gia ninh vương phủ người tới ngoài cửa thị vệ vội vàng tiến đến bẩm báo chuyện gì mộ dung dục không kiên nhẫn nói ngoài cửa thị vệ do dự một chút mới vừa rồi nói khởi bẩm vương gia vừa mới ninh vương phủ người tới bẩm báo thất hoàng tử hoàng thể tuy rằng đã sớm đã biết mộ dung an không lâu với nhân thế nhưng là ở cái này vào đầu vẫn là làm mộ dung dục cũ thủ tân đoán lập tức rồi dám tới rồi cùng nhau sở hữu lửa giận nhằm phía mộ dung hi cùng một thanh ý để hai người mộ dung hi hảo thủ đoạn thật là ta hảo nhị ca thật là thật là lợi hại thái tử điện hạ mộ dung dục nghiến răng nghiến lợi Vương gia, Mộ Dung Dục ngồi ngay ngắn ở án thư mặt sau, để bút viết nhanh. Chỉ chốc lát sau một phong tin nhắn viết hảo lúc sau để vào phong thư phong kín. Mộ Dung Dục đem tin đưa cho Tổng quản nói, đưa ra đi, đưa cho đoan vương. Là, vương ra ngươi Tổng quản hỏi, nhìn mộ Dung Dục sắc mặt thật sự là có chút khó coi. Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, nói, thất đệ đã chết, chẳng lẽ bổn vương còn có thể trốn tránh không ra đi gặp người sao. Bọn họ không phải muốn xem bổn vương trật vật bộ dáng sao buồn vương nhưng thật ra làm cho bọn họ nhìn xem, cuối cùng thua rốt cuộc là ai. 96 Ninh vương tri tử, phong vân quỷ bí. Ninh vương trong phủ, mộ dung an trong phòng ngủ im mắng trừ bỏ nằm ở trên giường vẫn như cũ hôn mê không tỉnh mộ dung an không có một bóng người. Vương phủ chủ nhân lâu bệnh không tỉnh, trong phủ có hay không có thể quản lý nữ chủ nhân, chỉ dựa vào quản gia một người tự nhiên là lo liệu không hết. Thời gian lâu rồi, hầu hạ mộ dung an bọn nha đầu tự nhiên cũng liền bắt đầu lười biếng. Bởi vậy ngẫu nhiên một cái nửa canh giờ không ai hầu hạ căn bản chính là chuyện thường. Ai cũng không cho rằng nằm ở trên giường liền động đều không động đậy nổi Ninh Vương còn sẽ yêu cầu người hầu hạ. Trên giường người hơi hơi động một chút, một hồi lâu nguyên bản nhắm chặt mí mắt cũng bắt đầu rung động. Mộ dung an có chút gian nan tránh ra đôi mắt, tiết hầu chuyển đến khô khóc làm người cảm thấy thập phần không vui. Tới, người tới, lấy thủy tới. Một hồi lâu, trong phòng cũng không có người theo tiếng. Mộ dung an giật mình, đống nhiên nghiêng đầu đi nhìn về phía bên ngoài. Cách đó không xa bên trái ngồi một cái bạch y lìa nam tử, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái nam tử bóng dáng, nhưng là mộ dung an lại trực giác nhận ra đối phương thân phận, thanh hiên. Bạch y lìa nam tử quay đầu tới, Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan đạm mạc mà xa xưa, cho dù là trên mặt một đạo rõ ràng vết sẹo cũng không có phá hư hắn chút nào Tuấn Mỹ, ngược lại càng thêm vài phần anh khí, không phải cố tú đình là ai. Chỉ khoảng nửa khắc, mộ dung an cũng nghĩ tới hắn hôn mê phía trước phát sinh sự tình, đồng nhiên muốn ngồi dậy tới, này Đây là địa phương nào? Nhưng là hắn ở trên giường tranh gần một tháng, phía trước lại liên tiếp người bị thương nặng, lúc này vừa mới muốn đứng dậy liền cảm thấy trong đầu ngẩn ra kim đâm giống nhau đau đớn. Thực mau liền vô lực nằm trở về. Cố Tú Đình hiển nhiên đối tình huống của hắn biết rõ ràng, cũng không ngăn cản, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn vô lực nằm trở về, ở trên giường đau đớn run rẩy. Một hồi lâu, mộ dung an rốt cuộc cảm giác được trong đầu đau đớn giảm bớt một ít, mới phát hiện chính mình hiện tại nơi trên mặt đất chính là linh vương phủ phòng ngủ. Trong lòng an ủi rất nhiều lại nhiều vài phần kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi? Bị Lục ca chảo đã trở lại? Mục thanh y thì ở đâu? Lời nói mới ra khẩu, lại cảm thấy có chút không đúng. Lấy Lục ca tinh tình nếu cô Tú Đình là bị hắn cấp chảo trở về nói, căn bản là sẽ không lại lưu lại người sống. Nhưng là hắn lại không cách nào giải thích cô Tú Đình vì cái gì ở Ninh Vương trong phủ, mà hắn tỉnh lại này trong chốc lát, lại liền một cái hạ nhân cũng không có tiến vào quá. Đồng dạng cũng làm hắn cảm thấy bất an. Cung vương, ngươi là nói lục hoàng tử sao? Cô Tú Đình nhướng mày đạm cười nói. Mộ Dung An có chút kỳ quái nhìn hắn, thế nhân ai không biết hắn lục ca là cung vương. Nhưng thật ra mấy năm nay đã rất ít có người lấy lục hoàng tử tới xưng hô lục ca. Chỉ nghe cô Tú Đình đạm nhiên nói, lục hoàng tử vừa mới bị bệ hạ gọt bỏ tức vị. Đương nhiên, cũng bao gồm thất hoàng tử ngươi. Mặt khác, còn có ngươi mẫu phi. chu Thị, hiện giờ đang ở thiên lao đợi. Chờ chọn ngày hỏi chảm. Cái gì? Mộ Dung An khiếp sợ, che lại từng đợt chịu đau chán Mộ Dung An nhìn chằm chằm Cố Tú Đình nói, tại sao lại như vậy? Là ngươi? Cố Tú Đình rũ mi, đạm cười, thất hoàng tử ngươi cuối cùng là phục hồi tinh thần lại sao? Mộ Dung An ngơ ngẩn xuất thân, đầy mặt không dám tin tưởng. Không biết là vì chính mình mẫu phi cùng huynh trưởng tao ngộ vẫn là bởi vì này hết thảy làm chủ giả là Cố Tú Đình. Sau một lúc lâu, Mộ Dung An mới hỏi nói, một khi đã như vậy. Ngươi hiện tại tới nơi này làm cái gì? Ngươi cùng một thanh ý gì quả nhiên là một đám, la thượng một lần làm nàng gặp ngươi thời điểm hai người các ngươi liền trộm liên lạc, buồn vương thật là, thật là không nên. Cố tú đỉnh thần sắc bình đạm nhìn hắn thống khổ bộ dáng, qua một hồi lâu, mộ dung an cuối cùng là bình tĩnh trở lại, nhìn cố tú Đình nói, nếu là như thế này, thanh hiên ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cố tú đỉnh giơ tay đem trong tay chén trà thả lại ngồi trên, nói, thân hoàng tử còn không rõ sao? Ta hiện tại ở chỗ này, tự nhiên là vì cho ngươi. Thiện đưa. Thiện đưa. Mộ Dung An cả kinh, cảnh giác nói, ngươi muốn giết ta. Cố Tú Đình không tỏ ý kiến, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn Mộ Dung An. Mộ Dung An tuyệt đối không phải một cái không sợ chết người, hắn so người khác càng tiêu ngạo, càng làm càng là bởi vì hắn có một cái lợi hại ca ca, bởi vì hắn là hoàng tử. Một khi này đó đều dựa vào đều không có dùng thời điểm, hắn chỉ biết so người bình thường càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Không mộ dung an sợ hãi dây rua, lại càng thêm hoảng sợ phát hiện chính mình rất nhiều nhật tử không có nhúc nhích thân thể căn bản là không nghe hắn chỉ huy. Thậm chí liền cao giọng kêu to kêu cứu đều làm không được. Chỉ cần muốn gân cổ lên kêu to, trong cổ họng truyền ra thanh âm chính là nghẹn ngào rách nát trói thai, thanh âm khàn khàn thậm chí truyền ra không cái này nội thất. Hà tất như thế. Thất hoàng tử cũng coi như là chết quá một hồi không phải sao. Cố tú đỉnh đạm nhiên nói. Mộ dung an mãnh liệt mà lắc đầu. Đúng là bởi vì chết quá một hồi mới càng thêm sợ hãi thất vọng, không cần. Tú đình, thanh hiên, buông tha ta. Ta. Ta mấy năm nay đối với người không tệ a Mộ dung an ăn nói khép nép xin tha. cố Tú đình nhìn hắn, buông tha ngươi. Ta buông tha ngươi ai buông tha ta ca nhi, ai buông tha quá ta cố già. Tuy rằng hiện tại ca nhi còn sống, nhưng là chỉ cần vừa nhớ tới nàng đã từng trải qua quá cái gì, cố Tú đình liền cảm thấy tâm như lao cắt. Liệt hỏa đốt người, đây là thế nào thống khổ. Cho dù là cố Tú Đình cũng không có chịu quá như vậy tội. Hán tiểu muội, từ nhỏ đó là cố gia thiên tiểu bách sủng lớn lên cố gia đại tiểu thư, muốn như thế nào quyết tâm cùng tuyệt vọng mới có thể làm chính mình dẫn thân vào biển lửa, thi cốt không tồn. Cố Vân Ca. Nhắc tới Cố Vân Ca, mộ dung an thói quen tính liền cảm thấy chẳng ghét. Nhưng là xem ở nhìn đến Cố Tú Đình trong mắt hàn ý khi có thực mau thu liếm lên, thấp giọng nói, không. Tú Đình, Cố Vân Ca không phải ta giết. Nàng đã chết không liên quan chuyện của ta a Ta không phải tới nghe người vô nghĩa." Cố Tú Đình nhìn nhìn bên ngoài, nói, "Thời điểm không còn sớm, trong chốc lát cũng nên có người lại đây." "Thất hoàng tử, đi hảo." Khương Mộ Dung An sợ hãi nhìn chằm chằm mặt mang mỉm cười Cố Tú Đình trong tay đổ nghịch một cái chén trà, chớp mắt nhìn hắn đem một cái màu đen bình nhỏ chất lỏng đảo vào trong chén trà, sau đó hướng tới mép giường đã đi tới. Nếu là từ trước nói, Văn Nhược Thư sinh Cố Tú Đình là rất khó cưỡng bách Mộ Dung An uống xong trong chén trà đồ vật. Nhưng là hiện tại lại không giống nhau. Mộ Dung An hai độ trọng thương chưa lành, lại ở trên giường tranh như vậy liền vừa mới tỉnh lại, nhúc nhích quá mức kịch liệt đầu đều sẽ như là muốn tạc giống nhau đau đớn, cũng liền càng không có gì sức lực tới dấy rủa. Cố Tú Đình không chút nào cố sức mà nắm hắn cằm, thông thả Ung Dung đem trong chén trà thủy tới rồi đi vào. Cố Tú Đình dùng dược cũng không phải cái gì phức tạp kỳ quái độc, chỉ là đơn thuần vì muốn mạng người mà chuẩn bị thôi, cho nên hiệu quả cũng thể hiện thực trực tiếp. Nước trà vừa mới xuống bụng. Mộ Dung an liền cảm giác một cổ nóng rát cảm giác từ dạ dày dâng lên, Phảng phất trong nháy mắt toàn bộ dạ dày bộ đều bị bị bỏng giống nhau. Thức mau, như vậy nóng bỏng liền biến thành kịch liệt quá đau, một cổ tanh ngọt chi ý dùng tới hết hầu. Thức mau, màu đen vết máu liền từ bên môi tràn ra tới. Mộ Dung an nguyên bản liền hôi bại sắc mặt càng thêm ảm đạm. Thức mau, liền dây rủa sức lực đều không có. Hắn chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn đứng ở trước giường trong tay còn cầm chén trà tuấn mỹ nam tử. Suy nghĩ phảng phất ở trong nháy mắt về tới rất nhiều năm trước. Khi đó trước mắt này, một thân đạm mạc nam tử vẫn là một cái tuấn tú ôn nhã thiếu niên. Quỳnh Lâm Yến thượng, một thân hồng y thiếu niên trạng nguyên phong thái tuyệt luân dẫn tới một mảnh khen ngợi cùng ái mộ ánh mắt. Khi đó mộ dung an, bất quá là cái không bị phụ hoàng coi trọng bất hảo hoàng tử thôi. Ban đầu trêu chọc cố tú đỉnh rốt cuộc là bởi vì đối phương giấu ở bình tĩnh ôn nhã dưới như ẩn như hiện ngạo nghệ vẫn là bởi vì phụ hoàng đối với đối phương khen ngợi cùng coi trọng hắn sớm đã phân không rõ ràng lắm chỉ nhớ rõ kia một năm thượng lâm luyện hoa hải đường hạ hồng y y như hỏa thanh hiên ta ta thật sự cố tú đỉnh rũ mắt bình tĩnh nhìn trước mắt người từ lúc ban đầu sợ hãi đến dây rủi vô vọng tuyệt vọng lại đến cuối cùng từ bỏ cùng ảm đạm mộ dung an muốn là ảm đạm vô thần đôi mắt mất đi cuối cùng một tia sáng rồi chậm rãi khép lại nguyên bản còn ở kịch liệt phập phồng ngực cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới trong phòng một mảnh yên lặng thực mau Mộ Dung an nguyên bản bên môi tràn ra màu đen vết máu cũng dần dần biến mất. Người nào đó cung cấp độc tựa hồ luôn có một ít độc đáo chỗ. Lúc này mộ Dung an thoạt nhìn đảo như là trong lúc ngủ mơ sống thọ và chết tại nhà mà không phải chịu quá một phen thống khổ tra tấn lúc sau mới chặt đứt khí. Cố tú đình xoay người đem chén trà thả lại trên bàn, bình tĩnh đi ra ngoài. Một cái hoàng tử chết đi tự nhiên không phải là việc nhỏ, cho dù cái này hoàng tử đã bị hoa hoàng cấp trừ bỏ tước vị, hơn nữa đã hôn mê không tỉnh gần nửa tháng cơ hồ sở hưu thái y, y đều đã chẩn đoán chính xác hẳn phải chết không thể nghi ngờ nguyên bản còn ở đóng cửa ăn năn mộ dung dục bị phóng ra vì đệ đệ sao làm hôn sự rốt cuộc hiện giờ chu thị đã bị đánh vào thiên lao mộ dung dục huynh đệ hai cái ở hoa hoàng trước mặt cũng hoàn toàn thất sủng Phòng trưng cũng không có mấy cái hoàng tử còn nguyện ý hao tâm tốn sức tới vì mộ dung an xử lý tang sự bất quá bởi vì mộ dung an thân phận cũng bởi vì phía trước chu thị sự tình cùng tháng sau hải dương công chúa cùng cửu hoàng tử đại hôn Hoa hoàng cũng hạ chỉ là mộ dung an lễ tang hết thể giản lược, mau chóng như thổ. Nay đối với một vị hoàng tử tới nói tuyệt đối coi như là hủy khuất, nhưng là hiện tại nhưng không ai sẽ vì mộ dung an bất bình. Ngay cả hắn thân ca ca cũng sẽ không, đối mộ dung dục tới nói, mộ dung an đột nhiên chết bệnh cũng là một cái cơ hội, ít nhất ngại với thanh danh hoa hoàng cũng không thể tiếp tục đóng lại hắn không cho hắn vì đệ đệ sao làm ta sự. Đã thanh tịnh không ít thời điểm ninh vương phủ rốt cuộc lại một lần náo nhiệt lên. Ít nhất sở hữu hoàng tử vì làm trường hợp cũng đều cần thiết tự mình trình diện vì mộ dung an cái này huynh đệ tế điện. Mộ dung an tang lễ tuần hoàn hoa hoàng ý chỉ, làm sạch sẽ lưu loát, mau lẹ vô cùng. Nói đơn giản, chính là, keo kiệt hai chữ. Đừng nói là hoàng tử, chính là giống nhau công hầu quyền quý lễ tang cũng so cái này muốn náo nhiệt long trọng nhiều. Chỉ trừ bỏ tiến đến tham gia lễ tang khách khứa đều là phân lượng mười phần. Mộ dung dục một thân bạch đi gì để, đứng ở mộ dung an trong phòng. Tuy rằng mộ dung an đã thi thể đã bị thu liễm, nhưng là trong phòng hết thể lại đều không có động. Đứng ở có chút yên tĩnh trong phòng, mộ dung dục mày kiếm trói chặt. Hắn vừa mới từ Ninh Vương Phủ rời đi mộ dung an liền đã chết, nay không khỏi quá mức kỳ quái một ít. Hắn tin tưởng, hiện tại bên ngoài những cái đó huynh đệ sớm không biết trong biên chế tạo cái gì hiếm lạ cổ quái lời đồn đãi muốn hướng trên người hắn khấu, bởi vì liền hắn đều cảm thấy mộ dung an chết quá nhanh. Hắn rời đi Ninh Vương Phủ thời điểm thái y thì còn nói quá. Một hai ngày nội mộ dung ăn sẽ không có chuyện gì, nhưng là hiện tại còn không đến một canh giờ mộ dung ăn liền đã chết. Như thế nào có thể không khải người điểm khả nghi. Vương ra. Vương phủ quản gia thật cẩn thận đi theo mộ dung dục bên người, không cần tưởng cũng biết vương ra hiện tại tâm tình khẳng định phi thường không tốt. Hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Mộ dung dục ngồi xuống, trầm giọng nói, buồn vương đi rồi lúc sau, có hay không người đã tới. Quản gia lắc đầu nói, không có A từ thất điện hạ bị thường. Trừ bỏ ban đầu thời điểm các vị vương gia cùng hoàng tử tới thăm quá, đã thật lâu không có người đã tới ninh vương phủ Mộ dung dục nhìn chầm chầm trước mặt trên bàn hai cái chén trà nói, nếu không có, như vậy. Này hai cái chén trà là chuyện như thế nào? Hai cái không chén trà, trong đó một cái bên trong còn có nửa ly tàn trà. Nhưng là, tổng không có khả năng là có hai người tiến vào giết thất hoàng tử còn ngồi xuống uống lên hai ly trà mới đi đi. Quản gia yên lặng mà nuốt trở về đến trong miệng nói, trần chừ một chút nói. Nhưng là, Thái Y đã kiểm tra qua, thất điện hạ trên người cũng không có ngoại thương, cũng không có chúng độc dấu hiệu. Nhìn qua hết thể bình thường, thật giống như mộ dung an liền thật là trong lúc ngủ mơ cứ như vậy chết đi qua. Nhưng là mộ dung dục biết chân tướng tuyệt không phải như vậy, liên tưởng đến đột nhiên ở lúc ấy ở bên đường thượng gọi lại chính mình, còn tự mình đưa chính mình trở về mộ dung hy. Mộ dung dục cơ hồ có thể khẳng định là mộ dung hy người hạ tay, nhưng là hắn không có chứng cứ. Từ cung vương phủ thế lực rơi dụng lúc sau. Nguyên bản bố trí ở Bình Vương phủ thế lực cũng tức khắc thùng rông tiêu to, căn bản nói nghe không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Mộ Dung Hy người cố ý lưu lại như vậy một sơ hở, rõ ràng chính là muốn cố ý chọc giận hắn. Bởi vì hắn biết chân tướng, lại không thể nói ra, càng không có chứng cứ. Hiện tại hắn nếu là nói Mộ Dung An là bị Mộ Dung Hy giết chết, có ai sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ có thể nhịp. Vương, Lục Điện Hạ, Phúc Vương Điện Hạ. Bình Vương điện hạ các vị vương gia cùng hoàng tử điện hạ nhóm tới. Ngoài cửa, Bình Vương phủ hạ nhân vội vàng tới bẩm báo nói, Mộ Dung Dục nhắm mắt, trầm giọng nói, "Bổn vương đã biết. Linh Vương trong phủ, nơi trốn rắc bạch phàm, toàn bộ vương phủ đều đắm chìm ở một mảnh túc mục cùng bi thương bên trong." Mộ Dung An Linh Đường cũng đã sớm bố trí thỏa đáng, cho dù chết đột nhiên, Mộ Dung An cũng vẫn như cũ cất vào dựa theo hoàng tử phẩm cấp phải dùng gỗ nam mạ vàng quan tài chung. Phúc Vương Mộ Dung khác dẫn đầu, Trung Vương gia Vương phi nhóm tự mình tiến lên tháp hương tế điện, Mộ Dung Dục thần sắc đờ đẫn đứng ở một bên đắp lễ. Mộ Dung An vô tử vô nữ cũng không có Vương phi, những việc này tự nhiên cũng chỉ có Mộ Dung Dục cái này thân ca ca tới làm. Lục đệ, nén bi thương. Nghĩ nghĩ, Phúc Vương vẫn là trung hậu an ủi đệ đệ nói. Mộ Dung Dục gật gật đầu, nhìn thoáng qua ở đây ánh mắt khác nhau các huynh đệ. Dạm Thanh nói, đa tạ đại ca, đa tạ các vị huynh đệ. Minh Vi công chúa đến, Minh Trạch công chúa đến. Ngoài cửa đột nhiên vang lên cao giọng thông truyền, mộ dung dục còn không có tới kịp đón nhận đi, lại tiếp tục truyền đến thanh âm, Tây Việt Đoan vương điện hạ đến. Tây Việt cửu hoàng tử đến. Hoài Dương công chúa đến. Bác Hán liệt vương điện hạ đến. Vĩnh gia quận chúa đến. Mộ dung chiêu hử nhẹ một tiếng nói, không nghĩ tới, liền Tây Việt cùng Bác Hán sứ thần đều tới, thất ca cũng coi như là rất có mặt mũi. Lời này nghe tới thật sự là có chút trói thai, đặc biệt là ở người chết linh trước nói lời này. Nhưng là ở đây người tựa hồ ai đều không có cảm thấy không đúng, ngay cả mộ dung dục cũng chỉ là nhàn nhạt quét mộ dung chiêu liếc mắt một cái. Mộ dung hiệp nhíu nhíu mày nói, chúng ta trước đi ra ngoài nên đón Tây Việt cùng Bắc Hán sứ thần đi. Đối với mộ dung an cùng mộ dung dục huynh đệ tới nói, bọn họ này đó huynh đệ tự nhiên đều xem như người ngoài. Nhưng là đối với Bắc Hán cùng Tây Việt xứ thần tới nói, bọn họ này đó hoàng tử vương ra lại đều là người một nhà, đều là đại biểu cho Hoa Quốc thể diện. Mọi người liên thanh xưng là, Đi theo Mộ Dung Khắc cùng Mộ Dung Hi phía sau cùng nhau đón đi ra ngoài. Mục Thanh Ý gì cũng không nghĩ tới cùng Minh Vi công chúa cùng nhau tới rồi Ninh Vương phủ thời điểm cư nhiên sẽ vừa lúc gặp được Dung Cẩn Dung Diễm cùng Hoài Dương công chúa Tam huynh muội, mới vừa đứng vững vàng còn không có tới kịp nói chuyện, Ca thư Hàn mang theo Vĩnh Gia quận chúa cũng tới. Tuy rằng Tam quốc lễ tiết không phải đều giống nhau, vài người vẫn là đều thay đổi một thân thuần tịnh xiêm y, nhưng thật ra Dung Cửu công tử vẫn như cũng là một thân màu đen cẩm y nhưng là nhìn qua lại cho người ta một loại xa hoa cùng trương dương cảm giác cái này dung cẩn thật sự là không có lúc nào là không nhớ tới phương nghị cách làm người chán ghét hắn nha thanh thanh mỹ nhân nhi nhìn đến mục thanh y lì dung cẩn tức khắc ánh mắt sáng lên cười tủm tỉm chào hỏi mục thanh y lì nhịn không được trên chán toát ra vài sợi hát tuyến bên cạnh dung diễm như suy tư gì đánh giá mục thanh y lì hỏi cựu đệ cung minh trạch công chúa quen biết dung cẩn không kiên nhẫn nói tứ ca ngươi như thế nào mỗi lần đều hỏi Không phải nói cho ngươi lần trước cấp Bắc Hán cái kia xấu nữ cùng nhau nhận thức sao? Ngươi nói ai là xấu nữ? Sau lưng truyền đến Vĩnh Gia Quận Chúa thở phì phì thanh âm Dung Cẩn quay đầu mỉm cười, những mày nói, ai ứng liền nói ai. Vĩnh Gia, chú ý trường hợp. Ca thư Hàn bất đắc dĩ theo kịp, nhìn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng Vĩnh Gia Quận Chúa lắc lắc đầu. Đây là nhân gia ở làm tang sự, liền tính cùng mộ Dung An không có gì giao tình thật sự không có gì bi thương cảm giác, cũng đừng biểu hiện quá mức hưng phấn được chứ. Vĩnh gia quận chúa quay đầu lại kéo ca thư hàng cánh tay, hướng tới dung cẩn giả trang cái mặt quỷ, đi tìm chết, hỗn đảng, ấu chí Dung cửu công tử tức giận mắt trợn trắng, mắt trông mong nhìn một thanh y lìa. Một thanh y lìa nhịn không được vỗ chán, người cho rằng người thoạt nhìn so nàng càng bình thường sao? Minh vi công chúa nhìn trước mắt một màn, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, lục đệ bọn họ nên nên ra tới, chúng ta vào đi thôi. Mộ dung dục đám người quả nhiên thực mau đón đi lên, đem mọi người tiến cử đi. Dân hương dân hương, nói chuyện nói chuyện. Tăng lễ tự nhiên không có hôn lễ náo nhiệt, thượng quá hương lúc sau, nên đi đi, muốn lưu lại lưu lại. Một thanh y gì cùng dung cẩn vĩnh ra quận chúa như vậy đó là phải đi người, mà dung diễm ca thư hàn đám người lại đều giữ lại. Vừa ra Ninh Vương Phủ, trên đường cái một cái ăn mặc hắc y gì tuấn Mỹ Nam tử cùng một cái ăn mặc màu lam nhặt quần áo Mỹ mạo dị tộc thiếu nữ liền tương đối mà đứng, đối với đối phương hung hăng mà trừng mắt. Đứng ở bọn họ trung gian bạch đi gì thiếu nữ vẻ mặt bất đắc dĩ. Các ngươi hai cái, không sai biệt lắm a. Vĩnh ra quận chúa hừ nhẹ một tiếng, bắt lấy một thanh y cánh tay nói, thanh y chúng ta liền phải hồi Bắc hán, ngươi chơi với ta nhi được không? Dung kiểu công tử cũng muốn bắt thanh thanh một khắc cái cánh tay, nghe hà cái này động tác thật sự là quá tiểu nữ nhân, cho dù là ra mặt dạy như dung cửu công tử cũng là làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình, thanh thanh là muốn cùng hắn đi Tây Việt, đến nỗi cái này xấu nữ, kiếp sau cũng không cần thấy. Bản công tử liền đáng thương nàng một chút đi. Được đến thắng lợi vịnh ra quận chúa vui mừng khôn xiết hướng tới Dung Cửu công tử Dương nhanh múa vướt một phen, sau đó lôi kéo một thanh y y vội vàng mà đi, sợ Dung Cửu công tử đuổi theo đi bộ dáng. Chỉ để lại mặt sau hắc y gì công tử ánh mắt tối tăm nhìn bọn hắn chầm chậm rời đi bóng dáng, ngay cả nguyên bản tuấn mỹ dung nhan cũng đi theo quần áo cùng sắc. Thật là, hảo muốn đánh bạo cái kia xấu nữ đầu a. Thanh y y chờ đến chạy rốt cuộc nhìn không thấy Dung Cẩn. Vĩnh ra quận chúa mới ngừng lại được, lôi kéo mục thanh y đi tới rồi một chỗ cảnh sắc duyên dáng cầu đá biên ngừng phía nói, chúng ta phải về Bắc Hán. Mục thanh y liền ngẩn ra, mỉm cười nói, không phải còn có một đoạn thời gian sau. Cửu hoàng tử cùng hoài dương công chúa đại hôn còn có một đoạn thời gian đâu. Vĩnh ra quận chúa có chút không tha lắc lắc đầu nói, thập nhất ca nói Bắc Hán có chuyện muốn xử lý, chờ cho tới hôm nay đi tế điện quá Ninh Vương lúc sau thập nhất ca liền sẽ tiến cung hướng đi Hoa Hoàng xin từ trước, nhất vãn mai kia chúng ta muốn đi. Mục Thanh Y chỉ có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng hoàn toàn không quá để ý trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Vĩnh ra Quận Chúa rốt cuộc không phải Hoa Quốc người, tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Hoa Quốc. Ngươi không nghĩ hồi Bắc Hán sao? Mục Thanh Y lìa mỉm cười hỏi. Vĩnh ra Quận Chúa tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, giơ tay khắp một chút nàng tiểu tiểu dung nhan, giả vờ tức giận nói: Ta đương nhiên tưởng trở về, buồn quận chúa nằm mơ đều tưởng niệm Bắc Hán. Nhưng là buồn quận chúa liên tiếp ngươi a? Mục Thanh Y trong lòng ấm áp. Rồi tay ôm ôm Vĩnh ra quận chúa nói, ta cũng liên tiếc ngươi. Liên tính về sau ngươi đi trở về, ta vẫn như cũ hy vọng chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt. Cả đời hai đời, Vĩnh ra quận chúa nhưng xem như nàng giao quá thuần túy nhất một cái bằng hữu. Một thanh y gì thậm chí cảm thấy cứ như vậy cáo biệt cũng không có gì không tốt, ít nhất ở lẫn nhau trong trí nhớ các nàng đều hẳn là rất tốt rất tốt bằng hưu đi. Ô ô, thanh y gì ngươi vì cái gì không chịu cùng ta đi Bắc hắn đâu. Ôm một thanh y gì, Vĩnh ra quận chúa rất là không tha nói Bắc Hán hoàng thất nữ nhi cũng không nhiều lắm, cho nên cũng không phải ca thư hàn thân muội muội vĩnh gia quận chúa mới có thể như thế được sủng ái. Tuy rằng ở Bác Hán cũng có không ít bằng hưu, nhưng là Bác Hán nữ tử lại xa không bằng hoa quốc nữ tử ôn nhã tinh tế, càng không có cái nào như một thanh y y như vậy làm vĩnh gia quận chúa cảm thấy hợp ý. Một thanh y y bất đắc dĩ dơ tay vô vô nàng ngực, an ủi nói, về sau nếu là có cơ hội, ta trở về xem ngươi. Thật sự, vĩnh gia quận chúa trước mắt to hỏi, Một thanh y giải vô ngữ, phát hiện vĩnh gia quận chúa cùng dung cửu công tử nào đó địa phương thật là có điểm vi diệu giống nhau, khó trách hai người luôn là không hợp. Thật sự, vĩnh gia quận chúa tức khắc hoan hô, bổn quận chúa liền biết thanh y giải nhất giảng nghĩa khí, bị người nào đó ôm vào trong ngực một thanh y giải vô ngữ nhìn trời. Cô nương ta không có nhiều ít nghĩa khí, chẳng lẽ ngươi liền không có suy xét quá? Bình thường dưới tình huống một cái hoa quốc tiểu thư khuê các rốt cuộc muốn như thế nào ngàn dặm xa xôi đi bắc hán xem người sao? Ta đây là an ủi ngươi A cô nương. Vĩnh gia quận chúa hoan hô đồng thời, mục thanh y suy nghĩ đã chuyển tới ca thư Hàn sắp ly kinh sự tình Vĩnh gia quận chúa theo như lời bác Hán có chuyện yêu cầu liệt vương tự mình xử lý, nàng tự nhiên là không quá tin tưởng. Ca thư Hàn chấp trưởng bác Hán trăm vạn đại quân, cùng chính sự thượng cũng không như thế nào tham dự. Trừ phi là bác Hán muốn cùng Tây Việt hoặc là Hoa Quốc khai chiến, nếu không cũng không cần phải ca thư Hàn cứ như vậy cấp phải về nước đi. Nếu thật là hai nước muốn khai chiến, Tây Việt tin tức cũng tuyệt không sẽ so bác hán chậm, nhưng là Tây Việt đoan vương dung diễm lại không có gì động tính. Duy nhất khả năng là, ca thư hàn cảm thấy Hoa Quốc có chuyện gì muốn phát sinh, thân là bác hán liệt vương hắn cũng không tưởng tham dự trong đó. Nếu thật là như thế, sẽ là chuyện gì đâu. Ninh vương phủ trong thư phòng một mảnh yên lặng, thư phòng ngoại trong viện như có như không nhiều một ít hạ nhân. Nếu ai muốn ở hiện tại tiếp cận thư phòng nói, tất nhiên liền sẽ bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Bất quá hiện giờ Ninh Vương phủ chủ nhân hoang thệ, người bình thường cũng sẽ không muốn đi chủ nhân ra thư phòng. Phía trước trong viện còn ẩn ẩn truyền đến ai ai thê thê nhạc buồn thanh, cũng làm nổi bật toàn bộ thư phòng càng thêm yên tĩnh. Mộ Dung Dục sắc mặt tối tăm ngồi ở án thư mặt sau, Ngưng Mi nhìn chằm chằm ngồi ở cách đó không xa vẻ mặt thanh thản tây việt Đoan Vương Dung Diễm. Dung Diễm cũng không thèm để ý sắc mặt của hắn, chỉ là nhàn nhạt cười nói, việc đã đến nước này, cung vương cần gì phải ở do dự bất giác đâu. Cung vương đối bọn họ nhân từ nâng tay, Chị vương cùng bắt hoàng tử còn có bình vương nơi đó nhưng không có đối cung vương nương tay y tứ. Mộ dung dục sắc mặt càng chậm, cái gì nhân tử nương tay tuyệt đối chỉ là dung diễm khen tặng mà thôi. Mộ dung dục có từng đối hắn huynh đệ nương tay quá. Chẳng qua là vẫn luôn không có tìm được cơ hội mà thôi, mà hiện tại, cơ hội hiển nhiên là trước bị hắn các huynh đệ bắt được. buồn vương chỉ là rất kỳ quái, Tây Việt không phải cùng hoa quốc hòa thân sao. Nếu là sự tình suy tàn, đoan vương hẳn là biết hoài dương công chúa kết cục đi Mộ Dung Dục nhướng mày nói: "Ha, cung vương lo lắng cái này." Dung Diễm có chút buồn cười nhướng mày, "Công chúa ta Tây Việt rất nhiều." Hung Chi, hai nước chi gian hòa giải nói chiến bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Nếu có lớn hơn nữa ích lợi nhưng theo, đừng nói hiện tại Hoài Dương cùng Cửu hoàng tử còn không có đại hôn, liền tính là hôn lễ đương trường, chẳng lẽ cung vương sẽ không hủy hôn?" Mộ Dung Dục thật sâu mà nhìn Dung Diễm liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đoan vương quả nhiên là tâm tán nhẫn. Người làm đại sự" Không thể có lòng dạ đàn bà. Dung Diễm không để bụng. Hai người đều biết đối phương là cái gì mặt hàng, tự nhiên cũng không cần ở đối phương trước mặt bày ra chính mình giả dối nhân nghĩa. Bổn vương yêu cầu thời gian suy xét. Mộ Dung Dục nhắm mắt nói, nhưng là hơi hơi rung động mí mắt thuyết minh hắn nội tâm tuyệt không có bề ngoài như vậy bình tĩnh. Dung Diễm nhướng mày nói, cung vương ngươi còn có thời gian suy xét sao? Nếu không phải Ninh vương chết thật là thời điểm, chỉ sợ lúc này cung vương ngươi cũng sắp bị trị vương cùng bắt hoàng tử đầu nhập thiên lao đi đến lúc đó đã có thể thật sự không có hối hận cơ hội. Đoan Vương, Mộ Dung Dục có chút tức giận trầm giọng nói. Nguyên bản Tuấn Nhã dung nhan thượng, trên trán gân xanh rung động, biểu tình văn mèo, nửa điểm cũng không có lúc trước cái kia ôn tồn lễ độ Vương gia phong phạm. Mộ Dung Dục nhìn trầm trầm Dung Diễm, lạnh lùng nói, bọn họ là ta huynh đệ. Dung Diễm cười nhạo, chẳng lẽ Mộ Dung Hi không phải cung vương huynh đệ sao? Cũng thế, coi như bổn vương xen vào việc người khác, lúc này người ta sẽ qua không để cập tới, coi như. Chưa từng có phát sinh quá đó là, nếu là cung vương trừ bỏ chuyện gì, sang năm lúc này buồn vương sẽ ở Tây Việt vì cung vương giao tế một chén nước rượu. Dứt lời, Dung Diễm đứng dậy làm bộ phải đi. Đoan vương dừng bước. Mộ Dung Dục ngần ra, phản xạ tính gọi lại Dung Diễm. Sau đó nhìn Dung Diễm đứng yên lại trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nói cái gì. Dung Diễm cũng không thèm để ý, quay đầu lại nhìn mộ Dung Dục nói, tại hạ là thật sự đường cung vương là bằng hưu, phải biết rằng, tại hạ hiện tại cũng còn ở Hoa Quốc. Làm chuyện như vậy, tại hạ cũng là gánh chịu nguy hiểm." Mộ Dung Dục thần sắc hơi hoãn, nhàn nhạt nói, "Nguy hiểm? Chỉ sợ Đoan Vương thu lợi càng nhiều đi." Lúc này nếu là thành, Đoan Vương trở lại Tây Việt liền tính không thể nhảy trở thành thái tử, ít nhất cũng có thể xưng là chư hoàng tử trung đệ nhất nhân. Dung Diễm cũng không thèm để ý bị hắn nhìn thấu mục đích của chính mình, nhún nhún vai cười nói, "Đây là tự nhiên, cùng có lợi sự tình mới có người làm không phải sao?" Mộ Dung Dục nói, "Cùng có lợi Bồn Vương không thấy ra tới có cái gì cùng có lợi địa phương. Một khi chiếu Dung Diễm đề nghị vô luận thành công cung không, hắn đều chú định muốn vạn kiếp bất phục. Tuy rằng hắn tình cảnh hiện tại cũng không sai biệt lắm. Dung Diễm nhướng mày cười nói, sao có thể? Nếu là thật sự thành công, Cung Vương có thể tùy tại hạ đi Tây Việt, tại hạ bảo đảm Cung Vương an toàn. Ngươi muốn ta đầu nhập vào ngươi. Mộ Dung Dục nhíu mày nói, không, tại hạ bảo đảm Cung Vương có thể có quang minh chính đại thân phận hơn nữa Hoa quốc quyết không thể lại tìm ngươi phiền toái thậm chí bổn vương có thể tấu thỉnh phụ hoàng sách phong ngươi vì khác họ Vương lại hoặc là cung vương có thể cùng Tây Việt hợp tác tương lai Tây Việt trợ cung vương đoạt lại đế vị cung vương như cũ có thể quân lâm thiên hạ mộ dung dục hít mắt bổn vương như thế nào tin tưởng ngươi dung diễm đưa ra thiết tưởng quá mức tốt đẹp ít nhất đối với trước mắt mộ dung dục tới nói nhưng nói là cứu mạng thuốc hay nhưng là này hết thảy đều chỉ là thiết tưởng mà thôi vũ khống Mộ Dung Dục sao có thể sẽ tin tưởng hắn? Dung Diễm tựa hồ sớm đoán được Mộ Dung Dục cũng không thể dễ dàng như vậy thuyết phục. Mỉm cười lấy ra một kiện đồ vật nói: cái này, Cung Vương hẳn là nhận thức đi. Mộ Dung Dục nhận ra, cái này hắn tự nhiên là nhận thức, đây là Tây Việt Hoàng Đế tùy thân ấn tín. Cái này ấn tín bản thân tác dụng cũng không lớn, đã không thể ký phát cái gì chiếu mệnh ý chỉ, cũng không có thấy chi như thấy Hoàng Đế hiệu quả. Nhưng là được đến cái này ấn tín người có thể hướng Tây Việt Đế để một cái yêu cầu. Chỉ cần đối Tây Việt không có thương tổn, Tây Việt Hoàng đế nhất định phải đáp ứng. Nay ấn tín là Tây Việt khai quốc Hoàng đế lưu lại, đồng thời cũng định ra văn bản rõ ràng quy củ. Hậu đại con cháu nếu có vi phạm, liền không xứng vì đế. Bởi vì sự tình quan trọng đại, cho nên Tây Việt lịch đại Hoàng đế đều đem chi cẩn thận cất chứa ở chính mình tư khố chung, miễn cho biểu lộ bên ngoài cho người ta cơ hội thừa dịp. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng sẽ ở Dung Diễm trong tay nhìn đến. Dung Diễm cười nói. Đây là bổn vương ly kinh phía trước phụ hoàng giao cho bổn vương, cho phép bổn vương tùy cơ ứng biến. Bổn vương đi trước, nếu là đem vật ấy giao cho cung vương, phụ hoàng là tuyệt không sẽ tức giận. Đến lúc đó, cung vương mặc dù là yêu cầu tây việt trợ giúp cung vương, cũng không phải không có khả năng. đương nhiên, bổn vương đã sai người ra doi thúc ngựa truyền tin trở về xin chỉ thị phụ hoàng. Nếu là thời gian tới kịp, nói không chừng liền cái này cũng không cần. Nghe được dung diễm nói đã hồi báo tây việt đế, mộ dung dục có chút không vui. Bổn vương còn không có đáp ứng, chờ vương gia đáp ứng rồi lại bẩm báo phụ hoàng, liền tới không kịp. Dung Diễm cười nói, Mộ Dung Dục trầm ngâm, Trung Quy vẫn là không thể hạ quyết tâm, cắn răng nói, Bổn vương yêu cầu thời gian. Dung Diễm cũng không thèm để ý, cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần bổn vương còn ở Hoa quốc, chúng ta ước định tùy thời hữu hiệu. Nhìn Dung Diễm tươi cười tràn đầy bộ dáng, Mộ Dung Dục sắc mặt tâm trầm. Dung Diễm mô dạng, giống như là chắc chắn hắn cuối cùng nhất định sẽ động tâm giống nhau, hắn không nghĩ như vậy. Nhưng là hắn lại không lừa được chính mình, hắn trong lòng lại là ở nào đó thời điểm lặng lẽ dao động. 97 ám dạ bắt góc. Mộ Dung An tang lễ liền như vậy không mặn không nhạt quá khứ, không có người sẽ nhớ rõ vị này đã từng ở Hoa Quốc đô thành kiêu ngạo nhất thời vương gia. Không chỉ là không tương quan mọi người, cha mẹ hắn, huynh đệ tỷ muội, thậm chí là hắn đồng bảo thân ca ca đều sẽ không cố ý đi nhớ rõ hắn, bởi vì Mộ Dung Dục lại càng nhiều càng chuyện quan trọng đi làm. Hoa Hoàng là hoàn toàn ghét bỏ Mộ Dung Dục. Hơn nữa hoa hoàng bản thân cũng không phải một cái nhân tử nương tay người. Cũng sẽ không bởi vì một cái nhi tử đã chết liền đối một cái khác nhi tử mềm lòng. Mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu điều tra vẫn như cũ ở đâu vào đấy tiến hành. Mộ dung dục tuy rằng không thể rời đi cùng vương phủ lại vẫn như cũ có chính mình tin tức nơi phát ra. Nhưng mà hắn được đến tin tức lại là đối chính mình càng ngày càng bất lợi. Thẳng đến đoan vương âm thầm sai người truyền đến một tin tức hoàn toàn giao động mộ dung dục tâm niệm Lúc này đây... Mộ Dung Chiêu cùng Mộ Dung Hiệp liên thủ đối phó chính mình sự tình, âm thầm lại là từ trước kia từ trong tay hắn đào tẩu cố tú đỉnh em thầm lưu hoa. Ngay cả Mộ Dung Chiêu đều là bị cố tú đỉnh lợi dụng, mà Mộ Dung Hiệp bên kia tuy rằng còn không có chứng cứ chứng minh là cố tú đỉnh mất tích, nhưng là Mộ Dung Dục đồng dạng tin tưởng nơi này tuyệt đối không thể thiếu cố tú đỉnh thân ảnh. Như vậy tin tức làm Mộ Dung Dục tức muốn hụt máu rất nhiều cũng là tự hỏi càng nhiều. Hắn nguyên bản liền so cũng không hiểu biết Hoa quốc dung diện biết đến càng nhiều. Chỉ là hiện giờ bị nốt với vương phủ sở hữu năng lực đều không thể thi triển thôi Được đến như vậy một tin tức, mộ dung dục cơ hồ lập tức là có thể đủ kéo tơ luật kén Từ giữa lý ra càng thêm kinh người tin tức cố Tú Đình chạy thoát hắn biết là sớm có dự mưu Nhưng là là ai cùng cố Tú Đình nội ứng ngoại hợp Tuyệt không phải mộ dung hy, khi đó bị chính mình còn có khắp nơi thế lực theo dõi mộ dung hy tuyệt đối không động đậy Hắn nếu là sẽ không quan tâm làm những việc này nói cũng liền sẽ không tùy ý cố tú đỉnh cùng cố vân ca chịu kia mấy năm khổ. Cố ra người sớm đã tử tuyệt, trên đời này duy nhất còn có thể cùng cố tú đỉnh xả được với quan hệ người, trừ bỏ mộ dung hy bên ngoài, chỉ có một, mục thanh y gì ấy. Từ đầu tới đuôi, mọi người đều bị cái kia nhìn như nhu thuận vô hại nữ tử cấp chơi. Tuy rằng hắn phía trước sớm đã đã biết mục thanh y gì cũng không phải bề ngoài như vậy vô hại, nhưng là lại vẫn như cũ xem nhẹ nữ tử này. Mục, thanh, y Mộ dung dục cắn răng Hắn không tin, càng có rất nhiều không cam lòng. Hắn không thể tin chính mình tự xưng là năng lực hơn người, là hoàn toàn xứng đáng chúng hoàng tử chi quan, cư nhiên sẽ bại cấp một thanh y lì như vậy một cái hoàng mao nha đầu. Một thanh y lì năm nay bất quá mới 16 tuổi, liền tính là từ từ trong bụng mẹ liền khai linh khiếu cũng không có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ thật là yêu nghiệt không thành? Hứa chi, hắn đối một thanh y lì cũng không tính đặc biệt xa lạ. Một thanh y lì trước nay liền không thông minh quá. Nếu nói mấy năm nay là có thể dạng ngu nói. Như vậy cố ra còn ở trường phu nhân còn ở thời điểm, Mục Thanh Y hoàn toàn không cần phải che giấu chính mình mới có thể mới đúng. Hắn không cam lòng, chính mình mười mấy năm khổ tâm chủ tính, cư nhiên liền dễ dàng như vậy thất bại trong gan tức. Đêm khuya, Túc Thành Hầu Phủ Mục Thanh y, y đang ngồi ở trong phòng ngủ dưới đèn lật xem một đêm quyển sách. Nhìn nhìn, suy nghĩ liền bất chi bất giác không biết bay tới địa phương nào đi. Hơi hơi nhắm mắt hương vị trong phòng nhàn nhạt lênh hương, bên môi không khỏi lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đắc! một tiếng rất nhỏ động tĩnh bừng tỉnh một thanh y lìa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía thanh em tới chỗ người nào một cái hắc y nam tử không biết khi nào xuất hiện ở phòng nhập khẩu ra tối tăm hai tròng mắt chính nhìn chằm chằm trước mắt ăn mặc một thân bạch y lìa tóc dài xóa trên vai thiếu nữ còn có trong tay hắn thư mười lăm quốc chí minh trạch công chúa hảo nha hứng khó trách có như vậy tâm kế nhìn đến trước mắt người một thanh y trong lòng hơi kinh hãi thong dong buông xuống quyển sách trên tay cuốn nhàn nhạt cười nói không kịp lục hoàng tử Đã chế thế này còn có nhàn rỗi đêm nói cô nương ra khuê phòng. Cô nương. Mộ Dung Dục phảng phất nghe được cái gì chế cười, lạnh lùng cười. Ngày thường luôn là ăn mặc thiển sắc quần áo có vẻ ôn tồn lễ độ dung mạo cũng bởi vì y phục dạ hành càng nhiều vài phần hơi thở nguy hiểm, cái nào cô nương già có minh trạch công chúa như vậy tâm cơ thủ đoạn, đem kinh thành quyền quý cùng buồn vương thậm chí là phụ hoàng đều đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Độc phụ còn kém không nhiều lắm. Mục Thanh Y gì hay liễm mi cười khẽ, độc phụ Lục Hoàng Tử là đang nói Vân Phi nương nương sao? Ngươi ở chọc giận bổn vương. Mộ Dung Dục ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi đang muốn muốn nói gì? Sau đầu một đạo kình phong đánh rút lại, Mộ Dung Dục trong lòng cả kinh hiển nhiên là không nghĩ tới một thanh y ở bên người cư nhiên còn có như vậy cao thủ, vội vàng nghiêng người tàng ra. Tuy rằng sớm biết rằng Hoa Hoàng Phái nhiếp Vân bảo hộ một thanh y lìa, nhưng là nhiếp Vân lại không phải tùy thời tùy chỗ đều canh giữ ở một thanh y lìa bên người. Tỷ như nói. Vì Minh Trạch công chúa danh tiết, nhiếp vân buổi tối liền trước nay đều sẽ không lưu tại Minh Phương quán hoặc là Lan Chỉ Viện. Vô tâm vừa ra tay đó là một trận mau công, đem mộ dung dục bước lui vài bước rơi xuống một thanh y ở bên người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Làm một cái tùy thân thị vệ, làm một cái xâm nhập giả cùng tiểu thư nói lâu như vậy nói hắn mới xuất hiện, hiển nhiên là cực đại thất trách. Chỉ là này cũng không thể quái vô tâm, một thanh y rìa nguyên bản yêu cầu dùng đến cao thủ nguy hiểm cũng không nhiều mà một thanh ý gì cũng không muốn làm vô tâm buổi tối còn muốn ngốc tại bên ngoài các đêm, huống chi vô tâm chỉ có một người, luôn là yêu cầu nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều phải như vậy. Cao thủ thủ kia về sau một thanh ý gì một người thời điểm liền cái gì cũng đừng làm. Doanh Nhi thế nào? Một thanh ý gì có chút lo lắng hỏi. Vô tâm tuy rằng không có các đêm, nhưng là Doanh Nhi cùng Châu Nhi vẫn là kiên trì ngủ ở ngủ phòng gian ngoài để ban đêm một thanh ý gì có cái gì yêu cầu có thể tùy thời có người hầu hạ. Hôm nay nên Doanh Nhi trực đêm. Mộ Dung Dục không phải nhân từ nương tay người, nếu là doanh nhi ra chuyện gì nàng cũng không biết muốn như thế nào cùng Phùng Chỉ Thủy công đạo. Vô Tâm cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục, trầm giọng nói, "Tiểu thư không cần lo lắng, nàng chỉ là ngất đi rồi." Nghe vậy, Mục Thanh Y lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Dục hít mắt, nhìn chằm chằm Vô Tâm nhìn nhìn, mới vừa rồi chuyển hướng Mục Thanh Y lì hỏi, "Hắn là người nào?" Mục Thanh Y Liê nhướng mày, đạm nhiên nói, "Này tựa hồ cùng cung vương không quan hệ." Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng nói, Ngươi cho rằng bằng hắn là có thể ngăn được bột vương. Vô tâm nói, thử xem xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Dung Dục chào Phúng nhìn một thanh y dì nói, ngươi cho rằng một Trường Minh sẽ giúp ngươi. Một thanh y dì nhàn nhạt nói, hắn có thể hay không giúp ta ta không biết, nhưng là hắn cũng chưa chắc sẽ giúp ngươi đi. Vậy thử xem xem. Nói đi, Mộ Dung Dục cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp rút ra bên hông một thanh nhuyễn kiếm hướng tới Vô Tâm đâm thẳng qua đi. Vô Tâm vẻ mặt nghiêm lại, đẩy ra Mộ Dung Dục đón đi lên. Mộ Dung Dục tuy rằng cùng Dung Cẩn Ngụy vô kỵ như vậy siêu nhất lưu tuyệt đỉnh cao thủ còn có không nhỏ khoảng cách, nhưng là hắn có thể có văn võ song toàn thanh danh võ công cũng chỉ là hơi thấp với triệu tử ngọc mà thôi, cũng coi như được với là một cao thủ. Chỉ là hắn ngày thường cũng không như thế nào yêu cầu tự mình động thủ, cho nên chú ý tới hắn võ công người cho tới nay đều cũng không nhiều. Hai người một giao thủ, vô tâm liền rõ ràng cảm giác được Mộ Dung Dục thật thể bất phàm, bất thời giờ triệu một thanh ý để đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng đi mau. Một thanh y dĩ tuy rằng xem đã hiểu vô tâm ý bảo, nhưng là bất đắc dĩ nàng xác thật là một cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử. Cửa phòng xuất khẩu bị đánh nhau chung hai người chặn, làm nàng từ cửa sổ đi ra ngoài hiển nhiên là không quá khả năng sự tình. Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, nhất kiếm đẩy ra vô tâm kiếm, võ công không tuổi, bất quá muốn ngăn trở bổn vương còn kém một chút, chưa chắc. Vô tâm trầm giọng nói, thủ hạ thế công càng thêm sắc bén lên, bị vô tâm cuốn lấy, Mộ Dung Dục cũng có chút bực bội lên, người tới. Hai cái Hỷ Diệp Nhân xuất hiện ở cửa, không cần Mộ Dung Dục mệnh lệnh liền bay thẳng đến vô tâm công qua đi. Mộ Dung Dục lập tức liền đằng ra tay đi bắt Mục Thanh Y Diệp vô tâm vội vàng tiến lên muốn chặn lại hắn, bất đắc dĩ bị hai cái Hỷ Diệp Nhân khóa lại đường đi, chỉ có thể chớm mắt nhìn Mục Thanh Y Diệp rơi vào Mộ Dung Dục trong tay, cả kinh giới trên người cũng nhiều một đạo miệng vết thương. Bắt được Mục Thanh Y Diệp, Mộ Dung Dục lập tức liền cảm thấy mỹ mãn, lạnh lùng nhìn đánh nhau chung còn tưởng xông tới vô tâm liếc mắt một cái. Lệnh lùng nói, không cần lưu người sống. Mục Thanh Y lìa ngưng Mi, mắt thấy mộ dung dục bắt lấy chính mình từ cửa sổ nhảy ra, hướng tới vô tâm lệnh lùng nói, đi mau. Vô tâm sướng sốt, hắn biết rõ chính mình trước mắt căn bản vô lực cứu trở về mục Thanh Y lìa, cắn răng một cái quét khai hai gã hắc y nhân đồng dạng phá cửa sổ mà ra, hướng tới túc thành hầu phủ phủ ngoại mà đi. Dừng ở trong viện mộ dung dục híp mắt nhìn thoáng qua đi xa vô tâm, trầm giọng phân phó nói, truy. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cung vương, đây là đang làm gì? Này trong chốc lát công phu, tuy rằng Lan chỉ viện động tĩnh cũng không tính đại, lại cũng kinh động không ít người. Một trường minh vội vàng mà đến nhìn trước mắt một thân hắc ý gì mộ dung dục, có chút kinh ngạc nói. Phải biết rằng, mộ dung dục hiện tại đang bị hoa hoàng giam lỏng ở trong phủ. Hiện giờ hắn không chỉ có tự mình ra phủ thậm chí còn muốn bắt cóc minh Trạch công chúa, nếu là làm bệ hạ đã biết, chỉ sợ mộ dung dục ngày chết liền thật sự tới rồi. Mộ dung dục tựa hồ cũng không khẩn trương. Một tay thủ sắn mục thanh ý đi nhàn nhạt, nhạt nhìn mục trường minh nói, hầu ra, mấy ngày không thấy, còn mạnh khỏe. Mục trường minh sắc mặt có chút khó coi, hiện giờ cung vương phủ cùng bình nam vương phủ lần lượt suy tàn, hắn cái này đã sớm đã trói lọi tiêu thượng cung vương phủ đánh dấu túc thành hầu có thể hảo đến chỗ nào đi. Tuy rằng hắn luôn luôn hành sự cẩn thận, cũng không có cấp những người đó lưu lại quá nhiều công kích lấy cớ, nhưng là hoa hoàng đồng dạng xem chính mình không vừa mắt. Mục trường minh tự nhiên cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đôi làm người Vương gia như vậy đêm khuya nhập túc thành hầu phủ, còn muốn bắt đi Minh Trạch công chúa, bản hầu chỉ sợ không hảo cùng bệ hạ công đạo. Mục Trường Minh trầm giọng nói. Ha ha ha, Mộ Dung Dục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, hướng bệ hạ công đạo. Ngươi cho rằng ngươi hướng phụ hoàng có công đạo, phụ hoàng liền sẽ buông tha ngươi sao? Túc Thành Hầu, ngươi đã làm cái gì chính ngươi trong lòng biết rõ ràng bãi. Phụ hoàng tính tình ngươi cũng là hiểu biết. Nhu Phi còn hoài hoàng tử, phụ hoàng cũng không có đối nàng có nửa phần khoan dung. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngay vậy, mục trường minh thần sắc càng thêm âm trầm lên. Hoa hoàng tính toán hắn cũng không phải hoàn toàn đoán không được, chỉ là hắn vô pháp có thể tưởng tượng thôi. Vô luận như thế nào? Còn thỉnh vương ra thả minh trạch công chúa, bản hầu tuyệt không khó xử vương ra. Mục trường minh nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhà ra nói. Mộ dung dục cười nói, ngươi không phải sợ không hảo hướng phụ hoàng công đạo sao? Buồn vương thế ngươi nghĩ cách đó là? Cái gì? Mục trường minh sửng sốt chỉ thấy mộ dung dục dẫn theo kiếm một cái tay khác kiếm quang chật lóe đi theo mục trưởng mình cùng nhau tiến vào hai cái thị vệ cùng với mấy cái nghe được lan chỉ viện trung động tĩnh mấy cái thị vệ đều theo tiếng ngã xuống đất liền kêu rên đều không có phát ra tới một tiếng mục thanh y gìa nhũ như mày nhìn về phía rốt cuộc mấy cái lan chỉ viện thị vệ này trong đó có mấy cái là phùng chỉ thủy phái tới tuy rằng không coi là cao thủ lại cũng còn tính thân thủ lưu loát không nghĩ tới còn không có tới bao lâu liền tại đây tăng thánh mạng Mộ Dung Dục nhìn Mộc Trường Minh cười nói, hiện tại, trời biết, mà biết, ngươi biết, ta biết, bổn Vương có không đem nàng mang đi. Vương ra vì sao nhất định phải mang đi nàng? Mộc Trường Minh nhíu mày nói. Mộ Dung Dục nhướng mày nói, ngươi nên sẽ không còn không biết đi. Túc Thành Hầu, ngươi vị này thiên kim có thể so ngươi sở hữu nhi tử nữ nhi thêm lên còn muốn lợi hại. Bổn Vương rơi vào hôm nay này nông nỗi, còn muốn ít nhiều Minh chạy công chúa bảy mưu lập kế đâu. Đương nhiên, còn có chu biến cùng Túc Thành Hầu ngươi. Tự nhiên có thể ở tất cả mọi người bất tri bất giác chi gian củng cố tú đỉnh cùng mộ dung hi thông đồng này phân năng lực. Hầu ra lúc trước ngươi hà tất đưa một phi loan nữ nhân kia tiến cung? Ngươi nếu là đưa chính là vị này Minh Trạch công chúa, chỉ sợ ngươi làm quá quốc trượng cũng không có vấn đề gì. Cái gì? Mục Trường Minh khiếp sợ nhìn chằm chằm một thanh ý gì, mộ dung dục hừ lạnh một tiếng nói, từ bổn vương trong tay liền đi rồi cố tú đỉnh, hại thất đệ liên hợp mộ dung hi mộ dung hiệp cùng mộ dung chiêu cùng bổn vương đối địch. Bùn Vương hiện tại thậm chí hoài nghi. Lúc trước cửu chuyển linh lung sự tình cũng là Minh Trạch công chúa bút tích đâu. Ở mục trường Minh kinh hãi dưới ánh mắt, Mục Thanh Y khẽ nhàn nhạt mỉm cười nói, Lục Hoàng tử có chứng cứ sao? Hoặc là nói, Lục Hoàng tử dám đến trước mặt bệ hạ đi nói như vậy sao? Mộ Dung dù hung hăng mà nhìn chăm chăm Mục Thanh Y thì cười lạnh nói, không tội, ta không dám. Bất quá, Bùn Vương có càng tốt biện pháp đối phó ngươi, bắt lấy Mục Thanh Y khẽ. Mộ dung dục cũng không hề để ý tới bảng biên mục trường minh, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Mục trường minh đã sớm đã bị vừa mới nghe được sự tình chấn đến không phục hồi tinh thần lại, ngay cả mộ dung dục hai người đi ra ngoài cũng phản phất không có nhìn đến giống nhau. Mang theo một thanh y mộ dung dục trừ bỏ túc thành hầu phủ lúc sau liền chạy như bay ra khỏi thành. Tuy rằng lúc này đã là cấm đi lại ban đêm thập phần, nhưng là mộ dung dục hiển nhiên đối toàn bộ hoàng thành thập phần quen thuộc, cư nhiên làm hắn mang theo một người thường thường thuận thuận ra khỏi thành. Ám dạ một đường chạy gấp, một thanh y cuối cùng bị ném vào một cái có chút đơn sơ trong phòng. Đứng dậy thong dong đánh giá một phen trong phòng bài biện, một thanh y lìa nhựu nhự mày, nhất thời có chút không thể xác định nơi này là địa phương nào. Nhìn trước mắt ánh mắt âm ngoan mộ dung dục, một thanh y lìa bình tĩnh nói, Lục hoàng tử, đã chế thế này đem ta trói đến nơi đây tới có cái gì ý nghĩa? Mộ dung dục nhìn chăm chăm năng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Một thanh y lìa nhướng mày cười nói, Lục hoàng tử nếu là không biết ta là người như thế nào. Lạ như thế nào sẽ bắt có ta? Mộ Dung Dục có chút không kiên nhân nói, ngươi tuyệt đối không phải một thanh y lìa. Một thanh y thì không có ngươi sâu như vậy tâm kế. Một thanh y thì cười nhạt nói, lục hoàng tử có thể trực tiếp khen ta thông minh tuyệt đỉnh. Mộ Dung Dục hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy tránh đi để tài hữu dụng sao? Ngươi cư nhiên gặp qua cố tú đỉnh, nên biết bổn vương thủ đoạn. Bổn vương không cảm thấy ngươi xương cốt sẽ so cố tú đỉnh càng nịnh. Một thanh y lì mắt, nhàn nhạt nói, nếu nói lên đại biểu ca. Ta nhưng thật ra tương đối tò mò, lục hoàng tử là như thế nào biết lần này sự tình cùng đại ca có quan hệ. Mộ dung dục lãnh đạm nói, các ngươi cho rằng các ngươi làm thiên ý để vô phùng sao. Ít nhất lục hoàng tử là xong việc mới biết được không phải sao. Nếu bọn họ trước đó lộ ra sơ hở nói, mộ dung dục cũng sẽ không hiện tại mới phát hiện. Ta đoán là người nào nói cho lục hoàng tử. Hẳn là không phải là vệ ra cùng bắt hoàng tử mới đúng. Bọn họ liền tính biết cũng tuyệt không sẽ nói cho ngươi. Nhưng là trừ bỏ bọn họ. Có lẽ là người khác từ bọn họ nơi đó đã biết tin tức, sau đó chuyển cáo cho Lục hoàng tử. Nghe nói, Lục hoàng tử gần nhất cùng Tây Việt Đoan Vương lùi tới Thường Xuyên. Mộ Dung Dục trong lòng nghẹn dựng, híp mắt nói, ai nói cho ngươi bổn vương cùng Đoan Vương lùi tới Thường Xuyên? Nhớ tới hắn cùng Dung Diễm mưu đồ bí mật đại sự, Mộ Dung Dục liền không thể không vạn phần cảnh giác. Kia sẽ là nếu là một khi suy tàn, hắn chỉ sợ tuyệt đối vô pháp hoặc là rời đi kinh thành. Mục Thanh y di thiên đầu nhìn hắn cười nhạt, xem ra ta là đoán đúng rồi. Ánh đến hạ, bạch y như tuyết thiếu nữ duyên hoa không nhiễm, đen nhánh tóc đẹp tùy ý khoác ở sau người, đặt ở ở trong gió đêm chạy nhanh, có vẻ có chút hỗn đột. Này vốn nên là một cái rất là trật vật bộ dáng, lại bởi vì thiếu nữ trong mắt thiên lặng bình thản mà trở nên phá lệ bất đồng. Thiếu nữ cười mắt cong cong, lại bất đồng với giống nhau tuổi này thiếu nữ ngây thơ ngây nô, mà là mang theo một loại nói không nên lời thanh nhã ung dung. Còn có kia suy nghĩ cẩn thận gì đó thời điểm thích hơi hơi thiên đầu cười nhạt động tác nhỏ, phàng phất một đóa trong gió nhẹ nở rộ màu trắng thực dược. Không phải mẫu đơn lung dung khí phái, lại chỉ có một loại tươi mát lịch sự tao nhã mỹ lệ. Vân ca mộ dung dục thấp giọng nỉ non nó nói.